Nói như vậy, manh mối chặt đứt. Tô Thanh Nghiêm như mày, nhất thời quên mất gặm khoai lang đỏ. "Ân, cái này án tử rốt cuộc vẫn là cái án treo." Tô Thanh Nghiêm nói cắn một ngụm, "Ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu?" Nhi nàng kêu nổ nước rát cánh cái Quân Khinh Hàn ánh mắt cứng lại, hầu kết tám lăn. Tâm thần vừa động, trực tiếp đem người kéo đến trong lòng ngực, "Hôn lên đi." lệch cạch. Tô Thanh nghiễm bị Quân Khinh Hàn bất thình lình hành động kinh đến, trong tay cầm khoai lang đỏ đột nhiên chảy xuống. Nam nhân môi thực mềm. Cũng thực ôn nhuận, mang theo ti thấm thấm lạnh, giống như thạch trái cây giống nhau, mê người nhóm nháp. Tô thanh nhiễm bởi vì khiếp sợ, hai tròng mắt mở ra, ngơ ngẩn nhìn ở nàng trước mắt phóng đại thiết diện. Sau một lúc lâu, nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đây là quân khinh hàn ở hôn nàng. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên hôn ngôi, nhưng trước vài lần tất cả đều là bởi vì ngoài ý muốn, mà lần này, lại là hắn chủ động lại đây. Nay đối nàng mà nói, là một loại từ sở không có thể nghiệm. Giờ này. Tô Thanh Nhiễm cảm giác mình hoàn toàn bị nam nhân bá đạo hơi thở bao phủ, trên người hắn độc hưu hoa lê hương một chút chiều nàng lan tràn mà đến, xâm nhập hơi thở, rót vào tim phổi. Nàng khiếp sợ cùng cứng đờ quân khinh hàn thu hết đáy mắt, cặp kia sâu thảm hắc đồng nội nổi lên gợn sóng. Lúc này, ở hắn môi mỏng hạ, là một chỗ mềm mại đến không thể tưởng tượng tiểu mềm. lê dính nhàn nhạt khoai lang đỏ thanh hương, khác ngọt. chương 242, nướng khoai hương vị, không tồi. Quân khinh hàn theo bản năng buộc chặt đặt ở nữ tử bên hông bàn tay to, một chút đem người vòng nhập trong lòng ngực. Không biết vì sao, kia một mặt phấn nột, mặc danh lây động hắn ánh mắt, làm hắn nhịn không được đi hái. Nam nhân hơi thở, lệnh người xa vào, tô thanh nghiệm thế nhưng không hề có nhận thấy được chính mình đã rửa vào nam nhân trong lòng ngực, chỉ có tim đập ra tốc, hai má dần dần đỏ. Này một cái trước mắt, thời gian phản phất tiến lặng, chỉ còn lại có gió thổi ảnh động, và áo tung bay. Nô! Tô thanh nhiệm dẫn đầu phản ứng lại đây. Lại thẹn lại giận, nhấc chân chiều nam nhân nơi nào đó đã vào. Quân khinh hàn ánh mắt run lên, hai chân đem người kẹp lấy, ở môi nàng nhẹ dẫn một chút, lúc này mới đem người bông ra. Tô Thanh Nhiễm bị trói buộc hai chân, trực tiếp ngồi ở nam nhân trên đùi, trong lúc nhất thời không thể động đậy, nàng khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ cái hoàn toàn. Tâm thần đào loạn, nàng dây rua, gấp không chờ nổi muốn rời đi. Lại thân lại ôm, cuối cùng còn đem nàng kẹp ở trên đùi, như vậy cảm thấy thẹn tư thế. Nhưng mà, nàng này quan qu Bởi vì dùng sức quá mạnh, bay thẳng đến một bên bàn cờ thượng quăng nã đi. Đoàn trước chung đau đớn không coi chuyện đến, lúc này nàng đôi tay chính bám vào nam nhân cổ, gắt gao. Theo xôn sau một tiếng, bàn cờ mặt trên hắc bạch quân cờ đã đều bị nàng quét rơi xuống bàn hạ. Tô Thanh Nhiễm sửng sốt một cái trước mắt, cung quít đem người bông ra, người hôn đản. Trước kia hôn môi đều là ngoại ý muốn còn chưa tính, kia lần này đâu. Quân khinh hàn nhìn nàng lại thẹn lại giận gương mặt, dơ tay quặc trụ nàng cảm. Đầu ngón tay ở nàng cánh môi thượng nhẹ nhàng vuốt ve, lao đi dơ đồ vẩn, nướng khoai hương vị, không tồi. Lúc này kia một mặt môi anh đào, càng thêm phấn nộ, kia mềm mềm mại mại hương vị so với hắn tưởng tượng còn muốn mỹ rượu. Hài hước một câu tức khắc lệnh tô thanh nhiễm hai má lại đỏ vài phần, đáy lòng xấu hổ và giận dữ, nhịn không được phủi tay một cái tác, lưu manh. Một tiếng giòn vang truyền đến, quân khinh hàng trên mặt thiết diện cụ bị tô thanh nhiễm đánh rớt, lộ ra mặt nạ hạ kia trương lạnh lùng gương mặt cùng với hắn không dễ phát hiện đường đỏ thủy thai. Lúc này, tô thanh nhiễm lòng bàn tay nóng rất đau, tay nhỏ ở run rẩy. nàng trong lòng phảng phất có vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua, này nam nhân thiết diện cụ quá hố, cũng đến nàng sinh đau sinh đau. tựa hồ là lại tức giận lại không cam lòng, tô thanh nhiễm thẹn quá thành giận tiến lên hung hăng đẩy một phen quân kinh hàn, xoay người chạy đi. quân khinh hàn nhìn nàng rời đi thân ảnh, nhịn không được con con khỏe miệng. túi người đi nhặt mặt nạ, trong lúc vô tình phát hiện mấy cái đồng tiền. Dơ tay nhặt lên, ở trong tay đoan trang. Đây là... Vừa mới tử trên người nàng rơi xuống. Quân khinh hàn ở mấy cái tiền đồng toàn bộ nằm xoài trên trên bàn, nhìn đến xuất thần, mày cũng không tự giác níu lại. Tô Thanh Nhiễm vừa ra khỏi cửa liền gặp phải phe phẩy cây quạt đi tới trăm rằm hách, nàng tiếp đón cũng không đánh, trực tiếp đi qua. Hàn Thanh, người làm sao vậy, lớn như vậy hỏa khí. Trăm rằm hẹ dạ chủ nàng. Ta không có việc gì. Tô Thanh Nhiễm cơ hồ nói được nghiến răng nghiến lợi. Vương ra đâu, ở bên trong. Nhắc tới đến quân Kinh Hàn, Tô Thanh Nhiễm hỏa khí càng tăng lên, cái này chăm dặm, thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Các ngươi hai cái cái này làm sao vậy? Hôm nay buổi chiều, hắn ở chợ thượng nhìn đến ngươi cùng nhị vương ra ở bên nhau, sắc mặt âm trầm âm trầm. Không tới trước ngươi hiện tại sắc mặt so với hắn còn xấu. nói thực ra, các ngươi có phải hay không cãi nhau. Hắn vừa mới Tô Thanh Nhiễm nói một nửa đột nhiên im bặt, cắn răng, không có việc gì, chúng ta không cãi nhau. Nàng nói xong lập tức tránh ra, liền trăm dạ hách cũng lười đến phản ứng. Chương 243: Có thể cầu thế tử một sự kiện sao? Ở Trống Rông huyện Nha Nội, Tô Thanh Nghiêm bóng dáng có vẻ thập phần cô tịch. Nàng đột nhiên phát hiện, ở thế giới này, tức giận thời điểm thế nhưng liền cái người nói chuyện đều không có. Ngồi ở thạch liệu giá hạ, xuyên thấu qua lá xanh xanh tươi nhìn hoàng hôn một chút, chìm vào đỉnh núi. Hoàng hôn thập phần, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, nàng cả người cũng bình tĩnh xuống, dưới, trong lòng lửa giận dần dần tiêu tán. Thanh phong từ từ, thổi nhăn nàng góc áo, lại vén lên nàng tóc mai, phất quá nàng cánh môi, nhẹ lược cánh mũi. Tô Thanh Nhiệm theo bản năng sờ sờ cánh môi, mặt trên lưu chữ nam nhân độc lưu hoa lê lanh hương, chậm rãi trừ khử ở trong gió. Nhưng mà, nàng kia viên vừa mới bình tĩnh trở lại tâm lại thứ bị nhiễu loạn. Nhớ tới trăm dặm hách nói, mày hơi hơi nhăn lại. Một hồi tới, nàng liền phát hiện nam nhân kia không vui, chẳng lẽ là bởi vì nàng tự mình cùng quân nhẹ rời đi chợ? Tô Thanh Nhiễm đột nhiên phát giác chính mình đối với quân khinh Hàn mà nói, cùng với nói là bị quan danh Hàn Vương Phi, chi bằng nói là một kiện tư nhân vật phẩm. Hán đối nàng rõ ràng không có gì hứng thú, cố tình còn dùng Hàn Vương Phi danh hiệu tới chói buộc nàng. Hôm nay, hán không vui, có lẽ tất cả đều là chiếm hữu dục ở tắc quái. Hán đột nhiên hôn nàng, chính là vì cường điệu điểm này sao? Tô Thanh Nhiễm càng nghĩ càng thêm bực bội, bị người coi như một kiện vật phẩm là cỡ nào ngoà tào. Chính tâm phiền ý khi. Phía sau truyền đến một tiếng ô nhuận, hàng công tử, ngươi ngồi ở chỗ này là thưởng hoàng hôn, vẫn là có cái gì phiền lòng sự. Nghe được quân nhẹ ly thanh âm, tô thanh nhiễm tức khắc giãn ra mày, xoay người lại đây, nhị vương ra. Có tâm sự, tô thanh Nghiễm lắc đầu, ta không có việc gì, chính là khó được nhàn rỗi, nhìn xem hoàng hôn. Thanh nhi, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Làm sao vậy? Tô thanh nhiễm ngước mắt xem qua đi. Quân nhẹ ly thiển thanh nói, hôm nay cấp mộ dung tuyển lễ vật. Ngươi có thể giúp ta đưa cho hắn sao? Ngươi như thế nào chính mình không tiễn? Tô Thanh Nhiễm có chút nghi hoặc, bọn họ rõ ràng cùng ở một cái sân, vì sao còn phải trải qua nàng? Quân nhẹ ly cười cười, từ ta tới Kinh Châu sau, cùng đế đâu người đều chặt đứt liên hệ, ngay cả mộ dung cũng có mấy năm không gặp, quan hệ xa cách không ít, đột nhiên đưa hắn lễ vật, ta sợ hắn sẽ không tiếp thu. Hơn nữa, ta là cái bất tử người, đế đâu người rất nhiều đều không muốn cùng ta lui tới. Quân nhẹ ly nói có vài phần bất đắc dĩ, Tô Thanh Nghiễm nhìn hắn khỏe miệng cười khẽ, ánh mắt run rẩy. Ru ru sau một lúc lâu mới nói: "Thế tử không phải người như vậy, ngươi dụng tâm cho hắn tuyển lễ vật, hắn nhất định sẽ cảm động." Đối với Quân Khinh Hàn, nàng vẫn là có chút hiểu biết. Nhìn nam nhân khỏe miệng cười khổ, Tô Thanh Nghiễm tức khắc minh bạch cái gì. Quân Nhẹ Ly tìm nàng tới hỗ trợ, có phải hay không sợ hãi bị người có tâm truyền tới hoàng đế trong tai, làm hoàng đế cho rằng hắn không ăn phận, do đó càng thêm chán ghét hắn. Tô Thanh Nghiễm đột nhiên đau lòng trước mắt nam nhân. Người nọ rõ ràng là phụ thân hắn, nhưng mà, hắn liền đưa cái lễ vật đều phải thật cẩn thận, để tránh chọc đến hắn không mau. Nàng gật gật đầu, đáp ứng, hảo, ta giúp người đưa. Thu bạch tức khắc cao hứng lên, đem trong tay lễ vật đưa qua, làm phiền hàn công tử. Khấu khấu khấu. Quân khinh hàn đang ở xem xét đồng tiền khi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hắn đầu cũng chưa nâng, tiến vào. Mạnh vũ tình thấp thỏm bất an vào phòng, thấy phòng ngủ nội chỉ có quân khinh hàn chính mình, thoáng nhẹ nhàng thở ra chậm rãi đi vào, nhún người hành lễ, vũ tình gặp qua thế tử. Lên. Mạnh vũ tình lại chậm chạp không có đứng dậy, cắn môi nói, nghe nói thế tử ngày mai liền phải nhích người hồi đế đô. Vũ tình có thể cả gan cầu thế tử một sự kiện sao. chương 244, buồn vương sự tình không được nhúng tay. Quân khinh hàn ánh mắt thanh lánh, không có mở miệng. Mạnh vũ tình trong lòng đột nhiên thấp thỏm lên, đôi tay khẩn trương rào ống tay háo, thật cẩn thận ngước mắt xem qua đi, thế tử ngày ngày mai hồi đế đô thời điểm có thể mang lên vũ tình sao? Ân, quân khinh hàn muốn mày. Thế tử, vũ tình sợ hãi ngài đi về sau, phùng công tử sẽ, sẽ qua tới khi dễ ta. Còn thỉnh thế tử có thể cho vũ tình một cái tránh thân chỗ. mạnh vũ tình nói quy xuống. còn tưởng làm tiếp. mạnh vũ tình nghe vậy, hai má đỏ bừng, vội đem vùi đầu trên mặt đất. vũ tình không dám, vũ tình tự biết thân phận thấp kém, không xứng với thế tử. chỉ cần thế tử nguyện ý mang vũ tình rời đi. Vũ Tình nguyện ý vì nô vì tỳ, bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ thế tử. Mạnh cô nương quá mức khiêm tốn, ca ca ngươi là lệ huyện huyện lệnh, ngươi cũng coi như là cái thiên kim tiểu thư, cấp thế tử làm tiếp, thân phận cũng không tính quá mức thấp kém. Tô Thanh Nhiễm một hồi tới vừa vận thấy như vậy một màn, thiện thanh mở miệng. Nàng nói xong, Mạnh Vũ Tình có chút kích động, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng, mãn hàm mong đợi nhìn Quân Khinh Hàn. Người trước đi xuống. Quân Khinh Hàn sắc mặt tâm trầm, Mạnh Vũ Tình nghe vậy tức khắc luống cuống, thế tử, Vũ Tình không dám trèo cao, chỉ nghĩ làm tiểu nha hoàn, còn thỉnh ngài cấp Vũ Tình một cái hầu hạ ngài cơ hội. Mạnh cô nương như vậy chân thành, thân thế còn như vậy đáng thương, thế tử liền mang theo trên người đi. Tô Thanh Nhiễm nhìn quân khinh Hàn Âm trầm con ngươi cười tủm tỉm mở miệng. Khó được người nam nhân này có không muốn sự tình, nàng như thế nào không biết xấu hổ không quạt gió thêm tuổi. Đa tạ Hàn công tử. Mạnh Vũ Tình có chút kinh ngạc Tô Thanh Nhiễm sẽ vì nàng cầu tình. Quân Quýt nói lời cảm tạ. Buồn Thế tử bên người không thiếu người hầu hạ, ngươi trở về đi. Quân Khinh Hàn thanh âm lộ ra lạnh băng. Thế tử, Vũ Tình cầu ngài, ca ca ta đã không còn nữa, hiện giờ ta đã mất chỗ dung thân, cầu Thế tử đáng thương Vũ Tình mang lên ta đi. Mạnh Vũ Tình thật mạnh dập đầu, mắt nội lệ quang điểm điểm. Trăm dặm sẽ lưu tại Kinh Châu, hắn sẽ giúp ngươi an bài chỗ ở, đến nỗi Phủ công tử, ngươi càng đừng lo. Mạnh Vũ Tình hoàn toàn sửng sốt, há miệng thở dốc. Lại nói không ra lời nói tới cắn chặt khỏe miệng, hốc mắt nóng lên Nước mắt theo đôi mắt chảy xuống Vũ tình đa tạ thế tử Nàng chậm rãi đứng dậy, không tha nhìn quân khinh hàn Xin hỏi thế tử, ngài về sau còn Còn sẽ đến chúng ta lệ huyện sao Nhìn đến quân khinh hàn trầm mặc Nàng nắm chặt ống tay áo Hành lễ, là vũ tình nhiều lời Nhìn đến nàng khóc đến như vậy thương tâm Tô thanh nhiễm nhịn không được nhẹ khuyên ra tiếng Mạnh cô nương, ngươi Nàng lời nói còn không có nói xong Mạnh Vũ Tình liền thương tâm chạy đi ra ngoài. Tô Thanh Nhiễm nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Mới vừa đóng lại cửa phòng, nàng liền nhận thấy được một đạo lạnh leo ánh mắt gắt gao khóa lại nàng. Xoay người qua đi, liền thấy Quân Khinh Hàn ánh mắt nặng nề. Nàng nhún vai, làm bộ không nhìn thấy. "Cố ý như thế?" Ân. Nam nhân không vui đặt câu hỏi. Tô Thanh Nhiễm sờ sờ cái mũi, biểu môi, "Ta thấy không được cô nương khóc đến đáng thương, nói nữa, nhân gia mạnh, cô nương nơi đó thấp kém." cho ngươi làm thiếp còn không xứng với. Tô Thanh Nhiễm, ngươi này hàn vương phi vị trí còn không có ngồi ổn, liền nghĩ cho chính mình tìm tỉ muội. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên bị nghẹn một câu, tức khác nghẹn lời, sau một lúc lâu mới lạnh lùng một hừ, ta nguyện ý, ta đặc biệt thích mạnh cô nương, ước gì nhìn đến nàng mỗi ngày cuốn lấy vương ra. Mỗi ngày cho hắn đưa canh gà, sống sờ sờ uống chết hắn, miễn cho khí nàng. về sau, bổn vương sự tình không được đúng tay. Quân khinh hàn không vui. Chương 245 Tin hay không ta đem ngươi mổ." Tô Thanh Nhiễm biểu môi, nàng mới lười đến quản chuyện của hắn đâu. Quân Khinh Hàn sắc mặt phát trầm, không khí càng thêm đông lạnh, hắn ngồi ở bàn cờ trước, đột nhiên cụ lên. Thong thả ung dung lấy ra khăn, ưu nhã che miệng, lại nhẹ nhàng khụ hai tiếng, tựa hồ ở khắc chế giống nhau. Cuối cùng, hắn chậm rãi lau hạ khỏe miệng, đem khỏe miệng tơ máu một chút lau đi. "Đừng sợ ở kia, lại đây cho bổn vương đảo chén nước." Quân Khinh Hàn trong thanh âm mang theo ti nghiệt nào. Đều nửa chết nửa sống. Hung cái gì hung, tin hay không ta đem người mổ. Tô Thanh Nhiễm nghiêng về một phía thủy một bên hừ lạnh. Nàng biết người nam nhân này 89 phần 10 là phát bệnh, nàng cũng biết hắn phát bệnh 89 phần 10 là bị nàng khí. Bất quá, đây cũng là hắn xứng đáng. Ân, chính là hắn xứng đáng, tự tìm. Quân khinh hàn nuốt dược, liền uống hai chén nước, lúc này mới hoán lại đây chút, lãnh đồng bế nàng, buồn vương mặc dù nửa chết nửa sống, khi dễ cái nữ nhân còn dư giả. Khi dễ... Tô Thanh Nhiễm đột nhiên cảm thấy cái này từ dùng như thế nào có điểm tà ác đâu. Không có nghĩ nhiều, nàng trực tiếp đem chung trà hướng trên bàn một quăng ngã. Lao nương không hầu hạ. Nàng vốn dĩ thấy hắn phát bệnh đáng thương, cho hắn bưng trà đổ nước, hắn thế nhưng còn dám uy hiếp nàng. Nhìn nam nhân nam nhân, nàng móc ra giải phẫu dao ở trước mặt hắn ma ma, âm chắc chắc cười, vương, ra bệnh của ngươi ta trước kia mổ qua cùng loại, nếu không ngươi chết vừa chết, ta cho ngươi mổ mổ xem. Ân. Quân Khinh Hàn quanh thân hơi thở đột nhiên lạnh lùng. Tô Thanh Nhiễm vội thu giải phấu đao, bất động thanh sắc dịch hai bước. Nàng đây là không cùng hắn giống nhau so đo, nếu không liền không phải đem hắn khí hộp máu đơn giản như vậy. Ánh mắt thoáng nhìn trên bàn vừa mới mang đến hộp gấm, nàng giơ tay đem đổ vật hướng nam nhân bên người một đưa. "Ngươi cho bổn vương." Quân Khinh Hàn ngước mắt. "Ta mới không có tiền cho ngươi tặng lễ vật, nhị vương ra đưa." Tô Thanh Nhiễm sở sở trong tay háo tiểu người gỗ, một chút cũng không nghĩ đưa cho hắn. Quân khinh hàn nhạt nhạt nhìn lướt qua, đặt ở một bên, tựa hồ không có quá nhiều hứng thú. Người không nhìn xem sao, nhân ra nhị vương ra chính là một phen tâm ý. Mất công quân nhẹ ly lại là tuyển ngọc, lại là thác nàng tới đưa, này nam nhân lại xem đều không xem, thật là bạch bạch tao. Đạp tâm ý. Hắn đưa cái gì, buồn vương biết. Tô thanh nhiễm tức khắc kinh ngạc, ngươi biết. Chẳng lẽ ngươi, ngươi còn lén lút đi theo chúng ta đi tói ngọc hiên. Buồn vương không như vậy nhàn. Quân khinh hàn thanh âm chầm, chầm. Trước kia buồn vương cập qua khi, hắn đưa cũng là một khối phát ngọc. Tô Thanh Nhiễm con ngươi kinh ngạc càng sâu, ngay sau đó ý thức được cái gì, vội nói, nhị vương ra không phải người như vậy, hắn một cái người rảnh rỗi, rời xa triều đình nhiều năm như vậy, không có thử ngươi thân phận tất yếu. Đúng không? Tô Thanh Nhiễm nhớ tới một bộ thanh ý dịch quân nhẹ ly, thật mạnh gật đầu, ta tin tưởng hắn. Tuyên ngọc khi hắn nói phát ngọc nhất thích hợp ngươi, trải qua thời gian tạo hình, ngày nào đó ngươi chắc chắn nhiều đất dụng võ. Hàn Vương cùng đại lý Tự Khanh hai người kia ở Nhị Vương gia trong mắt đều là ưu tú nhất, cho nên hắn mới tuyển đồng dạng lễ vật. Quân Khinh Hàn hắc đồng đột nhiên thâm thúy, ánh mắt ở ván cờ thượng ngưng trụ. Hắn đến nay còn nhớ rõ 10 năm trước hắn lần đầu xuất chính khi, kia một mặt thanh y, y đẩy xe lăn tiến đến đưa hắn bộ dáng. Hắn nói, "Tứ lệ, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, ngươi là nhân trung Long vượng, chờ ngươi chiến thắng trở về." Lúc ấy hắn vẫn là mọi người trong mắt phế vật ăn chơi chắc táng, chỉ có hắn phảng phất nhìn thấu hết thảy. Như thế nói với hắn. Ngước mắt nhìn nữ nhân này vẻ mặt giữ gìn bộ dáng, hắn giữa mày đột nhiên liền nhíu lại. Chương 246: Ai làm chúng ta thế tử thiện tâm? Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, đoàn người liền đã khởi hành xuất phát. Quân nhẹ ly tới sớm nhất, sớm liền thu thập hảo, ở phía sau nha nội chờ. Quân khinh Hàn liêu bước mà đến, nhìn đến hắn thân ảnh, chậm rãi đi qua đi, nhị Vương ra, đợi lâu, ta cũng là mới vừa lên." Quân khinh Hàn vừa chắp tay, "Ngươi lễ vật" đa tạ người thích liền hảo quân nhẹ ly ôn ôn cười tàu xe mệt nhọc khủng ngươi thân thể không khỏe chăm dặm vì ngươi chuẩn bị sáng ngời rộng mở xe ngựa bên trong có giường nệm nhưng phương tiện ngươi tùy thời nằm nằm quân nhẹ li gật đầu đa tạ ngươi chính khi nói chuyện chăm dặm hách đã đánh xe xe trở tù lại đây quân nhẹ nam thân xuyên hai tay hai chân mang theo xiềng xích tuy rằng mặt đã tiêu sừng nhưng lại sám xịt có chút chật vật lúc này hắn vẫn như cũ đầy mặt hung ác nhăm hiểm xúc con ngươi Tựa hồ so hai ngày trước nhìn thấy thời điểm càng thêm táo bạo. Vừa nhìn thấy quân kinh Hàn, hắn liền lập tức đứng dậy, chụp phủi xe chở tù, mộ dung chuyện. Bổn vương muốn ngồi xe ngựa, chăm dặm hách phe phẩy cây quạt, cười khẽ ra tiếng. Lục vương già, thế tử niệm ở ngươi là hoàng tử phân thượng cho ngươi ngồi xe chở tù. Nếu là tầm thường phạm nhân, là buộc ở xe ngựa sau, bị người vội vàng nhập kinh. Hắn nói chính là lời nói thật. Thông thường nha dịch áp giải tù phạm nhập kinh, đích xác chính là dùng loại này biện pháp. Đối với quân nhẹ nam yêu cầu hắn cũng minh bạch, nếu hắn một đường ngồi xe chở tù đi đế đô, sẽ dẫn nhân chú mục quan khán, mất mặt không nói, đến lúc đó này án tử cũng liền bán đại đóng thuyền, phiên không được. Tô Thanh Nhiễm đi tới thấy như vậy một màn, nhịn không được cười ra tiếng, chăm dặm thật là so nàng tưởng còn muốn phúc hắc. Đặc biệt là hắn vừa rồi hù dọa quân nhẹ nam khi khỏe môi treo lên cười, càng xem càng thiếu tấu. Bất quá, đối phó quân nhẹ nam này cha, nên như thế. Mộ dung triệt, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Đắc tội Tam Vương ra sẽ là cái gì kết cục? Tuy rằng phụ hoàng sủng tín ngươi, nhưng là phụ hoàng sủng ái nhất vẫn là ta tam ca. Làm như vậy, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt." Quân Nhẹ Nam lánh lệ ra tiếng. Quân Khinh Hàn xem cũng chưa xem, trực tiếp đối Quân Nhẹ Ly nói, "Nên xuất phát, nhị vương ra lên xe đi." Mộ Dung Triệt, Bổn vương lại cùng ngươi nói chuyện, ngươi có hay không đem Bổn vương đặt ở trong mắt?" Bị ngươi xem nhẹ hoàn toàn, Quân Nhẹ Nam có chút tức giận. Tô Thanh nhiễm giao nhỏ mắt ném qua đi. Lại xảo liền đem ngươi kéo ở xe ngựa mặt sau, liền xe chở tù cũng chưa đến ngồi. Đối với liên tiếp muốn nàng mệnh người, nàng nhưng không có gì hảo thái độ. Quân nhẹ nam nghe vậy, theo bản năng liền muốn động thủ, còn tay bị hắn tránh đến xôn sao văng lên. Nhìn hắn táo bảo muốn giết người bộ dáng, tô thanh nhiễm càng thêm cười đến sán lạ, má lún đồng tiền điểm điểm. Hiện giờ đều đã là tù nhân, còn như vậy tiêu ngạo, xem ra vẫn là đối hắn quá mức nhân tử. Mộ dung triệt, ngươi cùng ngươi người cho buồn vương chờ, hôm nay xỉ nhụng. Bổn vương ngày nào đó chắc chắn gấp trăm lần dâng trả. Quân nhẹ ly nhìn hắn sinh giận bộ dáng, nhịn không được mở miệng, mộ dung khiến cho hắn cười xe ngựa đi, hắn tốt xấu là cái vương gia, không thể làm hoàng gia mặt mũi quét rác. Tô thanh nhiễm cho rằng quân khinh hàn sẽ không đồng ý, ai ngờ hắn lại gật đầu, hảo, nếu nhị vương gia vì hắn cầu tình, liền chuẩn. Trăm rằm hách bất đắc dĩ lắc đầu, thôi thôi, ai làm chúng ta thế tử thiện tâm. Tô thanh nhiễm nhịn không được chịu chịu khoe miệng Chờ đến trăm giảm hoách bị quân nhẹ nam thay ngựa xe sau, đoàn người chuẩn bị khởi hành khi, mạnh vũ tỉnh cuốn quyết chạy tới, xấu hổ đi đến quân khinh hàn bên người, vũ tỉnh nghe nói quá chút thời gian thế tử liền cấp quan, suốt đêm làm cái túi tiền, liêu biểu tâm ý, còn thỉnh thế tử không cần ghét bỏ. chương 247, hán miệng tựa hồ càng độc. Quân khinh hàn cao mày không có ruỗi tay đi tiếp. Trong lúc nhất thời, mạnh vũ tình phủng túi tiền tay tức khắc cương ở trong không khí. Không khí đột nhiên liền trở nên xấu hổ lên Mạnh Vũ Tình theo bản năng cắn khỏe miệng, "Thế tử, Vũ Tình không dám có nửa điểm ý tưởng không an phận, này chỉ là Vũ Tình một phần tâm ý, ngài nhận lấy đi." Nàng trong thanh nhã mang theo hèn mọn, lại có chờ mong. Tô Thanh Nhiễm bất động thanh sắc quét mắt hai người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Mạnh Vũ Tình trong tay túi tiền thượng. Vị này mạnh cô nương cũng quá nóng nổi, không phải nói ở bọn họ cổ đại, nữ tử đưa túi tiền là hâm mộ ý tứ sao? Đều hâm mộ như thế nào còn sẽ không có ý tưởng không an phận. Quân Khinh Hàn hôm nay muốn đi cũng khó trách nàng sẽ nóng nổi. Mắt thấy không khí càng ngày càng xấu hổ, nàng nhìn Mạnh Vũ Tình ngao đến hồng toàn bộ hai mắt, bất đắc di than nhẹ một tiếng, vừa định rũ tay đi đem túi tiền tiếp nhận tới, bên người nam nhân tựa hồ rất rõ ràng nàng ý tưởng, bất động thanh sắc đem nàng xả đến phía sau. "Mạnh cô nương, tâm ý của ngươi ta cảm nhận được, này đoàn nương túi tiền ngươi vẫn là để lại cho tương lai phu quân đi." Quân Khinh Hàn nói thập phần trực tiếp. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, tức khắc rũi rũ cổ, đem ánh mắt dính ở túi tiền thượng. Quả nhiên, mặt trên thật đúng là theo hai chỉ huyền lương. Này nam nhân đôi mắt đủ độc, như vậy tiểu cũng có thể thấy được. So với đôi mắt, hắn miệng tựa hồ càng độc. con thất thần làm cái gì, lên xe. Quân khinh hàn giơ tay, trực tiếp đem tô thanh Nghiễm ném lên xe ngựa. Màn xe rơi xuống trước, tô thanh Nghiễm thấy mạnh vũ tỉnh khỏe mắt chảy xuống một giọt trong suốt. Lại lần nữa than nhẹ một câu, cũng không biết hay không còn muốn đáng thương nàng. Rõ ràng biết quân khinh hàn không thích, còn muốn đưa ám chỉ tính như vậy cường đ Hắn có thể không phản cảm sao? Kỳ thật, nàng cũng có thể đủ lý giải Mạnh Vũ tình tâm tư, nàng trong lòng rốt cuộc đối quân khinh hàn còn tồn một tia hy vọng, cho nên mới buông tay cuối cùng một bác. Rốt cuộc, đối nàng như vậy một cái tâm khí cao cô nương mà nói, quân khinh hàn dụ hoặc quá lớn, lớn đến làm nàng làm tiếp, thậm chí vì nô vì tỷ. Chỉ là, quân khinh hàn lặp đi lặp lại nhiều lần lẫnh tỉnh quyết tuyệt, vị này mạnh cô nương cũng nên tâm đã chết đi. Lộc Cục, vó ngựa bước qua, Dương Trần từng trận Mặt sau lưu lại từng đạo vết bánh xe. Mạnh Vũ Tình vẫn như cũ còn duy trì nắm túi tiền đứng thẳng tư thế, đáy mắt có nước mắt đảo quanh. Không biết nàng là bởi vì cảm thấy cảm thấy thẹn mà khóc, vẫn là vì nàng giấc mộng tan biến mà khóc, tóm lại khóc như hoa lê dính hạt mưa, bi thương muốn chết. Chăm Dặm Hách nhìn một màn này, thật sự không biết nói cái gì hảo. Do dự một cái trước mắt, hắn đi qua đi, ôn nhuận ra tiếng, "Mạnh cô nương, thế tử hắn không thích tiếp thu cô nương đưa đồ vật, ngươi đừng khổ sở." Này túi tiền ta nhìn khá xinh đẹp, ngươi nếu là không ngại, liền đem nó tặng cho ta đi." Mạnh Vũ Tình nghe được hắn thanh âm, chầm rãi nước mắt, trong tay nắm chặt túi tiền, một tay đem hắn đẩy ra, che miệng khóc lóc chạy ra. Chăm dặm hách xấu hổ sờ sờ cái mũi, Ngước mắt nhìn biến mất ở cuối xe ngựa, hắn hơi hơi thở dài. "Hào đi, hắn là lưu lại làm cu li." Trên xe ngựa, không khí có chút đông lạnh, Quân Khinh Hàn sắc mặt có chút u. Tựa hồ, hắn từ ngày hôm qua liền lười đến phản ứng nàng. Đặc biệt ở vừa mới nàng có tiếp túi tiền hành động sau, người nam nhân này sắc mặt tựa hồ càng sú Đúng rồi, người nam nhân này ngày hôm qua có nói qua chuyện của hắn làm nàng không được đúng tay. Vừa mới nàng không để ý, cấp quên mất. Quét mắt bên người lôi kéo một khuôn mặt nam nhân, tô thanh nhiễm hồn nhiên không thèm để ý, cho chính mình đổ ly trà, nhật nhạt suy lên. Hắn mặt hắc liền hắc đi, dù sao mang mặt nạ, nàng cũng nhìn không thấy. chương 248, nàng có nói muốn tặng cho hắn sao? Lệ cạch. Xe ngựa một trận sóc này, tô thanh nhiệm trong tay trùng trà không có nắm chặt, trực tiếp theo nàng và táo một đường lăn xuống. Nàng cuống quyết xả khăn đi lau vết nước, mới vừa sát hai hạ, bị nàng giấu ở trong tay háo tiểu người gỗ liền nhanh như chấp lăn đến quân khinh hàn bên chân. Thâm hô không tốt, nàng cuống quýt đi nhặt, nhưng mà một con khớp xương rõ ràng bàn tay to lại so với nàng càng mau. Quân khinh hàn đem tiểu người gỗ nhặt lên tới, đặt ở trong tay đoan trang một lát, những mày đây là bổn vương. Điều như vậy xấu không nghĩ tới hắn còn có thể nhận ra tới. Đây là ngươi làm. Đối mặt nam nhân đột nhiên đặt câu hỏi, tô thanh nhiễm tức khắc cứng lại. Điều đến lại tháo lại xấu, đảo như là ngươi bốc tích. Quân khinh hàn đánh giá. Tô thanh nhiễm, giống tay nàng bút. Nếu là nàng tới điêu, trực tiếp thiếu cánh tay rớt chân được chứ. Nếu là ngươi thân thủ làm, tâm ý như ra, buồn vương liền thu. Quân khinh hàn bàn tay to một quyển, để vào trong tay háo. Tô thanh nhiễm bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa một màn hoàn toàn kinh sợ cái gì kêu hắn thu nàng có nói muốn tặng cho hắn sao nàng hoa một cái tiền đồng mua tiểu nhân chẳng lẽ liền như vậy bị này nam nhân tịch thu như thế nào không có làm hảo hiện tại còn không thể đưa cho bổn vương quân khinh hàn như mày tô thanh nhiễm liên tục xua tay cười tủm tỉm mở miệng vương gia thích liền hảo coi như là ngươi cập quan lễ vật một phần tâm ý nàng căn bản sẽ không điêu cái gì tiểu nhân chẳng lẽ này nam nhân còn tính toán làm nàng đem này tiểu nhân tinh sửa được rồi đưa hắn nàng nhưng làm không được bởi vì cái này tiểu người gỗ, quân kinh hàn tâm tình tựa hồ hảo không ít, nhìn tô thanh nhiễm và táo thượng với nước, hắn trực tiếp ném lại lời khan. bọn họ vừa xuất phát không lâu, quân kinh hàn liền thu được bổ câu đưa thư, là bệnh kinh phong đưa tới. nhìn hắn ngưng trọng thần sắc, tô thanh nhiễm nhịn không được mở miệng, xảy ra chuyện gì? Thịnh Nhi đã xảy ra chuyện. Cựu công chúa. Quân kinh hàn gật gật đầu, theo ta đi kinh thủy hà. Hắn phân phó thu bạch trước bồi quân nhẹ ly nguyên tốc đi tới. Liền vội vàng giá xe ngựa mang Tô Thanh Nhiễm đuổi đi ra ngoài. Kinh thủy bờ sông. Quân Sơ Tĩnh ngồi ở thuyền nhỏ thượng, nhìn càng ngày càng gần Kinh Châu thành, tâm tình dần dần nhẹ nhàng lên. Nàng rốt cuộc tới rồi. Dọc theo đường đi lại là cối ngựa, lại là ngồi thuyền, nàng dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Tuy rằng nàng vẫn luôn lo lắng trên đường sẽ phát sinh bất trắc, nhưng là hiện giờ bình an đến Kinh Châu, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Nhìn gió êm sóng lặng kinh thủy hà, nàng khẽ miệng một chút câu lên: Nàng lập tức liền có thể nhìn thấy mộ dung biểu ca, bắt ca được cứu rồi. Không bao lâu, phía sau truyền đến một trận khói trắng. Mới vừa xoay người sang chỗ khác, liền thấy có người hoảng loạn hô to, cháy, cháy. Vừa rồi khói trắng đã dần dần biến thành khói đặc, sặc dân cứ mũi. Quân sơ tính tức khắc luôn cuống, đây là có chuyện gì? Cháy, đại gia chạy mau a, mau! Người trên thuyền trong lúc nhất thời luôn cuống lên, đại gia cho nhau xô đẩy, một mảnh hỗn loạn. A. Quân sơ tinh thỉnh lình bị người đẩy một chút, thiếu chút nữa rơi vào giữa sông. Mới vừa còn không có tới kịp đứng vững, liền lại có người đem nàng hung hăng đẩy hướng kinh thủy hạ. Lúc này, nàng đột nhiên hiểu được, đây là có người yếu hại nàng. Lào đảo đứng vững, trực tiếp ngay tại chỗ một lăn, nhấc chân đem người đá ra đi, nàng đấy mắt thu ngưng trọng. Nguyên bản vây quanh ở bên người nàng người thấy như vậy một màn, tức khắc lộ ra hung ác, sôi nổi móc ra trùy thủ, nhắm ngay nàng. Quân sơ tính khẽ cắn môi. Cùng mấy người đối kháng lên, nàng còn muốn đi cứu bắt ca, tuyệt đối không thể có việc. Nhưng mà, quá bất địch chúng, ở toàn bộ khoang thuyền muốn hoàn toàn thiêu thời điểm, ngược bị người hung hăng chắt một đau, nàng vẻ mặt không cam lòng ngã vào trong nước. chương 249, đừng đi, ân nhân đừng đi. phanh quân sơ tính rơi xuống nước sau, kích khởi từng trận bỏ nước. Thậm chí không có dây rủa nàng trực tiếp chìm vào trong nước, dây lát biến mất không thấy. Huyết nhiễm kinh thủy, ở trên mặt nước lưu lại vài sợi tơ máu. Gió thổi qua, liền tan. Khói đặc cuồn cuộn, con thuyền hoàn toàn bị lửa lớn căn nuốt, thực mau liền mai một ở kinh thủy giữa sông. Không nhiều lắm một hồi, kinh thủy mặt sông lại lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng, phản phất cái gì đều không có phát sinh quá. Ở lạnh leo nước sông Trung, quân sơ tính ruôi tay tưởng nắm, trừ bỏ nước chạy từ nàng khe hở ngón tay sẽ qua, nàng cái gì đều không có bắt được. Ngược đau ý cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, loại này phệ cốt đau là nàng từ sở không có thể nghiệm. Lạnh leo nước sông bao vây lấy nàng, cắn nuốt nàng, ở trong một mảnh hắc ám đột nhiên xuất hiện một mạt ánh sáng, nàng thế nhưng thấy được nàng phụ hoàng, mẫu hậu, còn có ở vào thiên lao bắt ca. Nàng có phải hay không? Muốn chết? Liên ở nàng thân mình không ngừng trầm xuống thời điểm, một đôi hữu lực cánh tay đột nhiên đỡ nàng vòng eo, hướng nàng môi nội độ hơi thở. Công tử! Quân sơ tính dây rũa mở to mắt, một mở miệng, lạnh leo nước sông liền rót vào trong miệng. Đó là một trương nam nhân mặt, ở trong nước rất mơ hồ. Nàng không có thấy rõ. Ở nàng hôn mê phía trước, nàng cảm giác được, nam nhân hướng nàng môi nội tấc một cái thuốc viên. Phá thủy mà ra, nam nhân ôm quân sơ tính vội vàng đuổi tới khách điếm, một phen xe rách nàng thượng thân quần áo, bắt đầu xử lý nàng ngực phải thượng miệng vết thương. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, nam nhân cao mày, lưu lại thuốc trị thương, trực tiếp từ cửa sổ chỗ một lực rời đi. Kéo kẹt. Quân khinh Hàn theo bệnh kinh phong manh mối một đường đuổi tới nơi này, đẩy cửa mà vào liền nhìn đến quân sơ tĩnh một thân là huyết nằm ở trên giường khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh ánh mắt thu thu hắn trực tiếp đối bên người tô thanh nghiễm phân phó người đi cấp cửu công chúa nhìn xem thương tô thanh Nhiễm quét mắt quân sơ tĩnh quần áo hỗn độn bộ dáng tức khắc hiểu rõ trực tiếp đóng cửa phòng quân kinh hàn đứng ở ngoài cửa phòng bệnh kinh phong thực mau tới rồi chủ tử là ai cứu cửu công chúa nhưng thấy rõ bệnh kinh phong vội cúi đầu hồi chủ tử là một người nam nhân cùng chủ tử thân cao tương đồng cụ thể bộ dáng không có thấy rõ quân kinh hàn thoáng gật đầu đi cấp cửu công chúa chuẩn bị một bộ quần áo chờ đến bệnh kinh phong rời đi sau khách điếm đối diện đình nội chậm rãi đi ra một đạo huyền sắc thân ảnh người nọ ánh mắt thâm thúy biểu tình lãnh nạo hồi lâu hắn mới chậm rãi phun ra một câu nguyên lai vừa mới cứu là đông lâm yên lặng công chúa chủ tử vị kia chính là đông lâm đại danh đỉnh đỉnh thiết diện vô tình mộ dung triệt nam nhân hiếp hai tròng mắt quét mắt quân kinh hàn thân hình một lượng bay nhanh rời đi Chỉ là một cái chớp mắt, quân khinh hàn lập tức ngước mắt nhìn qua đi, nhưng mà đối diện đỉnh nội đã không có một bóng người. Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, tô thanh nhiễm lung tung xoa xoa đẩy tay huyết ô, nhấc chân tiến lên. Mới vừa mở cửa, quân khinh hàn liền ném lại đây một thân nữ trang, hắn mày khóa, tĩnh nhi thương thế như thế nào. Không nhẹ, cũng may không phải vết thương trí mạng, cánh mạng không ngại. Tô thanh nhiễm là pháp y dì đối vết thương chí mạng lại hiểu biết bất quá. Giống như vừa rồi đã có người cho nàng ăn cầm máu dược, ta thượng dược khi đã không thế nào đổ máu. Nghe được nghe nói, quân khinh hàn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa trở lại giường trước, tô thanh nhiệm đem miệng vết thương băng bó hảo, sau đó lao đi huyết ô, cấp quân sơ tính thay sạch sẽ quần áo. Vừa mới chuẩn bị rời đi khi, quân sơ tính đột nhiên giữ nàng lại tay, mơ mơ màng màng mở miệng, đừng đi, ân nhân đừng đi. chương 250, nàng nhưng không muốn làm nữ phò mã. Cựu công chúa, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Quân sơ tĩnh chậm rãi mở to mắt, thấy tô thanh nhiễm gương mặt, tức khắc vui vẻ, ân nhân. Cựu công chúa, là ta. Tô thanh Nghiễm ở nàng trước mặt phất phất tay. Quân sơ tĩnh hoàn toàn tỉnh lại, thấy rõ tô thanh nhiễm gương mặt, là ngươi, hàn thanh. Tô thanh Nghiễm gật gật đầu, cựu công chúa, ngươi tỉnh, hiện tại cảm giác như thế nào. Quân sơ tĩnh lắc đầu, nhìn nàng mặt, ta không có việc gì, vừa rồi ở trong nước. Là ngươi đã cứu ta sao? Không phải, ta cùng thế tử đi vào thời điểm. Công chúa đã ở chỗ này, đến nỗi là ai cứu công chúa, chúng ta cũng không có nhìn đến. Quân sơ tinh chậm rãi du mắt, nỗ lực hồi tưởng mới vừa rồi ở trong nước nhìn đến kia trương mơ hồ gương mặt, nhưng mà nàng càng là hồi ức, gương mặt kia lại càng ngày càng mơ hồ, trước mắt chỉ còn lại có tô thanh nhiễm kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ. Trong lúc lơ đãng nhìn đến chính mình trên người sạch sẽ quần áo, đột nhiên ý thức được cái gì, cũng quýt đứng dậy khi không cẩn thận khẽ động miệng vết thương, nàng đau đến thẳng nhíu mày. Công chúa cẩn thận, ngươi chưa nằm đừng lúc ních, tô thanh nhiễm vội ngăn lại nàng, hàn thanh, ta miệng vết thương là ngươi băng bó vẫn là vị kia ân nhân, tô thanh nhiễm gật gật đầu, là ta, kia cũng là ngươi, cho ta đổi quần áo, quân sơ tĩnh gương mặt có chút yêu, là tô thanh nhiễm ý thức được cái gì, cũng quít xua tay, công chúa, ngươi nghe ta nói, không có việc gì, ngươi là cứu ta, ta sẽ không trách ngươi, quân sơ tĩnh nói ngượng ngùng, chính là, chính là ngươi rốt cuộc xem qua ta, thân mình. Ta trở về thượng tấu phụ hoàng, làm hắn cho chúng ta. Không phải là tứ hôn đi. Tô Thanh Nhiễm sợ tới mức hổ khu chấn động, thiếu chút nữa từ giường trước ngã xuống, cuốn quýt xua tay, cựu công chúa, không được, không được. Nàng nhưng không muốn làm nữ phò mã. Nguyên bản nàng nghĩ thừa dịp quân sơ tĩnh không có tỉnh, cho nàng xử lý miệng vết thương, thay sạch sẽ quần áo liền vội vàng đi ra ngoài, ai biết nàng đột nhiên lại tỉnh. Vì sao? Quân sơ tĩnh khó hiểu nhìn nàng. Cựu công chúa, người thân phận cao quý. Hàn Thanh không dám trèo cao. Quân sơ tính tức khắc nổi giận, "Hàn Thanh ngươi, ngươi hỗn trướng, ngươi có biết hay không nữ nhi ra trong sạch đối một nữ tử có bao nhiêu quan trọng?" Công chúa bất giận, "Ta, nay mẹ nó đều là chuyện gì, nàng phải bị quân khinh Hàn cấp hô chết. Ngươi nếu là cảm thấy thân phận thấp kém, ta liền hồi bẩm phụ hoàng, cho ngươi ra quan tiến tước." Cửu công chúa, "Không phải ra quan tiến tước sự tình, ngươi liền thả ta đi." Tô Thanh Nhiễm khổ một khuôn mặt. "Phóng." Quân Sơ tính mày, Ta thật không tốt sao, ngươi như vậy không muốn. Công chúa, này không phải chuyện của ngươi, là chuyện của ta. Ngươi, quân sơ tĩnh nhấp nhấp khỏe miệng, trong thanh âm nhiều ti nghiêm khắc, ngươi nếu như không đáp ứng tứ hôn nói, ta đây chỉ có thể làm phụ hoàng giết ngươi. Sắc, tô thanh nhiễm nghe vậy, trái tim nhỏ một cái sốc nảy, hoàng thất người thật đúng là hỉ nộ vô thường. Cựu công chúa, quân sơ tĩnh lệnh khuôn mặt nhỏ, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là cưới ta, hoặc là chết, ngươi tuyển cái nào. Cựu công chúa, không có con đường thứ ba sao, ta có thể coi như cái gì đều không có thấy. Tô Thanh Nhiễm bảo đảm. Ngươi nhìn bản công chúa thân mình, liền muốn làm làm cái gì đều không có phát sinh sao. Ngươi có thể làm được, ta làm không được. Quân sơ tĩnh cắn môi, hai má xấu hổ đến đường đỏ. Cựu công chúa bất giận, ta không đáp ứng là bởi vì ta và ngươi giống nhau, là nữ tử. Tô Thanh Nhiễm bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Ngươi, ngươi là nữ tử. Quân sơ tĩnh khiếp sợ nhìn về phía nàng. chương 251, chuyện này muốn lạn ở trong bụng. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, đúng vậy. Đúng lúc này, quân khinh hàn đẩy ra cửa phòng tiến vào. Quân sơ tĩnh thấy hắn, vội hỏi, mộ dung biểu hình, hàn thanh nàng. Nàng là nữ tử. Quân khinh hàn ở bên ngoài đem các nàng đối thoại nghe xong cái đại khái, gật gật đầu. Lánh mắt nhìn về phía tô Thanh Nhiễm, hơi hơi như mày, tựa hồ đang hỏi quân sơ tĩnh vì sao đột nhiên tỉnh lại. Tô Thanh Nhiễm hồi trường hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào biết nàng tỉnh như vậy đột nhiên? Quân Sơ tĩnh nhìn hai người, trầm chầm, chầm mi, các ngươi, các ngươi cũng quá lớn mật. Đây chính là khi quân ở bọn họ Đông Lâm, nữ tử là không cho phép làm nỗ tác. Cựu công chúa, chuyện này còn thỉnh ngươi bảo mật, có thể sao? Tô Thanh Nhiễm vẻ mặt thỉnh cầu, trong lòng nhất thời ngũ vị trần tạm. Hôm nay nàng bất quá là hảo tâm giúp vị này cựu công chúa thượng dược băng bó thêm thay quần áo, kết quả cưới nàng là khi quân. Tử lộ một cái. Không cưới, chính là làm bẩn công chúa Ngọc Thể, cũng là chết. Thẳng thắn thân phận, nữ giả nam trang làm nỗ tắc cũng là khi quân, còn phải chết. Bất luận nói như thế nào, nàng hôm nay chính là tử lộ một cái. Nàng oan không oan nột. Các ngươi quân sơ tĩnh nhíu mẩy nhìn về phía quân khinh hàn. Thế nhi, chuyện này muốn lạn ở trong bụng, biết sao? Quân sơ tĩnh nhìn quân khinh hàn thâm thúy hát đồng, chậm rãi gật đầu, mộ dung biểu ca yên tâm, hàn thanh nàng cũng là vì cứu ta. Ta sẽ không lấy đoán trả ơn." Tô Thanh Nhiễm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vị này cựu công chúa quả nhiên tâm tính thuần lương. Quân sơ tính nói một hồi lời nói, thân sắc có chút vô dụng. Quân Khinh Hàn nhìn nàng, hơi hơi nhíu mày, phân phó Tô Thanh Nhiễm, "Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm cái đại phu." Thế tử, Nhị vương gia lâu bệnh thành ý đi, cũng coi như nửa cái đại phu, không bằng chúng ta đi về trước cùng bọn họ hội hợp, làm Nhị vương gia cấp công chúa bắt mạch, nhìn một cái thân mình. Tô Thanh Nhiễm mở miệng nói, Đúng vậy, Nhị ca sẽ chút ý liều thuật, làm hắn cho ta xem là được. Hơn nữa, ta nhiều năm như vậy không gặp Nhị ca, ta cũng tưởng hắn. Nhắc tới Quân Nhẹ Ly, Quân Sơ tính ánh mắt sáng ngời, đáy mắt nhiều vài phần chờ mong. Quân Khinh Hàn gật đầu, đem Quân Sơ tính từ trên giường ôm xuống dưới. Thanh phong lanh lảnh, ánh mặt trời ấm áp. Mấy chiếc xe ngựa ở đường núi chung đi được không nhanh không chậm, tiếng vó ngựa thanh, lộ ra vài phần núi rừng liên lặng. Vèo. Tên bắn lén đột nhiên mà tới, kinh khởi vó ngựa. Liệt Mã Hi Vang, tức khắc đánh vỡ nẻ một phần thanh u. Nữ nha dịch sôi nổi thít chặt dây cương, cảnh giác đánh giá bốn phía. Bất quá một lát, một đám Hắc Y Yệp nhân liền chiều bên này dũng lại đây. Thu Bạch đánh lên màn xe nhìn qua đi, mày tức khắc nhíu lại, "Chủ tử, có thích khách." Hắn vừa dứt lời, bên ngoài nha dịch đã rút ra bội đao, đem mấy chiếc xe ngựa hộ lên. Quân nhẹ nam kéo thật mạnh cuống tay, chân khảo nghiêng ngả lảo đảo ra xe ngựa, nhìn Hắc Y Yệp nhân kích động nói, "Các ngươi có phải hay không lại đây cứu ta?" Hắn nói nhảy xuống xe ngựa, đáy mắt là dấu không được vui sướng, trong miệng lẩm bẩm, ta liền biết Tam ca sẽ không mặc kệ ta. "Lục Vương gia, ngươi muốn làm gì?" Mấy cái nha dịch cuốn quýt ngăn lại hắn. Cũng ngay." Cuốn nhẹ nam một tay đem người đẩy ra, kéo xích sắt thất tha thất thểu đi qua đi. Hắn vừa đi một bên phất tay, "Bổn vương ở chỗ này, các ngươi mau tới đây cho bổn vương đem mấy thứ này mở ra." Nhưng mà đáp lại hắn lại là một chi phiếm lạnh băng vũ tiễn, dưới ánh mặt trời, mũi tên hàn quang lạnh thấu xương. Quân nhẹ nam sắc mặt tức khắc đại biến, cuống quýt né tránh, không cẩn thận vướng ngã dưới chân xích sắt, thật mạnh ngã trên mặt đất, mặt sáng mày cho, hảo không chật vật. Hắn cố hết sức đứng dậy, đối với Hắc Ilya nhân phất tay, các ngươi có phải hay không lầm, bổn vương là người một nhà. Chương 252, không cần một cái người quẹ tới cứu. Vèo. Quân nhẹ nam tức khắc bất chấp hình tượng, té ngã lộn nhào né tránh. Cầm đầu Hắc Ilya nhân chậm rãi từ bên hông rút ra trường kiếm, nhắm ngay quân nhẹ nam, lạnh lùng ra tiếng. Sắc. bọn nha dịch thấy vậy, sôi nổi hộ ở quân nhẹ nam trước người bảo hộ lục vương ra, hắn còn không thể chết được. quân nhẹ ly ở bên trong xe ngựa nhìn một màn này, cuốn quýt đối bên người người phân phó thu bạch ngươi mau đi cứu lục vương ra, trên người hắn mang theo còng tay chân khảo hành động không tiện chủ tử hành động không tiện chính là ngươi, ngươi mới yêu cầu thuộc hạ bảo hộ thu bạch ý thức được chính mình nói gì đó thanh em đột nhiên im bặt đối quân nhẹ ly một gật đầu trực tiếp xuống xe ngựa rút kiếm hộ ở quân nhẹ nam diện trước. Cũng ngay, bổn vương không cần ngươi cứu. quân nhẹ nam sắc mặt nặng nề, đối thu bạch giống to ra tiếng. nếu không phải nhà ta chủ tử, ai cứu ngươi? thu bạch thủy khuất trực tiếp giận dỗi rời đi, cùng hắc y nhân chiến đấu lên. lúc này, quân nhẹ ly trực tiếp ngồi xe lăn từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn cầm kiếm thứ hướng quân nhẹ nam hắc y yể nhân, giơ tay ngăn lại, trở tay đem người hung hăng đẩy ra. lục đệ, ngươi không sao chứ? quân nhẹ nam sắc mặt lại cương lại sú, huy xích sắt đem hắc y nhân quân lấy. Sau đó một phen ném ra. Đôi mắt dư quang bẽ mắt quân nhẹ ly, hung ác nham hiểm ra tiếng. Chuyện của ta không cần người quảng, ta cũng không cần một cái người quẻ tới cứu. Quân nhẹ ly sắc mặt trắng bạch, tức khác trầm mặc, trầm dãi thúc đẩy xe lăn. Xuân sao? Y. Y. nhân phát hiện quân nhẹ nam mang theo còng tay chân khảo hành động không tiện, động tác vụ về, liền từ bất đồng phương hướng đồng thời tiến hành tiến công. Chiêu chiêu hung ác, mang theo lệnh thấu xương sắc ý. Quân nhẹ nam ánh mắt phát trầm, đáy mắt xẹt qua sợ hãi. Bất quá nháy mắt công phu hắn trên người đã treo màu, kéo cổng kềnh xích sắt tránh thoát nên diện nhất kiếm, phía sau lưng chỗ lại đột nhiên phát lạnh, tránh cũng không thể tránh, liền ở hắn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi bên người vang lên thu bạch tiếng kinh hô chủ tử. Quân nhẹ nam chuyển mắt nhìn lại, liền thấy quân nhẹ ly đã đẩy xe lăn tới rồi hắn phía sau, vì hắn tiếp được nhất kiếm, cánh tay một mảnh đỏ thắm, lạnh lùng một hừ, hắn ấy mắt là vô tận trào phúng cùng trâm trọng, quân nhẹ ly phản phất không có thấy giống nhau. Cố hết sức một tay đẩy xe lăn. Thu Bạch cuống quýt tới rồi, bảo hộ hắn, chủ tử, hắn lại không cảm kích, vì sao phải cứu hắn? "Giá, giá." Cách đó không xa, chuyên đến một trận vội vàng xe ngựa thanh, thanh bổng xe ngựa liền tuyệt trần mà đến. Bọn nha dịch ngước mắt nhìn lại, tức khắc kích động lên, là Thế tử, Thế tử đã trở lại. Hà Ý Nhi nghe vậy, trong tay động tác đồng thời cứng lại, trong tay trường kiếm càng thêm hung ác lên, đi bước một đêm quân nhẹ nam đẩy vào tử địa. Chanh Liên ở trường kiếm sắp sửa đâm vào Quân Nhẹ Nam lúc khi, quân khinh hàn từ bên trong xe ngựa một lược mà đến, nhị chỉ đem kiếm bẻ gãy, trở tay cắm vào Hắc Y nhân cổ, sai quân nhẹ nam vẻ mặt nhiệt huyết. Quân khinh hàn trở về kịp thời, quân nhẹ nam xem như nhặt về một cái mạng nhỏ. Hắn giơ tay hủy diệt trên mặt máu tươi, kéo xích sắt thô thanh thở dốc, hoàn toàn đã không có vừa rồi kiêu ngạo cùng tự phụ. Dư lại Hắc Y nhân nhìn đến tình hình không đúng, nhìn chung quanh tả hữu, truy. Mấy cái nha dịch dẫn theo đao liền phải đuổi theo trước. Quân khinh Hàn giơ tay ngăn lại. Nhìn trên mặt đất hắc y liễu nhân sắp chết, một cái nha dịch tiến lên, xé mở vai hắn cánh tay, đối quân khinh Hàn hồi bẩm nói: "Thế tử, đây là mua hung giết người, không phải tử sĩ." Quân khinh Hàn thoáng gật đầu, nhàn nhạt nhìn về phía quân nhẹ nam, ta rất tò mò, lúc này ai sẽ vì Lục Vương ra mua hung. Chương 253, quân khinh Hàn chầm chậm mắt. Quân nhẹ nam sắc mặt cứng đờ, đáy mắt bay nhanh quét qua một mạt hoảng sợ. Hắn hồi lâu đều không có mở miệng. Tô Thanh Nhiễm nhìn hắn bộ dáng, nhìn không được lạnh lùng nói, thế tử, không chuẩn lục vương ra còn tưởng rằng là có người tới cứu hắn đâu. Nàng nói cười rộ lên, ta cũng rất muốn biết lúc này, lại có ai sẽ đến cứu lục vương ra, tam vương ra sao. Quân nhẹ nam hung hăng nắm tay, xích sắc bị hắn xả đến xôn xao văng lên. Chủ tử, ngươi thế nào, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Một bên thu bạch nôn nóng mở miệng. Tô Thanh Nhiễm ngước mắt thấy quân nhẹ ly bả vai bị máu tươi nhiễm hồng. Ánh mắt căng thẳng, lập tức đi vào đi, nhị vương, ra, ngươi không sao chứ. Quân nhẹ ly lắp đầu, ra thì thương, không quan trọng. Ta nơi này có dược, ta cho ngươi thừa dược. Tô Thanh Nhiễm vội vàng đem quân sơ tĩnh dư lại thuốc trị thương lấy ra tới. Hàng công tử, trước lên xe ngựa đi. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, đi đến quân nhẹ rời khỏi người sau, thúc đẩy xe lăn. Quân khinh hàn nhìn nàng đáy mắt lo lắng, mắt phượng nội giấu đi một mặt tạm sắc, chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh người, người tới đem lục vương ra đỡ hồi xe ngựa. đúng lúc này thanh bồng xe ngựa màn xe bị người sốc lên. quân sơ tĩnh cố hết sức xuống xe ngựa, vừa vặn cùng muốn lên xe ngựa quân nhẹ nam đánh cái đối mặt. quân nhẹ nam không đợi nàng mở miệng, bay nhanh rũ xuống mí mắt, thân hình một lược, màu lam thân ảnh biến mất ở nâu đậm sắc màn xe nội. quân sơ tĩnh nhìn màn xe lay động, hơi hơi lướt mắt, ngay sau đó nước mắt nhìn lại, mộ dung biểu ca, ta vừa rồi ở trên xe ngựa nghe được các ngươi nói nhị ca hắn bị thương. quân nhẹ ly mới vừa lên xe ngựa. Nghe được nàng thanh âm, đánh lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, tĩnh nhi. Là ta, nhị ca. Quân sơ tĩnh thấy hắn, khó nén hương phấn cùng vui sướng. Tĩnh nhi, ngươi tiểu tâm miệng vết thương. Thấy nàng đi được cấp, quân khinh hàn nhắc nhở một câu. Quân sơ tĩnh chuyển mắt xem hắn, mộ dung biểu ca, ta có thể cùng nhị ca thừa một chiếc xe ngựa sao. Quân khinh hàn gật gật đầu, dẫn. Lánh mắt nhìn về phía tô thanh nhiễm, ý bảo nàng xuống dưới, nhưng mà tô thanh nhiễm lại trực tiếp hướng hắn vây vây tay. Thế tử, ta cấp nhị vương ra băng bó miệng vết thương, quá sẽ lại đi tìm ngươi." Quân Khinh Hàn trầm trầm mắt, không nói gì, thân mình nhảy lên xe ngựa. Tô Thanh Nhiễm nhìn quân nhẹ ly màu xanh lá quần áo bị máu tươi nhiễm hồng, khẽ nhíu mày, không có quá chú ý quân Khinh Hàn thần sắc. Quân sơ tĩnh lên xe ngựa sau, Tô Thanh Nhiễm đỡ nàng nằm xuống, lập tức cấp quân nhẹ ly xử lý miệng vết thương. "Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng." Nhìn nàng nhíu lại mày đẹp, quân nhẹ ly ôn thanh an ủi. Quân Sơ Tĩnh thấy như vậy một màn, Nhìn không được mở miệng, nhị ca, ngươi vẫn là bộ dáng cũ, luôn là sợ hãi người khác vì ngươi lo lắng. Quân nhẹ ly cười cười, nhìn về phía nàng, từ biệt 5 năm, tĩnh nhi trưởng thành, chỗ mã càng ngày càng xinh đẹp. Nhị ca liền sẽ khen ta. Quân sơ tĩnh cười rộ lên. Một không cẩn thận khẽ động trước ngực miệng vết thương, nàng tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt. Quân nhẹ ly lo lắng nói, tĩnh nhi, ngươi làm sao vậy? Bị điểm tiểu thương, không có việc gì. Quân sơ tĩnh cười mở miệng một hồi còn muốn cho nhị ca giúp tĩnh nhi khám bắt mạch đầu, quân nhẹ ly gật đầu, nhìn quân sơ tĩnh tái nhợt khuôn mặt nhỏ khó nén lo lắng, khó trách nàng vừa lên tới liền cảm giác nàng cả người thập phần suy yếu. ngươi như thế nào đột nhiên tới kinh châu? bát ca bị người hoan uổng bỏ tù, phụ hoàng không chịu nhẹ tha, ta liền trộm tới kinh châu tìm mộ dung biểu ca hồi kinh cấp bát ca lật lại bản án. ai ngờ ở kinh thủy hà ngồi thuyền thời điểm bị người ám toán quân sơ tĩnh nói lo lắng suốt ruột. ám toán, quân sơ tĩnh gật gật đầu. Đấy mắt xúc lạnh lẽo, ta biết là ai làm, trừ bỏ trong cung đầu vị kia nổi bật nhất thịnh, không người khác. Thế nhi, nói năng cẩn thận. Quân nhẹ ly nhắc nhở. chương 254, nhớ rõ buồn cung lời nói. Tam vương phủ. Quân nhẹ đêm ở phòng khách nội không ngừng dã bước, giữa mày liễm sầu lo. Chờ đến ám vệ vội vàng mà đến, hắn dừng lại bước chân, xúc hắc đồng nhìn lại, truyền đến cái gì tin tức. Chủ tử, mộ dung thế tử bọn họ đã rời đi Kinh Châu Thành. Nói cách khác kế hoạch thất bại, quân nhẹ đêm ánh mắt nặng nề, lạnh lùng ra tiếng, bổn vương đã biết, đi xuống đi. đúng lúc này quản gia lưu toàn tiến vào, không người nói, vương gia, trong cung đầu tới tin tức, vân quý phi nương nương làm ngài tiến cung một chuyến. quân nhẹ đêm gật đầu, đi chuẩn bị ngựa. vân tường cung, vân quý phi vừa mới dọn xong bàn cờ, nghe được cung nữ bẩm báo, mắt phượng một trọn, làm hắn tiến vào. quân nhẹ đêm lưu tiến bước tới, cấp vân quý phi hành lễ, nhi thần cấp mẫu phi thỉnh an, đã chế thế này. Không biết mẫu phi làm nhi thần vào cung là vì chuyện gì. Lúc này, hắn sắc mặt liễm một trọng, lại khó nén đáy mắt lo âu. Ngồi. Vân quý phi nhàn nhạt quét mắt bên người bàn cờ, hảo chút thời gian không chơi cờ, tay có chút ngứa, khiến cho ngươi vào cung tới đánh cờ. Quân nhẹ đêm không có đánh cờ tâm tư, chân mày cau lại, mẫu phi tưởng chơi cờ, như thế nào không có tìm phụ hoàng. Ngươi phụ hoàng trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ bồi ta. Như thế nào, liền ngươi cũng không muốn bổi mẫu phi. Như thế nào sẽ? Quân nhẹ đêm nói một liêu quần áo ngồi ở Vân Quý Phi đối diện. Hai ngọn trà thời gian, quân nhẹ đêm cũng đã bị đánh cho tơi bởi, bị Vân Quý Phi giết được chạy chối chết. Quân nhẹ đêm cầm quân cờ sau một lúc lâu đều không có rơi xuống, cuối cùng đơn giản buông, nhi thần không địch lại, mẫu phi thắng. Đêm nhi, người hôm nay tâm tư nhưng không ở cờ thượng. Vân Quý Phi môi đỏ yêu diễm. Không, là mẫu phi cờ tải cao siêu. Vân Quý Phi chỉ cười không nói, giơ tay kích thích quân nhẹ đêm quân cờ. Có chút quân cờ đã thành phế cờ, ngươi chính là tường bảo, cũng không giữ được. Nếu bỏ chi, có lẽ sẽ đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Đêm nhi, ngươi nói có phải hay không? Quân nhẹ đêm rũ mắt nhìn lại, hắn một mâm tử kỳ đã bị Vân Quý Phi cứu sống. Mẫu Phi. Tiếp tục. Vân Quý Phi đáy mắt ngầm trầm ổn không loạn ý cười. Mẫu Phi, không phải nhi thần do dự không quyết đoán, mà là con đường này đã bị phá hỏng. Quân nhẹ đêm nhìn bàn cờ như mày. hoàng cái gì, con đường này không thể thực hiện được vậy đổi một cái chỉ cần không đến cuối cùng một bước liền không muộn mẫu phi ý tứ là chưa ổn định vân quý phi yêu nhã rơi xuống một tử ngươi liền đem thích khách một chuyện đẩy đến mẫu phi trên đầu ổn định hán tâm quân nhẹ đêm tiếng lòng run run nhất thời quên mất lạc tử không phải sợ chỉ là ra một chút tiểu ngoại ý muốn mà thôi không cần kinh hoàng vân quý phi phong khinh vân đạm nhắc nhở đêm nhi tới phiên ngươi là mẫu phi quân nhẹ đêm tâm thái tiệm ổn Vân Quý Phi bưng lên chén trà nhẹ nhàng suyết một ngụm, ta phải tin tức, cựu công chúa đã táng thân kinh Thủy Hà. Cái gì? Quân nhẹ đêm nghe vậy, trong tay quân cờ đột nhiên từ đầu ngón tay chảy xuống, mẫu Phi, ngươi quá nóng nội, nếu là phụ hoàng đã biết. Vân Quý Phi dơ lên môi đỏ, hiện giờ tứ vương ra đã chết, ngươi là hoàng thượng nhất cụ tài cán nhi tử, bất quá là cái công chúa thôi, liền tính hoàng thượng đã biết, cũng sẽ không như thế nào. Nàng cười đến lớn mật lại tươi đẹp, mắt phượng thâm trầm lại âm oan. Nương, nương. Hoàng thượng nói một hồi lại đây, làm ngài trước tiên chuẩn bị một chút. Tiểu cung nữ tiến lên thông bẩm. Buồn cung đã biết, đi xuống đi. Quân Nhẹ đêm nghe vậy đứng dậy, canh giờ không còn sớm, nhi thần cũng nên cáo lui. Vân Quý phi gật gật đầu, nhớ rõ buồn cung lời nói. Chương 255, trên người của ngươi vẫn là như vậy hương. Quân Nhẹ đêm đi rồi, Vân Quý phi ở nha hoàn hạm đạm nâng hạ chậm rãi đi tới trước bàn trang điểm, lấy ra phấn mặt ở hai má thượng nhẹ nhàng điểm điểm, chờ đợi Hưng đế đã đến. Nương nương thật đẹp. Nhìn gương đồng nội mỹ nhân, Hạm Đạm nhịn không được ra tiếng. Vân Quý phi tự tin cong cong khỏe miệng, vô về tóc mai nói, "Buồn cung đã già rồi, sao không được chồng cung đầu tân nhân?" Ai nói ái phi già rồi? Nghe được hưng đế thanh âm, Vân Quý phi vội chuyển qua đi thân đi, trên mặt hiện lên thiếu nữ thẹn thùng, "Hoàng thượng, làm chấm đến xem, ái phi nơi nào già rồi?" Hưng đế nói đi qua đi, đem Vân Quý phi ôm ở trong lòng ngực. Hạm Đạm cực có ánh mắt, không quay rời hoàng thượng nương nương nghỉ tạm. Nô tỳ cáo lui. Theo màn che bông, bốn phía ánh đến điểm điểm, ở trong gió nhẹ lay động minh diệt, tầm điện nội tức khắc nhiều vài phần hái mộ hơi thở. Hoàng thượng, ngài hôm nay như thế nào có rảnh tới rồi thần thiếp nơi này? Ngươi câu lấy chấm hồn, chấm như thế nào bỏ được không tới? Hương đế ôm lấy Vân Quý phi đi đến bàn cờ trước, mới vừa rồi ngươi chơi cờ. Vân Quý phi gật đầu, vừa rồi Đêm Nhi lại đây bồi thần thiếp hạ xe cờ. Nhìn dáng vẻ là ái phi thắng, còn không phải Đêm Nhi cố ý nhường thần thiếp Vân Quý phi cười chiều Hưng đế trong lòng ngực toàn đi. Người được trên người nàng u hương, Hưng đế nhịn không được một tay đem nàng bế lên, chiều giường đi đến, ái phi, trên người của ngươi vẫn là như vậy hương." Hoàng thượng Vân Quý phi rũ xuống mí mắt nội xẹt qua một tia đắc ý, mở ra hai tay vòng lấy Hưng đế cổ. Dựa vào hắn trong lòng ngực, giống như hoài xuân thiếu nữ giống nhau, vẻ mặt thẹn thùng, nhìn thấy mà Thương. Nhìn dáng vẻ, ái phi là chờ không kịp. Nhìn trong lòng ngực người Ngọc Nhi, Hưng đế đáy mắt bốc cháy lên dục sắc nơi nào còn có thể nhịn được. Dương man trùng trùng điệp điệp, cùng mãn điện màn tre cùng nhau lay động, trong đêm tối giấu đi mãn cuối xuân sắc. Dương man tri gian, vân quý phi thanh âm tiểu nhu, hoàng thượng, đêm nhi năm nay đã 25, liền cái chính phi đều không có, ngài xem. Nhẹ nhẹ mị cốt thanh âm nghe được hưng đế một trận mềm mại, ái phi nói chính là, lão tam đích sắc nên cưới cái chính phi, trong phủ không thể không có chủ mẫu. Ái phi hay không đã có người được chọn. Đêm nhi hôn sự còn phải từ hoàng thượng định đoạt. Hương đế nhớ tới hai ngày trước đại lý tự người từ Kinh Châu đưa tới thư tử, đáy mắt đông dương sẹt qua lanh mang, chấm nghe nói mấy ngày nay, lão tam thường xuyên định ngày hẹn tô ra đại tiểu thư. Vân quý phi thần sắc tức khắc cứng lại, đúng không? Thần thiếp nhưng thật ra không có nghe nói. Tô ra đại tiểu thư đức hạnh đoan trang, cử chỉ hào phóng, ban cho lão tam làm chính phi đảo không phải là không thể. Vân quý phi nghe vậy, trong lòng tức khắc đại hỷ. Nếu tô kính viên trong tay nắm có đông lâm một phần ba binh quyền Nếu có thể đứng ở bọn họ bên này, như vậy đem nhi liền lại ly ngôi vị hoàng đế vào một bước. Chấm giống như nhớ rõ lúc trước vị này tô ra đại tiểu thư thiếu chút nữa bị chấm ban cho lao tứ. Vân Quý Phi dựa vào hắn ngực cười nói, Hoàng thượng, ngài lúc trước nhưng chưa nói muốn đem tô ra vị tiểu thư nào ban cho tứ vương gia, huống chi, hiện giờ tứ vương ra đã. Nàng nói nhịn không được than nhẹ một câu, thật là thiên đố anh tài. Hiện giờ lao tứ mới vừa vào hoàng lăng bất quá một tháng, lao tam hôn sự tạm thời gác lại đi. Nhìn hưng đế hương thú thiếu thiếu bộ dáng, vân quý phi biết hôm nay việc này là không được, khỏe miệng tích cóp ra ý cười, hoàng thượng nói chính là, là thần thiếp nóng nội. Ngươi cũng là vì đêm nhi hảo. hưng đế đem vùi đầu ở nàng cổ, thật sâu ngửi một ngụm, lại lần nữa hưng phấn lên. chương 256, hẳn là có thể về nhà. Ba ngày sau, chu tức phố, dương liêu thấp, người đi đường sôi nổi mỏng xuân sam. Từ Kinh Châu trở về, đế đô phong đều tiệm ấm rất nhiều, phản phất đã có ngày mùa hè hơi thở. Quân Kinh Hàn nhập trước phủ trước phân phó nha dịch mang theo quân nhẹ nam đi Đại Lý Tự, đầu nhập vào Đại Lao. Bởi vì quân nhẹ ly một cặp quan đã bị Hưng đế tiến đến Kinh Châu, cho nên ở Kinh Thành căn bản là không có hắn phủ đệ. Hiện giờ hắn đi vào đế đô, chỉ có thể ở tạm ở Vinh An hồi Phủ. Đến nỗi quân sơ tĩnh, vừa vào đế đô, quân Kinh Hàn liền sai người đem nàng đưa vào Đông Minh Cung. Xe ngựa mới vừa đình ổn, triệu trọng liền đón đi lên, thế tử đã trở lại, nô tải ra mắt thế tử. Đứng lên đi. Trong phủ như thế nào? Hết thể mạnh khỏe. Quân khinh hàn gật gật đầu, dẫn đầu xuống xe ngựa. Triệu trọng thấy quân nhẹ ly đẩy xe lăn xuống xe ngựa, trong nháy mắt cho rằng chính mình hoa mắt, lấy lại bình tĩnh, quân quyết tiến lên hành lễ, nô tài cấp nhị vương gia thỉnh an. Là ngươi, triệu trọng. Quân nhẹ ly lễ phép gật đầu. Triệu trọng có chút kích động, không nghĩ tới nhị vương gia còn nhớ rõ nô tài, từ biệt 5 năm, hồi lâu không thấy. Quân nhẹ ly gật đầu, là hồi lâu không thấy. Ngài hiện tại thân thể như thế nào? Khá tốt. Vậy là tốt rồi. Triệu Trọng liên tục gật đầu, mang theo mấy người vào Vĩnh An hồi Phủ. Đón ánh mặt trời, Tô Thanh Nhiệm hít mắt nhìn trên biển hiệu mấy cái thiếp vàng chữ to, một chút gợi lên khỏe miệng. Xa cách nửa tháng có thừa lại lần nữa trở lại Vĩnh An hồi Phủ, nàng trong lòng thế nhưng trào ra một loại lòng trung thành. Cẩn thận tính ra, nàng đi vào thế giới này cũng đã có một tháng. Nhập phủ sau, Triệu Trọng dẫn đầu cấp quân nhẹ ly an bài chỗ ở là Tùng chúc viện bên cạnh Tùng viên, cùng chăm dặm Hách sở trụ Trúc viên tương đối ứng. Nghỉ ngơi bất quá một lát, Quân Khinh Hàn liền mang theo quân nhẹ ly vội vàng vào cung yến kiến. Tô Thanh Nhiễm trở lại Tùng chúc viện, nên đón nàng là Sở Sở cùng Hòn Đá Nhỏ. Tương đối với vừa tới thời điểm, Hòn Đá Nhỏ đã không có như vậy sợ người lạ, tính tình cũng hoạt bát không ít. Có thể nhìn ra tới, trong khoảng thời gian này Sở Sở đem hắn mang rất khá. Vừa thấy đến nàng, hắn liền cười cùng nàng chào hỏi, "Hàn Thanh ca ca, ngươi đã trở lại?" Tô Thanh nhiễm gật gật đầu, từ trong tay háo lấy ra hai khối đường đưa qua. Tiểu hai tử hào hống, mấy cái kẹo là có thể đủ làm cho bọn họ thực thỏa mãn. Quả nhiên, hòn đá nhỏ ăn đến đường tức khắc vui vẻ lên. Trở lại nàng quen thuộc tiểu hoa, nàng đấy lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Mặc kệ nói như thế nào, đảng tranh danh sách một án cuối cùng là có rồi kết quả. Xưa nay đề cập đến đảng tranh hẳn là đều là đại án, nàng tưởng lúc này đây hưng đế hẳn là sẽ đại đại tưởng thưởng quân kinh hàn. Đến lúc đó. Nàng cùng hắn để cái yêu cầu, muốn tới Linh Lung Ngọc thưởng thức một chút hẳn là không phải đại sự. Như vậy, nàng hẳn là là có thể đủ về nhà. Vân Tường Cung Vân Quý Phi chán đến chết ngồi ở hồ nước trước Quý Cá, Trang Dung Minh diễm động lòng người. Nhìn hồ nước cẩm lý phía sau tiếp trước lại đây đọc tới, nàng tâm tình thực hảo. Nàng thực thích không chế hết thảy nắm giữ sát phạt quyền to cảm giác. Tiếng bước chân chuyển đến, là hạm đạm bước vội vàng bước chân chiều bên này chạy tới. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Vừa rồi nô tỳ thấy Bạch tiểu thư vào cung. Nàng tới? Trong cung đầu ra chuyện gì sao? Hồi nương nương, vừa rồi nô tỳ hỏi thăm là hoàng hậu nương nương chiêu Bạch tiểu thư vào cung vì cựu công chúa xem bệnh, nói là cựu công chúa nhiễm phong hàn. Cái gì? Cựu công chúa? Vân Quý phi nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay cá thực toàn bộ giải và hồ nước nội, dẫn tới cẩm lý sôi nổi tranh đoạt. Mỹ mị, mị mắt phượng, đáy mắt liễm đi sắc bén, hoàng thượng đâu? Chương 257 lão nhị đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi mộ dung thế tử mang theo nhị vương ra vào cung, hiện tại Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng triệu kiến hai người. Quân nhẹ ly. Hắn cũng tới sao? Vân quý phi nói đấy mắt sẹt qua ấm lãnh, phi triệu không được nhập kinh, hiện giờ hắn lại tới, chẳng lẽ? Vân quý phi đầu góc bay nhanh chuyển, trong lòng tức tức chấm xuống. Quân nhẹ ly ở Kinh Châu đãi suốt năm năm, Hoàng thượng chưa bao giờ để qua một lần, phản phất đem hắn quên đi giống nhau. Hiện giờ quân khinh hàn vừa chết liền đem hắn triệu tới, chẳng lẽ hoàng thượng chuẩn bị nâng đỡ hắn, làm hắn cùng đêm nhi còn có quân nhẹ trần ba chân thế chân vạc sao? Nương nương, nếu không nô tỷ đi ngự thư phòng tìm hiểu tìm hiểu tin tức. Vân Quý phi lắc đầu, nhìn trước mắt hồ nước, đáy mắt xẹt qua hung ác, đột nhiên nhấc chân giẫm đi lên. Hạm Đạm tức khắc kinh hách ra tiếng, "Nương nương, ngài làm gì vậy? Không cần dọa nô tỷ. Vân Quý phi không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào hồ nước, khơi dậy tầng, tầng bọt nước dọa chạy một hồ cầm lý. Vân Quý Phi sẽ không thủy, trực tiếp ở trong ao phịch lên, cứu mạng, cứu mạng, nương nương, nương nương. Hạm đạm tức khắc luống cúng lên, đối với bên ngoài gọi người, người tới, mau tới người, nương nương rơi xuống nước. Trong ngự thư phòng, long tiên hương lượn lờ lờ lờ. Quân khinh hàn cùng quân nhẹ ly chậm rãi nhập điện, nhìn về phía kia một mạt minh hoàng sôi nổi hành lễ. Vi thần gặp qua hoàng thượng. Nhi thần, cấp phụ hoàng tỉnh an. Quân nhẹ ly run run rẩy rẩy từ trên xe lăn đứng lên, hai điều bệnh chân thẳng hoảng, cả người lung lay sắp đổ. Quân khinh hàn một phen đỡ hắn, nhị vương gia. Hương đế ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, nhàn nhạt bẽ mắt quân nhẹ ly, thanh âm lương bạc, vô triệu không được nhập kinh, sao ngươi lại tới đây? Hồi hoàng thượng, đảng tranh danh sách một án nhị vương gia xem như chứng nhân, là vi thần cả gan, thỉnh cầu nhị vương gia cùng đi trước đế đô. Người thân mình không tốt, trước ngồi đi. Đa tạ phụ hoàng. Quân nhẹ li cố hết sức chống thân mình, ngắn ngủn một lát, trên trán đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Quân khinh hàn nhìn Hương Đế đáy mắt lạnh băng cùng đạm mạc, hơi hơi nheo neo mắt, giơ tay chắp tay thi lễ. Hoàng thượng, vi thần mấy ngày trước đây làm đại lý tự triệu Minh cấp Hoàng thượng tặng đảng tranh danh sách, không biết Hoàng thượng có không thu được. Hương Đế gật gật đầu, chấm đã thu được, xác nhận không thể nghi ngờ, đó là tiêu các lao chữ viết. Hoàng thượng, hiện giờ đã có thể chứng minh bắt vương gia trong sạch, chẳng biết có được không trước thả bắt vương gia. Hương đế thu thu mắt, cấp bên người Quý Minh độ đi một đạo tầm mắt. Quý Minh lập tức sáng tỏ, không người nói, nô tài này liền đi làm. Hoàng thượng, này án không phải là nhỏ, đề cập cơ quảng, vi thần kiến nghị tam tư hội thẩm. Hương đế gật gật đầu, chuẩn. Nhìn hắn đáy mắt lãnh đạm, quân khinh hàn hắc đồng hơi co lại. Hiện giờ hắn phụ hoàng đã biết cái này án tử phía sau màn người chính là quân nhẹ nam, cũng biết hiện tại quân nhẹ nam liền nhốt ở đại lý tự nhà giam, nhưng mà hắn lại chỉ tự chưa để. Một bộ chút nào không bỏ trong lòng bộ dáng. Thật đúng là lạnh nhạt. Phúc! Đúng lúc này, một bên ăn tính đến có thể xem nhẹ quân nhẹ ly đột nhiên mồ hôi lạnh ròng ròng, hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn lại kinh lại hoảng, cuống quýt lấy khăn đi lau khỏe miệng vết máu, tựa hồ sợ chọc đến Hưng Đế phiền chán. "Lão nhị đây là làm sao vậy?" Hưng Đế hơi nhíu mày. "Hôi hoàng thượng, nhị vương gia thân thể ôm yếu, càng không thể lâu ngồi, nếu không sẽ dụ phát cốt độc." Trải qua nhiều như vậy thiên tàu xe mệt nhọc, còn không có nghỉ tạm liền trực tiếp vào cung, chắc là thân mình ăn không tiêu, cốt độc phát tác." Quân Khinh Hàn trả lời. Chương 258, thậm chí còn có một mặt thương hại. Chính trở về Quý Minh thấy như vậy một màn, sắc mặt khẽ biến, bay nhanh đi tới Hưng Đế bên người. Hưng Đế mày lại nhíu vài phần, "Quý Minh, đi thỉnh thái y đi." Hoàng thượng vừa rồi nô tài tới thời điểm, nhìn thấy Bạch tiểu thư đi tính hoa cung, không bằng làm Bạch tiểu thư lại đây, càng gần một ít. "Đi tính hoa cung Là Cửu công chúa nhiễm phong hàn, hoàng hậu nương nương cũng ở. Hương đế đáy mắt xẹt qua một mặt thâm thúy, đông nhiên đứng dậy, đi tính hoa cùng, chấm đi nhìn một cái tính nhi. Quý Minh có chút xấu hổ nhìn mắt quân nhẹ ly, hoàng thượng, nhị vương ra này. Chết nhi, ngươi đẩy hắn tiến đến tính hoa cùng, làm bạch tiểu thư cùng nhau xem bệnh. Là, hoàng thượng, nhìn kia mặt Minh Hoàng Liêu bước biến mất ở trong ngự thư phòng, quý Minh nhìn ngồi ở trên xe lăn quân nhẹ ly, bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt vội vàng xẹt qua đồng tình. Thậm chí còn có một màn Thương hại. Thật là thương hại. Quân nhẹ ly sắc mặt tái nhật lợi hại, vừa thấy liền biết đã nhận đến mức tận cùng. Chính là người kia lại nhìn không thấy, cũng không muốn xem. Quân khinh hàn rũ mắt nhìn lại, chỉ thấy quân nhẹ ly một quán ôn hòa trên mặt rốt cuộc vẫn là ngậm một tia cười khổ. Đối với người kia, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, đã sớm nên thói quen không phải sao. Tính hoa trong cung, quân sơ tĩnh nằm ở trên giường, hoàng hậu vẻ mặt lo lắng, đáy mắt khó nén nghĩ mà sợ người đứa nhỏ ngốc này, ngươi nếu là có bất chấp gì, làm mẫu hậu làm sao bây giờ đâu? mẫu hậu, ta này không hảo hảo quân sơ tĩnh cuốn quít đứng dậy cấp hoàng hậu sát nước mắt. ai ngờ mới vừa vươn tay, nàng liền đau đến nghe răng trợn mắt. hoàng hậu đau lòng mày nhăn ở cùng nhau, đều thương thành bộ dáng này, còn không hảo hảo nằm xuống. bởi vì vừa rồi động tác, quân sơ tĩnh trước ngực miệng vết thương tức khắc phiếm ra huyết sắc, ở nàng màu trắng trên vạt áo lộ ra điểm điểm đỏ thắm, giống như tràn ra tinh mai. Bạch Linh vừa mới chuẩn bị cho nàng thoát y dè đổi dược, bên ngoài liền truyền đến Quý Minh Tiêm Tế thanh âm Hoàng thượng giá lâm. Theo một mặt Minh Hoàng Tiến Điện, Hoàng hậu cùng Bạch Linh lập tức đứng dậy hành lễ. Hưng Đế một lòng một dạ đều ở Quân Sơ Tĩnh trong lòng, xua xua tay ý bảo hai người bình thân, trực tiếp đi đến giường trước, lo lắng nói, Tĩnh Nhi, phụ hoàng nghe nói ngươi nhiễm phong hàn, hiện tại như thế nào? Quân Sơ Tĩnh nhìn đến Hưng Đế, vội vàng kéo qua tràn, muốn che khuất người thường, nhưng mà bị sớm bị Hưng Đế thu vào đáy mắt. Dơ tay kéo ra tràn, nhìn quân sơ tĩnh trước ngực điểm điểm huyết sắc, hưng đế tức khắc nhíu mi, đây là có chuyện gì, không phải phong hàn sao. Hoàng hậu nghe tiếng trực tiếp quỳ xuống, hoàng thượng bất giận, là thần thiếp quản giáo không nghiêm, làm tĩnh nhi trộm đi đi ra ngoài bị thương. Trộm đi! Nàng lo lắng trần nhi, trộm chạy tới Kinh Châu đi tìm mộ dung, ai ngờ ở trên đường gặp thích khách hoàng hậu nói đáy mắt thoáng hiện nước mắt, toàn là đau lòng. Ở hưng đế nghiêm khắc hai trong mắt hạ. Quân sơ tinh thật cẩn thận đem sở hữu sự tình đều công đạo một lần. Cuối cùng, nàng nhìn hưng đế còn nhăn không bỏ mày, cái miệng nhỏ một bẹp, phụ hoàng, tĩnh nhi đau. Bạch linh không người nói, hoàng thượng, cựu công chúa này một đau miệng vết thương sâu đậm, may mắn là thương ở bên phải, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hưng đế hung hăng rụt rụt con ngươi, ai to gan như vậy dám hành thích chấm cựu công chúa, chờ đến quý minh điều tra rõ, chấm nhất định phải chu chín tộc. Quân sơ tinh đáy mắt tức khắc phiếm ra nước mắt, vẫn là phụ hoàng đau lòng tính nhi. Về sau Tính Nhi cũng không dám nữa chạy loạn. Hưng đế từ ái sờ sơn nàng, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, đau lòng nói: "Mặt như vậy bạch, đây là có chuyện gì?" Chương 259, không dám bảo đảm còn có thể sống bao lâu. Hoàng thượng, cửu công chúa đây là mất máu quá nhiều tạo thành, nhiều bổ bổ thân mình liền có thể." Bạch Linh cung kính trả lời. Hưng đế lúc này mới yên lòng, phân phó quý minh, phân phó ngự thiện phòng, về sau cửu công chúa đồ ăn không thể qua loa. "Con có" đem chấm nhân xâm lấy tới cấp cửu công chúa bổ thân mình hoàng hậu nghe vậy tức khắc đứng dậy hoàng thượng không được kia chính là bắc cương phiên quốc tiến cống cấp hoàng thượng hưng đế xua tay chấm không cần phải để lại cho tĩnh nhi tĩnh nhi đa tạ phụ hoàng quân sư tĩnh nói muốn đứng dậy hưng đế vội giơ tay ngăn lại nàng ngoan ngoãn nằm xuống làm bạch tiểu thư cho ngươi đổi dược. cuối cùng hắn lại nhìn về phía bên người hoàng hậu tĩnh nhi bị trọng thương hoàng hậu muốn hảo sinh chiếu cố là thần thiếp đã biết Hương đế phân phó xong, đang chuẩn bị rời đi, hạm đạm cùng một cái tiểu cung nữ liền bước bước chân chiều bên này mà đến. Nô tỷ gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nhà ta nương nương hôm nay rơi xuống nước, thái y y ở viện từ thái y y mới vừa đi khám mạch, nói là, nói là cứu không tỉnh, làm nô tỷ tới Tĩnh hoa cung thỉnh bạch tiểu thư tiến đến xem bệnh. Nàng nói xong, bên người tiểu cung nữ liền không người nói, hoàng thượng, mộ dung thế tử làm nô tỷ lại đây thông bẩm một tiếng, nói nhị vương ra ké vậy. Đáy mắt xẹt qua một mả sắc lạnh, bất động thanh sắc cấp quân sơ tĩnh để cái ánh mắt. Quân sơ tĩnh lập tức sáng tỏ, kích động nói, nhị ca hắn làm sao vậy? Nhị vương ra hôn mê bất tỉnh, cả người là hãn, rất thống khổ bộ dáng. Quân sơ tĩnh nói trực tiếp từ trên giường đứng dậy, phụ hoàng, người trước làm bạch tiểu thư đi vân tưởng cung đi, ta tưởng đi trước nhìn một cái nhị ca, này dọc theo đường đi đều là hắn ở chiếu cô ta. Hưng đế giữa mày nhăn lại, lợi mắt quét về phía hàm đạo, người đi về trước Đi thái y đi ở viện đem mặt khác thái y ở đều gọi vào vân tường cung cấp vân quý phi xem bệnh. Hắn tiếp theo phân phó quý minh người đi theo đi một chuyến. Nếu là thái y đi ở viện người đều cứu không tỉnh vân quý phi, làm cho bọn họ để đầu tới gặp trớm. Đúng vậy, hạm đạm tức khắc cắn khỏe miệng. Phu hoàng, thỉnh nhi tưởng. Hương đế vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía nàng, ngươi cái dạng này nào đều không được đi, ngoan ngoãn nằm chờ ngươi thân thể hảo lại đi nhìn hắn. Đúng vậy, quân sơ tính nếu máu. Hương đế phất một cái ống tay áo, nhấc chân chiều phòng khách đi đến. Hoàng hậu nhìn kia một mặt minh hoàng xa dần, sóng mắt ám chuyển, người kia dám đối tính nhi động thủ, hoàng thượng thế tất muốn vắng vẻ nàng một đoạn thời gian. Phòng khách nội, quân nhẹ ly cả người nằm liệt ngồi ở xe lăn chung, đầy đầu đầm địa, như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, toàn là mồ hôi lạnh. Mặc dù là hôn mê, hắn cả người lại còn ở run bần bật, môi càng là đông lạnh đến một trận phát tím. Một bên quân khinh hàn ôm chăn mỏng đáp ở trên người hắn. Nhưng mà hắn vẫn như cũ lanh đến lợi hại. Hương đế nhàn nhạt nhìn lướt qua, không có quá nhiều cảm xúc dao động. Quân khinh Hàn đem hắn thần sắc bất động thanh sắc thu vào đáy mắt, thanh âm nhạt nhẽo, hiện giờ đã gần tháng tư, không nghĩ tới nhị vương gia vẫn là như vậy sợ lánh, cũng không biết hắn ở Kinh Châu là như thế nào qua mùa đông. Hương đế ánh mắt thu thu, một lần nữa đem tầm mắt dừng ở quân nhẹ rời khỏi người thượng, thật lâu sau không nói gì, tựa hồ rất ít như thế gần gũi xem hắn. Thức mau, Bạch Linh liền dẫn theo hồng thuốc chiều bên này đi tới. Nàng vì quân nhẹ ly xem bệnh lúc sau, chân mày cau lại, hoàng thượng, nhị vương ra hai chân trùng cốt độc tổn trữ đã lâu, hiện giờ đã bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, nếu là không kịp thời trị liệu, chỉ sợ không sống được bao lâu. Hương đế hai tròng mắt sâu thẳm hồi lâu mới uy nghiêm mở miệng, có thể trị sao? Có thể là có thể, nhưng là vi thần không dám bảo đảm nhất định có thể trị hảo, cũng không dám bảo đảm nhị vương ra còn có thể. Sống bao lâu? Hương đế nghe vậy, tức khắc ánh mắt nặng nghề. Chương 260. Thế tử, ngươi cũng đừng trang. Quân khinh Hàn trở lại Vĩnh An hầu phủ đã là hoàn hôn. Yên Hà tức tức, huyến lệ nhiều màu. Còn chưa tới thư phòng, liền nghe thấy bên trong truyền đến cắn hạt dưa thanh âm, hắn không chỉ có những mày. Mộ Dung Triệt thấy trên bàn sách trồng chất thành sơn hạt dưa ra, quân khinh Hàn mày thật sâu khóa lên. Ngươi cuối cùng là đã trở lại, ta cắn hạt dưa nhi cắn đến đầu lưỡi đều đau. Mộ Dung Triệt nói chuyện khi có chút đại đầu lưỡi, một tay đem hạt dưa bung. Cho ngươi một nén nhang thời gian. Đem nơi này thu thập sạch sẽ. Mộ dung triệt không thú vị liếc mắt nhìn hắn, ta đi kêu triệu trọng tới thu thập. Triệu trọng đem thư phòng sửa sang lại sạch sẽ sau, mộ dung triệt trực tiếp hướng trên bàn ngồi xuống. Ngươi hôm nay vào cung, không xảy ra chuyện gì đi. Quân khinh hàn lắc đầu, ngươi hôm nay ra tới, có việc. Ta nghe nói Lệnh canh hôm nay cũng vào cung. Quân khinh hàn gật gật đầu, khẽ ử một tiếng. Nhị vương ra thân thể không tốt, ngươi cùng hoàng thượng nhức lên, làm Lệnh canh thường xuyên lại đây cho hắn xem bệnh. Nhớ tới ở trong cung kia một màn, quân khinh hàn nhíu hạ mày, không có mở miệng. Họ quân, hiện giờ nhị vương ra ở nơi này, chính là cái cơ hội tốt. Sau đó, quân khinh hàn ngứng mày. Mộ dung triệt tức khắc ủy khuất lên, ta cùng lành canh nhiều không dễ dàng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bổng đánh nguyên đương? Nếu là không có chuyện khác, ngươi liền đi về trước đi. Quân khinh hàn một bên nói một bên đem đảng tranh một án sở hữu an tông đều lấy ra tới đặt ở trên án thư. Tam đường hội thẩm, không phải là nhỏ. Hắn cần thiết đầy đủ chuẩn bị. Mộ Dung Triệt thấy hắn không hề để ý đến hắn, ở trong phòng không ngừng đi dạo bước chân, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng dừng lại bước chân, "Ta nghe nói trước đó vài ngày, nhị Vương ra cho ta tặng cập quan lễ vật, ở đâu đâu, ta như thế nào không phát hiện?" Quân Khinh Hàn nghe vậy, trực tiếp từ án thư hạ lấy ra tới ném cho hắn, "Cho ngươi." Mộ Dung Triệt lập tức cùng qua đi, ghé vào án thư bên cạnh, cẩn thận quan sát phía dưới, trong miệng lẩm bẩm, "Ta ở chỗ này tìm đã nửa ngày, đều không có phát hiện." Ngươi rốt cuộc tặng nào? Quân Kinh Hàn đã mặc kệ hắn, giơ tay mở ra tông cuốn, bắt đầu sửa sang lại. Thư phòng này rõ ràng là buồn thế tử. Kết quả hiện tại ta ở chỗ này tìm cái đồ vật đều tìm không thấy. Nếu là lại là ngươi ở chỗ này đã đi xuống, ta này Vịnh an hầu phủ có thể trực tiếp đổi thành Hàn Vương phủ. Mộ Dung Triệt một bên hủy đi lễ vật một bên toái toái niệm. Nhìn đến bên trong phát ngọc, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó một ngốc. Như thế nào là khối phát ngọc? Ngươi có phải hay không lấy sai lễ vật? Nhị vương ra nói ngươi là khối phác ngọc, quân khinh hàn đầu cũng chưa nâng nói một câu. Mộ Dung Triệt khỏe miệng chịu chịu, nhị biểu ca thật đúng là không hiểu biết ta, này hẳn là cho ngươi lễ vật mới là Thôi thôi, nếu là một phần tâm ý, ta liền thu. Chính khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là tô thanh nhiễm tiến vào. Ở tô thanh nhiễm tiến vào đồng thời, Mộ Dung Triệt trực tiếp nhảy nhảy tới quân khinh hàn trong lòng ngực. ở bên thay hắn á khí như lan, cho đến quân kinh hàn trong tay bút đột nhiên một đốn, ma quỷ. Nhân ra còn ở nơi này đâu? Mộ Dung Triệt mị nhãn như tơ, quét mắt tiến vào tô Thanh Nhiễm, sóng mắt chậm rãi chuyển hướng quân Kinh Hàn. Lan, theo một tiếng trầm vang truyền đến, quân Kinh Hàn trực tiếp đem phản ở trên người hắn người ném đi xuống. Ngươi này ma quỷ, thật là không hảo ôn nhu. Mộ Dung Triệt một bên xoa quăng ngã đau địa phương, một bên u ám nhìn về phía một bên nam nhân. Thấy như vậy một màn, tô Thanh Nhiễm nhịn không được trừ hạ khoe miệng, hãn lục lục. Quét mắt diện tinh thượng thân Mộ Dung Triệt, nàng nhịn không được mở miệng. Mộ Dung Thế Tử. Ngươi cũng đường trang. chương 261, không quay rời các ngươi vợ chồng son. Mộ dung triệt quét mắt trợn trắng mắt Tô Thanh Nhiễm, nhất thời có chút kinh ngạc, cứng đờ nhìn về phía quân Kinh Hàn, đều, đều đã biết. Bằng không đâu. Tô Thanh Nhiễm xem qua đi. Mộ dung triệt này nam nhân thật đúng là sinh đến yêu nghiệt, này mị nhãn như tơ, này eo thon nhỏ. Khó trách chu hạo nói nhà bọn họ thế tử là đẹp nhất người. Đến, này Vĩnh An Hầu Phủ Hàn Vương cùng Hàn Vương Phi đều trụ vào được. Hợp lại liền buồn thế tử là dư thừa, ngày mai ta khiến cho triệu trọng giữ cửa biển hái được, đổi thành hàn vương phủ. Còn không đi. Quân khinh hàn không vui quét hắn liếc mắt một cái. Hảo hảo hảo, ta đi, không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Mộ dung triệt thở dài một tiếng, bước ra bước chân, làm như nghĩ tới cái gì, lại xoay người lại, vừa rồi ta nói sự tình, ngươi thượng điểm tâm, đừng quên. Tô Thanh Nhiệm đóng lại cửa phòng, đi đến quân khinh hàn bên người, hàn vương, ngươi hôm nay vào cùng, kết quả như thế nào? Ba ngày sau, tam đường hội thẩm. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, thần sắc nhiều ti ngưng trọng. Ở bọn họ cổ đại, tam đường hội thẩm chính là đại lý tự, hình bộ cung ngự sử đài ba cái bộ môn tối cao trưởng quan cộng đồng thẩm tra xử lý cùng án kiện. Nhiều làm trọng đại án kiện, hoặc đề cập hoàng thất bên trong án kiện. Hiện giờ cái này án tử đề cập đến đảng tranh, tự nhiên không phải là nhỏ, tam đường hội thẩm cũng thực bình thường. Chết không được này nam nhân vừa trở về liền thẳng đến thư phòng tới xem tông quấn. Đêm nay, Ngươi cùng bổn Vương ở tại thư phòng. Quân khinh hàn đầu cũng chưa nâng. Thô thanh nhiễm hoảng sợ, vì cái gì? Từ từ Kinh Châu trở về, bọn họ đã kết thúc ở trung sinh hoạt được chứ? trong dằm không có trở về, chuyện của hắn toàn bộ từ ngươi tới phụ trách. Ba ngày thời gian, hai ngày thời gian đem sở hữu an tông đều sửa sang lại ra tới, có vấn đề sao? Thời gian hào khẩn. Nàng có thể nói có vấn đề sao? Tam đường hội thẩm sau, bổn Vương có thưởng, bạc. Nhìn nàng vẻ mặt cự tuyệt. Quân Kinh Hàn lợi dụ nói. Tô Thanh Nghiễm Thật đúng là cho rằng nàng rất tiền trong mắt ra không được. Vương ra, còn nhớ rõ trước đó vài ngày ta cùng ngươi để qua điều kiện sao. Ân." Tô Thanh Nghiễm cười đến rảo hoạt, má lún đồng tiền điểm điểm, tam đường hội thẩm sau, ta muốn tìm ngươi thực hiện. Hảo. Quân Kinh Hàn đáp ứng, sau đó cấp Tô Thanh Nghiễm làm vị trí. Ngồi vào nam nhân bên người, Tô Thanh Nhiễm thực mau tiến vào công tác trạng thái, cùng quân Kinh Hàn phân công đem một đống lộn xộn tông cuốn một lần nữa sửa sang lại. Phiên đến quân nhẹ ly bộ phận, nàng nhịn không được nhìn bên người nam nhân mở miệng, "Đúng rồi, nhị Vương ra đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau vào cung sao? Như thế nào không gặp hắn trở về?" Quân Khinh Hàn thủ hạ bút lông một đốn, mặc tí tức khắc ở trên tờ giấy trắng vương hai. Cốt độc phát tác, hoàng thượng đem hắn lưu tại trong cung. Cốt độc phát tác. Quân Khinh Hàn nhàn nhạt gật đầu, "Ân, có Bạch tiểu thư." Tô Thanh Nghiễm tức khắc kiến lòng, mắt quét mắt án tông thượng nội dung lại nhịn không được nước mắt hỏi hoàng thượng vì sao không thích nhị vương gia còn đem hắn chạy tới kinh châu bởi vì hắn mẫu phi quân nhẹ ly mẫu phi trước kia là hiền phi là tây lăng quốc hòa thần công chúa lúc sau bởi vì cùng thị vệ lén lút trao nhận một chuyện bị hưng đế biếm lãnh cung mà quân nhẹ ly từ nhỏ cũng là ở lãnh cung lớn lên còn có kia nhị vương gia tô thanh nhiễm nhìn mắt án tông lại nhịn không được mở miệng quân khinh hàng trầm trầm mắt trực tiếp cùng nàng thay đổi án tông ngươi sửa sang lại này một sách tô thanh nhiễm Quân khinh hàng không vui, lại làm nàng hỏi như vậy đi xuống, chỉ sợ bọn họ ba ngày cũng sửa sang lại không xong. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ lại trả lời quân nhẹ ly sự tình. Chương 262, cái gì đều không có nhìn đến. Bóng đêm lặng yên không một tiếng động đánh úp lại, đèn rực rỡ điểm điểm, phát hỏa một đêm yên tĩnh. Một vòng tàn nguyệt treo ở không trung, dần dần bao phủ ở dối tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm. Giờ tí quá nửa, bốn phía một mảnh u tĩnh. Chỉ còn lại có thư phòng nội thường thường truyền đến phiên thư thanh. Đối mặt một đống buồn kẻ nhạt nhẽo lời khai ký lục, tô thanh nhiễm dần dần buồn ngủ, không ngừng áp, hai mắt đỏ lên. Ở thế giới này một tháng qua, nàng đã thói quen ngủ sớm, hiện tại đột nhiên thức đêm tăng ca, nàng còn có chút không thích ứng. Nàng cùng quân khinh hàn khoảng cách rất gần, nàng quay đầu đi, là có thể áp đến cánh tay hắn. Người trên người hắn nhợt nhạt hoa lê hương, nàng tức khắc cảm thấy càng mệt nhọc, cả người bảy oai Cuối cùng trực tiếp ngã xuống nam nhân cánh tay thượng. Cánh tay chầm xuống, quân khinh hàn cầm bút tay tức khắc trên giấy để lại một bãi mặt tí. May thoáng nhữ hạ, liền phát hiện bên người nữ nhân đã ngủ say, trong tay còn bắt lấy bút. Quét mắt đồng lầu, hắn lúc này mới chú ý tới canh giờ, một tay đem tô thanh nhiễm ôm lên. Đứng dậy khi, tô thanh nhiễm khẽ nuyết môi anh đảo không cẩn thận từ hắn gương mặt cọ qua, quân khinh hàn toàn bộ nhiệt cứng lại, đáy lòng tức khắc trào ra tới một mặt khắc thường tê dại. Nhìn nữ tử gần trong gang tức môi anh đảo. Hầu kết âm thầm lăn hạ, môi mỏng hơi hơi vừa động, trong lòng ngực nữ nhân lại đột nhiên mơ hồ mở ra đôi mắt. Chúng ta kết thúc công việc ngủ sao? Trong phút chốc, quân khinh Hàn Thủy Thai đột nhiên đỏ cái hoàn toàn. Tô Thanh nhiễm nhàn nhạt, nhạt quét mắt nàng, cũng không đứng dậy, trực tiếp quanh lại cổ hắn, thay đổi cái tư thế, lại lại ngủ rồi. Quân khinh Hàn Thủy Thai nhiệt lại nhiệt, đem nàng ôm, tay chân nhẹ nhàng đặt ở trên giường, quét mắt trên án thư còn chồng chất đán tông, hắn nheo mèo giữa mày, nhấc chân đi qua. Hôm sau sáng sớm, triệu trọng bưng dụng cụ rửa mặt gõ vang lên thư phòng môn, nghe được bên trong không động tĩnh, do dự hạ đẩy cửa mà vào. chậm rãi đi vào đi, nhìn đến trên giường ôm nhau mà ngủ hai người, hắn tức khắc cả kinh hãi to miệng, thiếu chút nữa đem trong tay thao đồng ném. Quân kinh hàng nghe được động tĩnh, mở to mắt nhìn tùy tiện đứng ở giường trước, không chớp mắt nhìn bọn họ tư thế ngủ nam nhân, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng ra tiếng, đi ra ngoài. La, nô tài này liền đi ra ngoài. Đối thượng kia một đôi lánh mắt, Triệu Trọng lúc này mới phản ứng lại đây, bưng tao đồng liền đi. Ai có thể nói cho hắn, đây là tình huống như thế nào? Hàn Vương như thế nào cùng Hàn thanh kia tiểu tử ngủ tới rồi cùng nhau, là ai cầu dẫn ai? chấm đã. Triệu Trọng nghe vậy tức khắc dừng lại bước chân, Hàn. Hàn Vương, rốt cuộc là đi ra ngoài vẫn là không ra đi. Dừa mặt thủy lưu lại, người đi ra ngoài. Quân khinh Hàn lạnh giọng phân phó. Đúng vậy. Triệu Trọng cuốn quýt buông xuống tao đồng ai đang nói chuyện, hảo xảo tô thanh Nghiễm chỉ cảm thấy bên thai ồn ào đến lợi hại, tao mày, vô ý thức nắm lên gối đầu liền chiều bên người ném tới. Phan! nay một gối đầu, vừa vặn tới rồi quân khinh hàn trên đầu, trực tiếp đem hắn mặt tạp hắc. Triệu trọng bốn dĩ đang định rời đi, thấy như vậy một màn, sửng sốt. Đối diện thượng quân khinh hàn phát trầm sắc mặt, hắn vội xua tay, nô tài cái gì đều không có nhìn đến. Còn không ra đi. Là là là, nô tài này liền đi ra ngoài. Này liền đi ra ngoài triệu trọng hoảng không trọng lộ Tô Thanh Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại Nhìn đến giường trước quân Kinh Hàn Cười chào hỏi Hàn Vương, sớm a, ân. Quân Kinh Hàn còn không có liễm đi trên mặt tâm trầm Tô Thanh Nhiễm xoa xoa đôi mắt Hàn Vương, ngươi nhìn qua tựa hồ tầm tình không tốt Làm sao vậy Không có việc gì Quân Kinh Hàn nhìn khỏe miệng nàng má lún đồng tiền Nặng nghề rơi xuống một câu chương 263, Bùn Vương phải hảo hảo phát hắn Thiên lao. Quý Minh chuyển quá hưng đế ý chỉ sau, ngục tốt cuốn quýt mở ra nhà tù, đem quân nhẹ trần phóng ra. Tiến vào khi, hắn vẫn là một bộ áo bào trắng, nhẹ nhàng tiêu sái, đi ra ngoài thời điểm, kia một thân bạch thí hề, như là bịt kín một tầng cho bụi, đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Ngay cả tóc của hắn đều dối bời, như là ở mặt trên đôi cái ổ gà. Mấu chốt nhất chính là, ở thiên lao mấy ngày nay, hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống. Ngục tốt đều là khách khách khí khí, đối hắn túi đầu không lưng. Bát Vương gia, ngươi chậm một chút, chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Bát Vương gia, ngài hồng phúc tế thiên, tiểu nhân liền biết ngài thực mau liền sẽ từ thiên lao đi ra ngoài. Bát Vương gia, ngài bên này thỉnh, Cố Kiệu đã ở bên ngoài bị hạ. Bát Vương gia, ngài nhất định đói bụng, nếu không tiểu nhân đi cho ngài chuẩn bị chút ăn, ngài ăn no có sức lực ra tù. Nhan nhạt quét mắt vây quanh ở hắn bên người một đám ngục tốt, cô nhẹ Trần Như Mi. Những người này, thật đúng là sẽ đội trên đạp dưới, hắn mới vừa tiến vào thời điểm Bọn họ cũng không phải là nói như vậy Tựa hồ nghĩ tới cái gì hắn dừng lại bước chân Đúng rồi, vững chạy đầu gọi tới Bát vương ra, ngài kêu chúng ta đầu làm cái gì Một người run như cầy sấy hỏi Quân nhẹ trần ngữ khí tiệm lãnh Lúc trước là ai nói cho buồn vương Tiến vào nơi này, liền ra không được ơn. Tuy rằng hắn hiện tại bộ dáng thập phần chật vật Chính là lại không ảnh hưởng hắn khí thế Một câu tức khắc làm người không rét mà run Một chúng mục tốt tức khắc hai mặt nhìn nhau Cho nhau liếc nhau toàn thấp thỏm túi đầu người khác đâu cho bổn vương gọi tới bổn vương phải hảo hảo phạt hắn quân nhẹ trần nói răng nhanh đều nhiều vài phần lạnh lẽo hồi bắt vương gia chúng ta đầu đã sớm đã sớm bị hoàng thượng xử tử tư cửu công chúa trở về hắn đã bị quý minh công công mang đi không còn có trở về quân nhẹ trần nghe vậy tức khắc hưng thú thiếu thiếu xua xua tay phất khai mọi người nghĩ đến hưng đế hắn ánh mắt tức khắc thu lên vừa muốn đi ra thiên lao khi nên diện áp tới một màn hình bóng quen thuộc Hắn khẽ miệng tức khắc gợi lên ý cười, "Luca, đã lâu không thấy." Quân Nhẹ Nam thấy chật vật quân Nhẹ Trần, nhìn một cái chớp mắt lúc này mới nhận ra tới, bát đệ." Dụ mắt quét mắt hắn mang còng tay trấn khảo, quân Nhẹ Trần khỏe miệng ý cười tiệm thâm, "Luca, ta mấy ngày nay nhưng Bạch Bạch Thế ngươi ngồi vài thiên đại lao, ngươi quay đầu lại cần phải mời ta đi túy nguyệt lâu ăn cơm." "Bất quá, ngươi có hay không mệnh thỉnh, liền khó nói, ngươi nói có phải hay không?" Quân Nhẹ Trần vẽ mặt cho bụi, cả người xịt xứng với hắn thẳng thắn răng nanh, lúc này hắn nhìn qua thập phần thiếu tấu, côn nhẹ nam lập tức trầm hạ sát mặt, lạnh lùng một hử, lập tức từ hắn bên người trải qua, côn nhẹ trần nhún bay một liêu quần áo, bay thẳng đến Đông Minh Cung đi đến. bóng đêm thật sâu, dầu hạt cải đèn ở trong gió minh diệt, tí tách, tí tách, nhà tù nội lộ ra ấm lánh, rồi lại an tĩnh đáng sợ, trừ bỏ gốc tường thủy lậu thanh cũng chỉ dư lại lao thử chi chi tiếng kêu. ánh đèn lay động, đem nam nhân thân ảnh ở đồi bại trên vách tường kéo trường Quân nhẹ nam vẻ mặt suy yếu, hoàn toàn đã không có trước kia khí phách hăng hái cùng Trương Dương tiền náo. Ở hắn dưới chân là siêu rất cơm canh, hắn cũng chưa hề độ tới. Không ăn không ngủ, hắn ở nhà tù nội chạm thành một đạo điều khắc. Không biết qua bao lâu, nghe được tiếng bước chân tiệm gần, hắn lại trước sau chưa từng xoay người lại đây. Người tới đi đến cửa lao ngoại, nhìn hắn bóng dáng, khẽ khẽ thở dài, "Lục Đệ." Nghe được quân nhẹ đêm thanh âm, quân nhẹ nam chậm rãi nhìn qua. Chương 264, là đến tiến ta lên đường sao? Chú ý tới trong tay hắn dẫn theo hộp đồ ăn, quân nhẹ nam khỏe miệng nhịn không được gợi lên châm trọc, trong thanh âm toàn là thê lương, Luca, người ngươi đêm nay lại đây, là đến tiễn ta lên đường sao. Quân nhẹ đêm sắc mặt dùng mình, lạnh lùng nói, lục đệ, ngươi nói bậy gì đó. Không phải sao. Quân nhẹ nam quanh thân đều lộ ra xa cách. Ngươi chính là như vậy tưởng tam ca sao. Quân nhẹ đêm hai tròng mắt hung hăng mị lên, xem ra ta đêm nay ta thật là bạch chạy một chuyến. Nhìn đến quân nhẹ đêm nhấc chân muốn đi. Quân Nhẹ Nam thần sắc động dung hạ. Khóa chủ hắn bóng dáng hỏi: "Ở Kinh Châu, ta gặp thích khách, có phải hay không? Có phải hay không Tam ca?" "Ngươi cảm thấy đâu?" Quân Nhẹ Đêm dừng lại bước chân. Mộ Dung Triệt nói: "Là ngươi." Quân Nhẹ Nam nhấp môi. "Ngươi tin?" Quân Nhẹ Nam nghe vậy, há miệng thở dốc, chậm rãi rũ xuống con ngươi. Quân Nhẹ Đêm nhịn không được thở dài, ở trong triều, chỉ có ngươi mới là cùng ta một lòng, lúc này, ta nếu là đối với ngươi động thủ, chẳng phải là tự đoạn cánh tay? Quân nhẹ nam nghe vậy thần sắc khẽ nhúc nhích. Quân nhẹ đêm than nhẹ, hôm qua ta đi vân tưởng cùng mẫu phi nói kinh châu sự là nàng. Mẫu phi là nhất thời hồ đổ, ngươi đừng trách nàng. Ta không dám quân nhẹ nam rũ mắt. Ta đã cùng mẫu phi nói qua, ngươi mệnh ta muốn bảo. Quân nhẹ đêm nói bình tĩnh nhìn hắn, ngươi ta huynh đệ, ta cho rằng ngươi sẽ tin ta, ai ngờ. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, vưởng ta đi cầu mẫu phi. Tam ca, ta sai rồi. Quân nhẹ nam cuống quýt tiến lên hai bước. Khẽ động xích sát. Quân nhẹ đêm khẽ thở dài một cái, tiến lên xả đoạn xích sát, đẩy ra cửa lao đi vào. Hắn quét mắt một bên lại siêu lại lanh đồ ăn, đem hộp đồ ăn đưa qua, ngươi một ngày không ăn đi, chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Tam ca, là ta không tốt, là ta tin vào người khác mê hoặc quân nhẹ nam vẻ mặt tự trách. Quân nhẹ đêm vô vô bờ vai của hắn, tam ca không trách ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực cứu ngươi, mặc dù không thể làm phụ hoàng xá ngươi vô tội, cũng sẽ bảo ngươi một mạng đa tạ tam ca, quân nhẹ nam đấy mắt phiếm ra hừ át, ngươi là ta duy nhất huynh đệ, càng là ta phụ tá đắc lực, ta lại có thể nào mặc kệ ngươi? Quân nhẹ đêm nói đưa qua đi trên búa, quân nhẹ nam rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp bái cơm ăn ngấu nghiến lên. nhìn hắn đấy mắt lệ quang, quân nhẹ đêm đấy mắt phiếm ra sắc lạnh, chờ đến quân nhẹ nam ăn xong sau, quân nhẹ đêm đứng dậy, lục đệ đã nhiều ngày trước ủy khuất ngươi ở bên trong này, có tam ca những lời này liền không ủy khuất, quân nhẹ đêm gật gật đầu thừa bóng đêm rời đi. thức mau, toàn bộ thiên lao nổi lại khôi phục cứu tĩnh, chỉ còn lại có đèn dầu lay động. quân nhẹ nam đứng lên, một chút hủy diệt khỏe mắt nước mắt, biểu tình lũ lánh. vân tường cung, vân quý phi tái nhợt vô lực nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc quèo hoài, nhìn dáng vẻ bệnh đến lợi hại. không thể không nói, lúc này đây vân quý phi vì không cho hưng đế bởi vì quân sơ tĩnh bị ám sát một chuyện đối nàng sinh ghét, đối chính mình hạ đủ tàn nhẫn tay. nương nương, tới giờ uống thuốc rồi. Hạm Đạm bưng dược đi tới. Vân Quý phi bệnh đến có chút hồ đồ, Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng nói cái gì thời điểm tới xem buồn cung? Nương nương. Nhìn Hạm Đạm vẻ mặt khó xử, Vân Quý phi tức khắc nở nụ cười, buồn cung nghĩ tới, hiện tại hoàng thượng còn ở vắng vẻ buồn cung đâu? Đúng lúc này, một cái tiểu cung nữ từ bên ngoài đi tới, Thương bẩm, nương nương, nhị vương gia tới, nói là ra cung trước lại đây nơi này cấp nương nương thỉnh an. Chương 265, làm khó ngươi còn nghĩ buồn cung. Hạm Đạm nghe vậy cẩn thận nhìn mắt Vân Quý phi sắc mặt, thử thăm dò, "Nương nương, ngài thân thể không khỏe, nếu không nô tỳ đi đem Nhị vương gia đuổi rồi." Vân Quý phi lười nhác mở to mắt, hầu hạ buồn cung thay quần áo. Hạm Đạm lo lắng, "Nương nương, ngài, Nhị vương gia mấy năm không thấy, buồn cung thật đúng là tưởng khẩn." Vân Quý phi nói đáy mắt một lệ, suy yếu từ trên giường đứng dậy. Hạm Đạm sắc mặt hơi trùng mình, không dám ra tiếng. Vân Quý phi này canh một y gì trang điểm liền suốt thu thập một canh giờ. Quân nhẹ ly chờ ở phòng khách nội, gọn sóng bất kinh uống trà, nhưng thật ra một bên thu bạch trước chờ không kịp, không dối gạt nói thầm, chủ tử, đợi lâu như vậy cũng không tới, không bằng chúng ta về đi, miễn cho ngài thân mình ăn không tiêu. Lâu như vậy đều đợi, lại chờ một lát cũng không sao. Quân nhẹ ly thanh nhuận mở miệng. Thượng trà cung nữ thấy hắn, tâm sinh không đành lòng nói, nhị vương, già, nương nương thân mình không tốt, còn thỉnh thứ lỗi. Ngay chờ một lát, nô tỳ lại đi nhìn một cái nương nương. Quân nhẹ ly gật đầu. Vừa rồi từ tĩnh hoa cung tới khi, phù hoàng nói một hồi muốn tới vân tưởng cung dùng nữa. Tiểu cung nữ hiểu rõ, nô tỳ minh bạch đa tạ nhị vương ra nhắc nhở. Quả nhiên, quân nhẹ ly để qua này một câu sau, bất quá một chén trà nhỏ công phu, vân quý phi liền từ hạm đạm đỡ mà đến. Phản phất là vì giấu đi một thân bệnh khí mệt mỏi, vân quý phi trên mặt lao thật dày phấn mặt, người mặc đẹp đẽ quý giá cung trang, liếc mắt một cái nhìn qua đi, mình diễm động lòng người. Thương so trước kia, không giảm nửa điểm phong hoa quân nhẹ ly thấy kia trương hoa mỹ gương mặt, hát đồng đống chốc co rụt lại, đôi tay theo bản năng nắm chặt tay vịt. Sau đó một chút đẩy trên xe lăn đi trước lễ. Quân nhẹ ly gặp qua vân quý phi, cấp quý phi nương nương thỉnh an. Vân quý phi mắt vượng một rũ, tầm mắt dẫn đầu dừng ở hắn cặp kia bệnh trên đùi, môi đỏ câu da mình diễm, thoáng giơ tay, người thân mình không tiện, liền không cần đa lễ. đa tạ quý phi nương nương. Như thế nào, mấy năm không thấy, nhị vương gia cùng buồn cung nhưng thật ra càng thêm xa cách. Vân quý phi ở hạm đạm nâng hạ thông thả ung dung ngồi xuống. Nhẹ ly không dám. quân nhẹ ly nói ý bảo thu bạch tiến lên, đem lễ vật trình lên tới. Đây là nhẹ ly từ kinh châu cấp quý phi nương nương mang đến lễ vật, mong rằng quý phi nương nương không cần ghét bỏ. Vân quý phi phất phất tay, ý bảo hạm đạm tiếp nhận tới, làm khó ngươi còn nghĩ buồn cung. Khi còn nhỏ, ít nhiều có quý phi nương nương quan tâm, nhẹ ly mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Quý phi nương nương ân tình, nhẹ ly vinh thế không quên. quân nhẹ ly trong thanh âm lộ ra ôn nhuận hai tròng mắt nội một mảnh nho nhã năm đó hiền phi không chỉ có là buồn cung chủ tử càng là buồn cung hảo tỷ tỷ quan tâm ngươi hẳn là vân quý phi nói nơi này rũ xuống mí mắt nội lặng yên không một tiếng động xẹt qua một mà tâm ngoan lại lần nữa ngước mắt hai tròng mắt nội đã là một mảnh ý cười nếu là buồn cung nhớ rõ không tuổi năm đó ngươi một cập quan liền trực tiếp đi đất phòng có mấy năm không thấy từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng đi xem quân nhẹ ly đưa tới lễ vật căn bản liền không bỏ trong lòng năm năm Quân nhẹ ly ý cười thanh đạo, quý phi nương nương như nhau năm đó. Vân quý phi sở sở chính mình gương mặt, nhẹ nhàng cười, mãn nhãn phong hoa, nhị vương ra cũng là tráng niên tài tuấn, trừ bỏ này hai chân, tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng nói thoáng nhíu mày, đáy mắt phiếm ra tiếc hận. Quân nhẹ ly nhàn nhạt quét mắt chính mình hai chân, tựa hồ cũng không để ý chân phế đi chuyện này. bổn cung nghe nói ngày hôm qua bạch tiểu thư vì nhị vương ra nhìn hai chân, như thế nào? chương 266 mới có thể càng ngày càng thanh tịnh. nhắc tới đến chuyện này vân quý phi liền nhịn không được xoắn lấy khăn. tuy rằng nàng biết hoàng thượng là vì quân sơ tĩnh sự tỉnh cố ý lượng nàng, nhưng là nghĩ đến bạch linh bị quân nhẹ ly cướp đi chuyện này nàng vẫn là khí không thuận. thời gian vô nhiều, nghe quân nhẹ ly đạm mạc ngữ khí, vân quý phi thoáng nhướng mày, ngay sau đó dụ mí mắt tan ủi. tuy nói bạch tiểu thư y thuật cao minh, nàng lời nói trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền, nhưng là có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện, ngươi nói có phải hay không? Quân nhẹ ly gật đầu, đa tạ quý phi nương nương cắt luôn. Hạm đạm, hôm nay là ngày mấy? Hồi nương nương, hôm nay là 3 tháng 28. Vân quý phi nghe vậy, không chút để ý kích thích trong tay mang theo phỉ thúy chỉ bộ. Ta nhớ rõ hiển phi ngày rốt là tháng 4 sở 8, mắt nhìn liền phải tới rồi. Năm nay ngươi khó được trở về một chuyến, quay đầu lại buồn cung hướng hoàng thượng nói một tiếng. Đến lúc đó cho ngươi đi tế bái. Tiếng nói vừa dứt, thu bạch tức khắc thay đổi sắc mặt, nhìn không được cầm song quyền nhưng mà quân nhẹ ly lại như cũng là nhạt như thanh phong tính nếu hoa xuống bộ dáng hắn nhìn minh diễm tiêu ngạo vân quý phi thanh nhuận mở miệng đa tạ quý phi nương nương có ý tốt chỉ là ta mẫu phi là một giới tội nhân không đáng tế bái bất luận có phải hay không tội nhân nàng rốt cuộc là người mẫu phi vân quý phi mắt vượng ám nâng bất động thanh sắc đánh giá quân nhẹ ly tựa hồ tưởng ở trên mặt hắn tìm được cái gì khác cảm xúc đáng tiếc không có chờ đến phụ hoàng cho phép mẫu phi táng nhập hoàng lăng ta lại đi tế bái cũng không muộn Vân quý phi tuổi hồ có chút thất vọng, giơ tay đỡ chán, bộ dáng lừa hiện mỏi mệt, hạm đạm cực có ánh mắt, vội qua đi đỡ nàng, nương nương, ngài có phải hay không mệt mỏi? Có chút mệt thôi. Quân nhẹ ly thấy vậy, chắp tay nói, nếu quý phi nương nương mệt mỏi, nhẹ ly liền không quấy dậy, cáo lui. Nhị vương ra đi thong thả, vừa ly khai vân tường cung, quân nhẹ ly trên mặt ý cười tức khắc tiệm phai nhạt, phảng phất bị mai một ở trong gió, mà một bên đi theo thu bạch càng là tức giận đến sắc mặt trắng bệnh cả người phát run, hồi lâu hắn mới run run rẩy rẩy nói ra một câu, chủ tử, chúng ta về sau lại đừng tới nơi này. Côn nhẹ ly ánh mắt lãnh đạm, không, chỉ có nhìn đến nàng qua đến hảo, ta mới có thể càng ngày càng thanh tịnh. Chủ tử thu bạch tức khắc tính cái mũi, nhìn trên xe lăn kia một mặt gầy ốm thân ảnh, hắn tâm phảng phất bị người hùng hăng xả một chút. bọn họ đi rồi không lâu, hưng đế liền bại giá mà đến. Lúc này vân quý phi đã lau đi phấn mặt, rút đi hoa phục. Vẻ mặt vô lực nằm ở trên giường, cả người thập phần tiểu tụy. Hương đế thấy nàng, một trận đau lòng, đi qua đi ngồi ở giường trước, ai phi. Thân thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an. Mau mau nằm, người thân mình không tốt, không cần đứng dậy. Hương đế trong giọng nói toàn là nôn nóng. Nhìn nàng tái nhợt mặt, hắn nhịn không được nhíu mày, chấm này hai ngày công vụ bận rộn, không có thời gian lại đây, vắng vẻ ai phi. Hạm đạm bọn họ đều là chết sao, người bệnh thành cái dạng này cũng không biết đi hoa thành cung thỉnh chấm sao nô tỳ đáng chết. Hạm Đạm lập tức quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng đừng trách bọn họ, thần thiếp biết ngài ở vội, không dám quấy rầy." Khu khu Vân Quý phi vẻ mặt suy yếu, nhu nhược đáng thương. Hưng đế xua xua tay, ý bảo Hạm Đạm đám người đi xuống, nhịn không được đem Vân Quý phi ôm ở trong lòng ngực, là chấm không hảo. "Hoàng thượng, thần thiếp không được ngài nói như vậy." Vân Quý phi vội giơ tay để lại Hưng đế miệng. Hưng đế nắm lấy tay nàng, "Hiện tại cảm giác như thế nào?" thân thiếp khá hơn nhiều, vừa rồi nhị vương ra lại đây Còn tặng thần thiếp một chi cây trong đâu? Chương 267, giữa mày bị tức giận đến tình thịch. Hưng đế mày lực nhăn, thanh âm tiệm lãnh, hắn còn tính có chút lương tâm. Hoàng thượng, có một việc thần thiếp chẳng biết con nên nói hay không Vân Quý phi rượi vào Hưng đế trong lòng ngực. Cứ nói đừng ngại. Vân Quý phi thoáng nhíu mày, vừa rồi nhị vương ra lại đây hướng thần thiếp thỉnh an, thuận tiện cùng thần thiếp đề đề, lại quá chút thời gian chính là hiển phi tỷ tỷ ngày dỗ. Hà ương thần thiếp hướng hoàng thượng thỉnh cầu, hy vọng có thể đi tế bái hôn trướng, hiền phi là một giới tội nhân, có cái gì đáng giá tế bái? hưng đế nghe tiếng đột nhiên động giận, vân quý phi ho khan hai tiếng, cung quỷ khuyên đủ, hoàng thượng bất giận, nhẹ ly cũng là một mảnh hiếu tâm, là thần thiếp không tốt, thần thiếp không nên để, nhìn nàng sợ hãi con ngươi, hưng đế trong lòng mềm nún chẳng không phải đối với ngươi sinh giận, hoàng thượng, kia hiền phi tỷ tỷ ngày dỗ, chuyện này không được nhắc lại, hưng đế sắc mặt lạnh lãnh, đúng vậy, vân quý phi run mắt tái nhợt khỏe môi hơi không thể thấy câu hạ ngay sau đó nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng mới vừa nghe nhẹ ly nói hắn chân ở kinh châu tựa hồ càng thêm nghiêm trọng tuổi còn trẻ lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lan thật là đáng tiếc hưng đế ánh mắt trầm trầm không nói gì vân quý phi đánh bạo mở miệng hoàng thượng thần thiếp nhìn nhẹ ly thật là đáng thương không bằng năm nay mùa đông khiến cho hắn lưu tại đế đô dưỡng thân mình đi hưng đế nhìn nàng nhịn không được than câu ái phi thiện tâm năm đó hiển phi như vậy đối với người Mấy năm nay ngươi lại nơi trốn quan tâm lão nhị. Thân thiếp cùng Hiền phi tỷ tỷ rốt cuộc có chủ tớ tình nghĩa, mỗi khi nhìn đến Nhẹ Ly, thân thiếp đều tâm sinh không đành lòng Vân Quý phi nói đáy mắt phiếm ra ướt át. Hưng đế nhẹ nhàng ôm chặt nàng, hắn hôm nay như vậy, tất cả đều là bởi vì Hiền phi, ngươi không cần khó chịu. Đến nỗi làm hắn hồi đế đô một chuyện, ngày sau lại nói. Vân Quý phi nghe vậy lúc này mới vừa lòng, đáy mắt lặng yên không một tiếng động xẹt qua một mà tám sắc. Vĩnh An hồi phủ, Tô thanh nhiễm chính buồn dầu sửa sang lại án tông, bên ngoài liền truyền đến Cố vân tương tiểu man thanh âm, mau cấp buồn quận chúa tránh ra, buồn quận chúa muốn gặp biểu ca. Tương tương quận chúa, thế tử đang ở làm công, hôm nay chỉ sợ không rảnh gặp ngươi. Triệu trọng khó xử. Hừ, buồn quận chúa mới không tin, ngươi này cầu nô tài dám cản buồn quận chúa, ai cho ngươi lá gan. Triệu trọng bị mắng mặt già cứng đờ, hận không thể đem này điêu ngoa tương tương quận chúa cấp ném vang ra. Biểu ca. Tương Nhi tới cô Vân Tương mới mặc kệ sắc mặt của hắn, một phen đẩy ra hắn, thẳng đến thư phòng mà đi. Nhìn đến tô thanh nhiễm rửa gần quân khinh hàn mà ngồi, cố Vân Tương tức khắc hỏa khí tạch tạch tạch xung ra, so ra một ngón tay chỉ vào tô thanh nhiễm. Ngươi ngươi ngươi, ai làm ngươi cùng ta biểu ca ngồi cùng nhau. Quân khinh hàn giữa mày đã gắt gào nhăn tới rồi cùng nhau, đi ra ngoài. Cố Vân Tương nghe được hắn lạnh giáo thanh âm, tức khắc ủy khuất nếu máu, biểu ca, Tương Nhi vừa mới tới, ngươi liền hung mau. Triệu trọng theo lại đây, nhỏ rộng khuyên đủ, quân chúa, thế tử ở vội, không ngại làm nô tài mang ngại ở trong phủ đi bộ đi bộ. Hừ, Vĩnh An Hầu phủ buồn quận chúa đều đã tới tám trăm biến, có cái gì đẹp? Cố vân tương nói trực tiếp đi qua đi, một tay đem tô thanh nhiễm đẩy ra, biểu ca, ngươi ở vội cái gì, tương nhi giúp ngươi được không? Tô thanh nhiễm vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy, đối với quân khinh hàn vùng tay, nếu quận chúa nguyện ý làm ta sống, ta đây liền trước đi xuống. Đứng lại! Quân Khinh Hàn nhìn Tô Thanh Nhiễm mặt hắc, giữa mày bị tức giận đến thình thịch, bắt lấy Cố Vân Tương trực tiếp ném đi ra ngoài. Chương 268, tức giận đến. Bị ai tức giận đến? May mắn Triệu Trọng Tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, nếu không Cố Vân Tương kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ tất nhiên muốn quăng ngã thành đầu heo. "Biểu ca, ngươi quăng ngã ta, ta phải đi về nói cho ta nương Cố Vân Tương ủy khuất nước mắt toàn bộ lăn xuống xuống dưới." Tô Thanh Nhiễm nhịn không được thổn thức, vị này tương tương quận chúa thật đúng là không một chút nhãn lực tính nhi. Quân khinh Hàn đều vội đến chân không chạm đất, nàng còn tới quấy rối, không quăng ngã nàng quăng ngã ai? Triệu trọng đem trưởng hoan quận chúa sinh nhật lễ vật cho nàng mang lên, đưa nàng ra phủ. Triệu trọng nghe vậy nhìn không được chịu chịu khoe miệng, Hàn vương gia thật đúng là bất việc, cái này liền Vĩnh ninh hầu phủ đều không cần phải đi. Cố Vân tương tức khắc khóc náo lên, ủy khuất gật lệ, biểu ca, ngươi thật quá đáng, trưởng tỷ sinh nhật ngươi đáp ứng sẽ đi, kết quả ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, hiện giờ còn muốn đuổi ta đi, ô ô. Triệu trọng giải thích, tương tương quân chúa, thế tử ở Kinh Châu có việc cũng chưa về. Dù sao ta mặc kệ, biểu ca chính là nói lời nói không tính toán gì hết. Cố vân tương khóc đến đôi mắt đều đỏ. Quân khinh hàn cấp triệu trọng để cái ánh mắt, triệu trọng lập tức hiểu ý đi lấy lễ vật. Biểu ca, ngươi thật sự muốn đuổi ta đi sao? Cố vân tương khóc lóc nhìn về phía tô thanh nhiễm, tùy hứng nói, hắn có thể làm, tương nhi cũng có thể làm, ngươi đem hắn đuổi đi, làm tương nhi giúp ngươi được không? Nàng chính khóc lóc. Triệu Trọng mang tới lễ vật, nhét vào tay nàng trùng, tương tương quần chúa, ngài thỉnh. Cố Vân Tương khóc đến càng hùng, cầm trong tay hồ gấm, giơ tay muốn ném xuống, thu được Quân Khinh Hàn lạnh băng tầm mắt, nàng lúc này mới không tình nguyện trộn vào trong tay. Tiếp theo nháy mắt, nàng khẽ cắn môi, bay thẳng đến Quân Khinh Hàn nhào tới, làm nũng nói, "Biểu ca, ta không đi, ngươi đừng đuổi ta đi." Tô Thanh Nhiễm bất động thanh sắc nhìn mắt bên người nam nhân, phòng trừng mặt nạ hạ gương mặt kia muốn hắt ấu Ngay bên ngoài truyền đến tiếng vang, nàng ngước mắt nhìn lại Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Nhị vương gia đã trở lại, nhưng là người lại hôn mê, ta sai người đi thỉnh bạch tiểu thư. Hôn mê. Triệu trọng gật đầu, hộp máu, nhìn rất nghiêm trọng. Tô thanh nhiễm thoáng gật đầu, thừa dịp cố vân tương quấn lấy quân khinh hàn, trộn từ trong thư phòng lưu đi ra ngoài. Quân khinh hàn nhìn thân ảnh của nàng ở thư phòng nội biến mất, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Một tay đem cuốn lấy hắn cố vân tương xúc lên, cố vân tương, ngươi nếu là lại hồ nháo Về sau không được lại bước vào vinh An hầu phủ nửa bước. Cố vân tương bước chân lảo đảo hai hạ, bẹp miệng nhìn về phía quân khinh hàn, biểu ca. Quân khinh hàn mặt tâm trầm, phất tay háo vung lên, trực tiếp đem cố vân tương tính cả triệu trọng cùng đưa ra thư phòng, sau đó hung hăng đóng lại cửa phòng. Triệu trọng xoay eo, từng đợt như mày, hắn hôm nay nhưng xem như bị vị này tương tương quận chúa cấp liên lụy thảm. Biểu ca. Quận chúa về đi, thế tử đang ở nổi nóng. Cố vân tương nêu máu tức giận đến không để ý tới triệu trọng triệu trọng thấy nàng vẻ mặt tiểu man tính tình tức khắc tới tính tình quay đầu tránh ra mặc kệ hắn ở vinh an hồi phủ tốt xấu là thế tử bên người hùng nhân cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật cái này tiểu nha đầu quá không biết tốt xấu tô thanh nhiễm tới rồi tùng viên sau thu bạch chính nôn nóng canh dự ở giường trước hắn thấy tô thanh nhiễm vội nên lại đây hàn công tử nhị vương gia đây là làm sao vậy ta hôm qua liền nghe nói hắn ở trong cung đã phát cốt độc Nhà ta chủ tử đây là bị tức giận đến, sinh sôi bị tức giận đến hộp máu. Nhắc tới đến cái này, Thu Bạch vẫn như cũng còn tức giận đến cả người phát run. Bị tức giận đến? Bị ai tức giận đến? Tô Thanh Nhiễm có chút kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, quân nhẹ ly là cái hảo tính tình người, đừng nói sinh khí, nàng thậm chí chưa từng gặp qua hắn nhiễu mày, ai có thể đem hắn khí thành cái dạng này. Vân Quý Phi chương 269, nhìn Tô Thanh Nhiễm, hồi lâu? Bạch Linh lại đây bắt mạch sau. Cấp quân nhẹ Ly Ly hạ một cái dược, lại ở hắn quanh thân đại huyệt thượng ấn vài cái, quân nhẹ Ly thực mau liền sâu kín chuyển tỉnh. Thu Bạch thấy vậy, một trận kích động, tỉnh, chủ tử tỉnh. Hắn nói xoay người đối Bạch Linh một trận không lương thi lễ, đa tạ Bạch tiểu thư đã cứu ta ra chủ tử, đa tạ Bạch tiểu thư. Bạch Linh lược một gật đầu, nhìn trên giường quân nhẹ Ly nói, nhị vương gia lần này hộp máu hôn mê chính là cấp hỏa công tâm mà không được phát, về sau nhị vương gia nếu là tâm tình không mau, không ngại phát tiết ra tới không cần nghẹn ở trong lòng. Bằng không thời gian lâu rồi, tích tụ với tâm, đối thân thể không tốt. Đa tạ bạch tiểu thư chỉ điểm, ta về sau sẽ không như thế. Quân nhẹ ly hai tròng mắt có chút lỗ trống. Tô thanh nhiệm thấy hắn bộ dáng hơi nhấp khỏe miệng. Nàng biết quân nhẹ ly theo như lời sẽ không như thế là chỉ về sau sẽ không lại tức giận. Lúc này đây đối hắn mà nói, là cực nhỏ sẽ nhiễu loạn tâm cảnh sự tình đi. Vừa rồi thu bạch đơn giản cho nàng giảng thuật có quan hệ năm đó hiển phi một ít chuyện xưa nàng mới biết được quân nhẹ ly mấy năm nay là như vậy chịu đựng tới. nguyên lai like ở kia một bộ thanh ý dè hạ từng che giấu kia một đoạn thê lương đau thương. lại lần nữa nhìn đến hắn khỏe miệng thanh cười điểm điểm, tâm tình của nàng đột nhiên trầm trọng vài phần. nhị vương gia hảo hảo nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy. bạch linh nói vác khởi hòm thuốc lễ phép tính từ biệt. thu bạch, ngươi đi tùng buông lỏng bạch tiểu thư. thứ mau, phong nội liền dư lại tô thanh nhiễm cùng quân nhẹ ly hai người. hắn nước mắt xem qua đi. Trong thanh âm nhiều vài phần thê lương, chuyện của ta, thu bạch nhất định đều nói cho ngươi. Là ta hỏi, ngươi không cần trách cứ hắn. Tô thanh nhiễm nói cho hắn đổ chén nước trà. Quân nhẹ ly gian nan đứng dậy, thiển suyết một ngụm, khô cạn môi tức khắc lây dính một mạt tước ác. Ta mẫu phi là tội nhân, cho nên, cho nên phụ hoàng chán ghét ta, đế đâu người cũng đều không thích cùng ta thân cận. Quân nhẹ ly trong thanh âm có một mạt không hòa tan được đau thương cùng thê lương. Ngươi đừng khổ sở, thế tử cùng bắt vương ra cửu công chúa đều thực thích ngươi, tô thanh nhiễm không biết muốn như thế nào an ủi hắn. quân nhẹ ly bình tĩnh nhìn tô thanh nhiễm, rất lâu sau đó, tô thanh nhiễm bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, vội từ trong tay hắn tiếp nhận trung trà, nhị vương gia, ta lại cho ngươi đảo chén nước. quân nhẹ ly chậm rãi thu hồi tầm mắt, rũ mắt giấu đi đáy mắt một màn hoảng loạn, khấu khấu khấu, tiếng đập cửa quá, truyền đến triệu trọng thanh âm, nhị vương gia, là ta, tiến vào, triệu trọng tiến vào làm thi lễ. Nhị vương ra thân thể như thế nào, thế tử không yên tâm làm ta lại đây nhìn một cái, nhân tiện mang theo chút trong phủ đồ bổ, cấp nhị vương ra bổ bổ thân mình. Đa tạ mộ dung, ta ở chỗ này, cho hắn thêm phiền thoái. Nhị vương ra nói cái gì, như thế nào sẽ là phiền toái đâu. Triệu trọng nói nhìn về phía tô thanh nhiễm, hàn thanh, thế tử nói ngươi xem xong rồi nhị vương ra liền chạy nhanh trở về sửa sang lại án tông. Tô thanh nhiễm còn không có tới kịp mở miệng, quân nhẹ ly thanh nhuận thanh âm liền ở bên thai vang lên, ngươi mau đi đi. Nghe nói lập tức muốn tam đường hội thẩm, đừng chậm trễ đại sự. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải không lại đến xem ngươi. Đi vào thư phòng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, liền thấy quân khinh hàn chính dựa vào ghế thái sư, thiết diện cụ bị hắn đặt ở trong tay, nhắm chặt con mắt, nhìn qua thập phần mỏi mệt. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, cẩn thận đi tới trước mặt. Ly đến gần, nam nhân trên mặt thật sâu mệt mỏi toàn bộ ánh vào nàng đáy mắt. chương 270, buồn vương như thế nào lừa ngươi. Tô Thanh Nhiễm lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua nàng ngủ thời điểm người nam nhân này tựa hồ còn ở sửa sang lại, cũng không biết hắn rốt cuộc là bao lâu ngủ đến. Hôm nay sáng sớm, hắn liền lại bắt đầu bận rộn, khó trách đầy mặt ủ rũ, thậm chí liền nàng tới rồi bên người đều không có phát giác. Tô Thanh Nhiễm quét mắt bàn thượng án tông, mày lực nhăn, nhịn không được đi đến quân khinh hàn phía sau, nhẹ nhàng nâng tay, đáp thượng hắn huyệt thái dương. Tựa hồ sợ hãi xảo đến hắn, nàng động tác thập phần mềm nhẹ Tinh tế xúc cảm đột nhiên xúc động quân khinh Hàn mẫn cảm nhất thần kinh, một mạt thoải mái thực mau theo nàng đầu ngón tay ở hắn huyệt thái dương chỗ lan tràn, từng vòng vực hai. Kỳ thật, hắn chỉ là như vậy dựa vào nghỉ ngơi một hồi, cũng không có ngủ. Sớm tại vang lên đẩy cửa thanh khi, hắn liền biết là nàng tới, nhưng là hắn lại như thế nào đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ qua tới cho hắn massage. Nguyên bản nhớ tới thân tiếp tục sửa sang lại án tông hắn, cảm thụ được nàng đầu ngón tay hạ ô nhu, tức khắc không nghĩ. Giờ khắc này Hắn liền tưởng lặng lặng dựa vào. Xoa ấn hồi lâu, tô thanh nhiễm đầu ngón tay có chút phiến toan, nhìn đến nam nhân mệt mỏi khuôn mặt, nàng tâm sinh không đành lòng, xoa xoa tay nhỏ, tiếp tục mát xa. Nhận thấy được nam nhân lông mi run rẩy nàng tựa hồ minh bạch cái gì, dơ tay đánh vào nam nhân trên vai, quân khinh hẳn, người gạt ta. Người nam nhân này, hắn thế nhưng giả bộ ngủ. Lừa nàng mát xa tới tay đều toan, thật là quá mức. Buồn vương như thế nào lừa ngươi? Giả bộ ngủ. Tô thanh nhiễm chừng hắn Sau đó đi đến một bên, kéo ra ghế rửa ngồi xuống. bổn vương nhưng chưa bao giờ nói qua ta ngủ, là ngươi chủ động vì bổn vương mát xa không phải sao. Ngươi tô thanh nhiễm tức khắc ngữ nghẹn. Mở ra án tông, nàng lúc này mới phát hiện chính mình muốn sửa sang lại này một quyển đã bị này nam nhân sửa sang lại hảo, tâm tức khắc cấm áp. Đem này đó thả lại đi, lại đi kệ sách đem kêu mấy cuốn thu hồi tới. Tô thanh nhiễm tức khắc sửng suốt, đáy mắt xẹt qua khiếp sợ, trên bàn này đó hắn thế nhưng đều sửa sang lại hảo. Đi nhanh về nhanh. Quân Kinh Hàn nói méo méo giữa mày, kia trương lạnh lùng trên mặt như cũ khó nén mệt mỏi. Tô Thanh Nhiễm khó được không có chửi thầm Quân Kinh Hàn, nho nhỏ thân thể ôm một chồng án tông chiều kệ sách đi đến, nhất nhất phóng đi lên. Chờ đến lấy án tông thời điểm, nàng dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đụng phải kệ sách, trực tiếp đem cái này kệ sách mang đảo. Theo một quyển cuốn án tông rơi xuống, cao cao kệ sách cũng chịu nàng tạm lại đây. Tô Thanh Nhiễm kinh hô một tiếng, cuống quýt né tránh, mới vừa cất bước Nàng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người đã bị người đưa tới trong lòng ngực. Vững vàng ngồi ở quân khinh hàn trên ủi, tô thanh nhiễm nhịn không được vô vô ngực, còn hảo không tạp đến nàng, bằng không thế nào cũng phải tạp rất nửa cái mạng. Sừng suốt sau một lúc lâu, nàng mới ý thức được giống như đã xảy ra một kiện so tạp đến nàng càng nghiêm trọng sự tình. Kệ sách đổ, sở hưu án tông đều trồng chất đến cùng nhau, không sửa sang lại cùng sửa sang lại quá trực tiếp lan lột. Chỉ sợ bọn họ chính là phân nhặt, cũng muốn phí thượng không ít công phu. Trầm rãi chuyển mắt, nhìn nam nhân dần dần biến thành màu đen mặt, nàng nhịn không được cười gượng một tiếng, này, chính là cái ngoài ý muốn. Ngươi thật đúng là, được việc không đủ. Mặt sau kia một câu, quân khinh hàn chưa nói, nhưng là hắn lời nói ghét bỏ không thể lại rõ ràng. Nói đi, hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Quân khinh hàn hắc đồng rụt rụt. Ta cảm thấy việc cấp bách chính là, ngươi trước buông ta ra tô thành nhiệm lúc này mới phát giác chính mình giống như chính khóa ngồi ở nam nhân hai chân thượng. Quả thực không thể lại cảm thấy thẹn tư thế. Nhưng mà, quân khinh hàn lại nắm lấy nàng eo thon, không được nàng động, buồn vương cho ngươi một canh giờ, đem nơi này sửa sang lại hảo. Trưng 271, thích xem nàng nghiêm túc bộ dáng. Vậy còn ngươi? Buồn vương đi ngủ một lát, nhớ rõ, đừng xảo đến bổn vương. Quân khinh hàn nói đem nàng thả xuống dưới. Tô thanh nhiễm. Nàng một người ít nhất muốn thu thập hai cái canh giờ, hơn nữa kệ sách này nàng chính mình cũng đỡ không đứng dậy. Theo bản năng kéo lấy nam nhân góc áo, chân chó nói, Hàn Vương, chúng ta cùng nhau thu thập như thế nào? Quân Kinh Hàn bị nàng tay nhỏ xả đến tiếng lòng run lên, tức khắc dừng lại bước chân, liếc mắt xem nàng. Chờ kệ sách thu thập Hảo, ta tới sửa sang lại án tông, ngươi đi nghỉ ngơi. Ân. Ta cho ngươi mát xa, hống ngươi đi vào giấc ngủ. Tô Thanh Nhiễm cắn chặt răng, bài trừ ý cười. Hảo! Quân Kinh Hàn tâm tình cực hảo, đáp ứng rồi. Có quân Kinh Hàn hỗ trợ. Tô Thanh Nhiệm thực mau liền đem rơi dụng đầy đất án tông đều sửa sang lại tới rồi trên kệ sách. Lựa ra không có sửa sang lại mấy cuốn án tông, nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc làm xong. Vừa nhấc mắt liền phát hiện bên người nam nhân chính vẻ mặt ngạo kiều chờ nàng hầu hạ. Tô Thanh Nhiệm chịu chịu khoe miệng, cười tủm tỉm giơ tay, "Vương Gia Thỉnh." Nhìn nàng trắng non tay nhỏ, Quân Khinh Hàn ánh mắt run rẩy hạ, giơ tay nắm đi lên. Này nắm chặt, tức khắc lệnh Tô Thanh Nhiệm sững sốt, lòng bàn tay nâng lên. Nàng vốn dĩ bất quá là muốn cho hắn đắp một chút tay, ai biết hắn thế nhưng nắm lấy đi. Nhận thấy được trong tay lược hiện cứng đờ tay nhỏ, quân khinh hàn ngước mắt dò hỏi, như thế nào? Không có việc gì, vương ra bên này thỉnh, thiểu tâm dưới chân. Quân khinh hàn đáy mắt như có như không ngậm ti đạm cười, đem kia chỉ nhỏ xinh tay nhỏ nắm chặt. Nguyên bản muốn đờ hắn hướng giường nệm đi đến, kết quả liền biến thành bị người nắm đi tới giường trước. Quân khinh hàn nằm xuống sau, tô thanh nhiệm trực tiếp ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng vì hắn mát xa huyệt thái dương. Tinh tế mà ôn nu, giống như 3 tháng xuân phong ở trước mắt phất quá. Khó được, quân khinh hàng cả người đều thả lỏng xuống dưới, này hắn là nhiều năm như vậy từ sở không có quá. Giờ khắc này, hắn trong đầu bính trừ hết thảy, chỉ còn lại có nàng đầu ngón tay mềm nhẹ. Buôn ngủ nồng đậm đánh út lại, hắn dần dần đi vào giấc ngủ. Tô Thanh Nhiễm nghe thấy hắn đều đều tiếng hít thở, tay chân nhẹ nhàng rời đi, một lần nữa trở lại án thư bên, phiên nổi lên án tông. Một giấc này, quân khinh hàng trực tiếp ngủ tới rồi chẳng vạng. Chiếu hôm vô xuống, vừa mở mắt, liền nhìn đến kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh đang ở giữa bàn, ánh đến điểm điểm, chiếu ra nàng nghiêm túc mặt nghiêng. Lại là như mày lại là cắn bút đầu bộ dáng, không tự giác hoặc ở hắn tầm mắt. Hắn thích xem nàng nghiêm túc bộ dáng, bất luận là nghiệm thi vẫn là lúc này. Hắn cảm thấy giống tô thanh nhiễm như vậy nữ tử, làm việc nửa điểm không câu nệ với bùn, cùng bình thường tiểu thư khuê các so sánh với, càng có thể hấp dẫn hắn ánh mắt nghỉ chân. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian. Hắn tựa hồ đã thói quen bên người có nàng tồn tại. Bạch Linh từ Tùng viên ra tới sau, liền trực tiếp bị triệu trọng dẫn đi Ngọc Lan viện, mộ dung triệt chủ địa phương. Hắn giấu ở phía sau cửa, chờ đến Bạch Linh tiến vào khi, trộn ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn, khỏe miệng lộ ra thực hiện được tươi cười. Nhưng mà hắn khỏe miệng ý cười còn không có tới kịp mở rộng, cả người liền cương ở tại chỗ, ở hắn giữa mày trói lọi chặt một quả ngân châm, phần đuôi còn đang không ngừng run rẩy. Bạch Linh cường tự chấn định, liếm đi trên mặt màu đỏ. Nếu mày nhìn hắn, Mộ Dung Triệt, ngươi về sau lại như thế, ta liền không thấy ngươi." Nàng nói, liền chuẩn bị rời đi. Mộ Dung Triệt lập tức chịu thua, "Lên canh, ta sai rồi, về sau ta cũng không dám nữa như vậy, ngươi trước buông ta ra." Bạch Linh lúc này mới đem hắn giữa mày ngân châm gỡ xuống, thần sắc thanh lãnh, "Ngươi kêu ta tới có chuyện gì?" Chương 272, hắn nơi nào sẽ bỏ được khi dễ nàng? "Lên canh, nhân gia tưởng ngươi." Mộ Dung Triệt mị nhãn như tơ, một khôi phục hành động hắn liền bắt đầu không thành thật lên, khỏe miệng kia mặt trộm hương thành công ý cười một lần nữa nở rộ. bạch linh tức khắc lạnh mặt, mộ dung triệt, vân quý phi bị bệnh, hiện tại còn ở trong cung chờ xem bệnh, ta không có thời gian cùng ngươi chậm trễ. lanh canh ngươi đừng nóng giận, nhũ mày bộ dáng cũng thật khó coi, ngươi cười một cái, ta thích xem ngươi cười. mộ dung triệt không sợ chết thấu tiến lên, có việc mau nói. mộ dung triệt có chút hưng phấn, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, lanh canh là cái dạng này. Lúc này đây quân khinh Hàn Phá đảng tranh danh sách một án, đến lúc đó hoàng thượng thế tất sẽ tiến hành phong thưởng, đến lúc đó ta làm hắn hướng hoàng thượng cầu một đạo tứ hôn, ta muốn cưới ngươi. Bạch Linh nghe vậy ánh mắt đột nhiên run lên, theo bản năng nắm chặt hồng thuốc, chậm rãi nhíu mắt, giấu đi đáy mắt chợt lóe mà qua khát vọng. Lên canh, ta cưới ngươi được không? Mộ Dung Triệt hai tròng mắt sáng lấp lánh, ta hiện tại thân phận không có phương tiện, không thể đi Bạch phủ. Hôm nay là ngươi lại đây, chính là là ngươi trước cùng cha ngươi nhắc lên làm hắn có cái chuẩn bị. Bạch Linh hơi hơi nhếch môi, lại lần nữa ngước mắt, đáy mắt phảng phất dùng vào băng xương giống nhau lánh. Mộ Dung Triệt, ngươi cũng biết hiện tại thân phận của ngươi không có phương tiện, ngươi lại muốn như thế nào cưới ta? Mộ Dung Triệt vội vàng giữ chặt nàng, Lanh canh, ngươi nghe ta nói. Mộ Dung Triệt, đại lý tự khanh là Hàn Vương giúp ngươi làm, án tử cũng là Hàn Vương giúp ngươi phá. Ngươi nói ngươi muốn cưới ta, chẳng lẽ cũng muốn Hàn Vương đi cưới ta sao? Bạch Linh nói nhẫn tâm đem hắn lôi kéo ống tay áo tay phất hai. Lanh canh mộ dung triệt đấy mắt ngã vào một mặt bị thương. Mộ dung triệt, ngươi lập tức liền phải cập quan, ngươi đã không nhỏ, chính là ngươi nhìn xem ngươi có thể làm cái gì, từ nhỏ đến lớn đều là chẳng làm nên trò trống gì. Bạch Linh nói được không lưu tình chút nào. Nàng không xem hắn, trực tiếp xoay người, Hàn Vương 20 tuổi thời điểm đã là từ xa trường trở về anh hùng, bất luận là xa trường điểm binh, vẫn là vào chiều hiệp trợ hoàng thượng, hắn đều làm được thực hảo. Hiện giờ, hắn thay thế ngươi làm đại lý tự khanh càng là làm bạn dân khen, ngươi đâu? Mộ Dung Triệt ánh mắt tức khắc tối sầm đi xuống, lệnh canh, ngươi nói ta đều biết, ta không có hắn hảo, nhưng là ta thích ngươi, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, ta sẽ không nạp tiếp, cũng sẽ không đi ra ngoài pha trộn. Ngươi nếu là đi xem bệnh, ta vì ngươi đề hồng thuốc, ngươi nếu là đi hái thuốc, ta liền vì ngươi bối giỏ thuốc. Những việc này, ta dược đồng cũng có thể làm. Bạch Linh thanh âm càng ngày càng lạnh, người ta thích là hàn vương như vậy anh hùng, mà không phải ngươi. Một giới ăn chơi chắc táng. Cắn cắn môi, nàng nhấc chân rời đi. Mộ Dung Triệt bắt lấy cổ tay của nàng, hai mắt đỏ lên, lanh canh, có phải hay không chỉ cần ta trở thành hắn người như vậy, ngươi mới có thể gả cho ta. Bạch Linh lung tung gật gật đầu. Mộ Dung Triệt cắn răng, cho ta 3 năm thời gian, ta nhất định sẽ nhân môi nhân dạng đi Bạch gia hướng ngươi cầu hôn. Bạch Linh há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn phun ra cái gì đả thương người nói, đối thượng cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, cuối cùng cái gì đều không có nói. Phất khai hắn tay, kiên quyết rời đi. Nàng đi được vừa nhanh vừa vội, thậm chí không dám quay đầu lại. Vẫn luôn ra Ngọc Lan viện, nàng mới thật dài thở hổn hển khẩu khí, nỗ lực bức trở về đáy mắt Tư Đạt. Triệu Trọng thấy nàng bộ dáng, nhịn không được mở miệng, "Bạch tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không thế tử lại khi dễ ngài?" Bạch Linh lắc đầu, bay nhanh rời đi, nàng đơn bạc thân ảnh tựa hồ mang theo ti chạy trối chết. Luôn luôn đều là nàng khi dễ mộ dung triệt, hắn nơi nào sẽ bỏ được khi dễ nàng. Chương 273, không cần kê chờ nàng tỉnh ngủ. Vào đêm, sao trời điểm điểm. Tô Thanh Nhiệm duỗi người, tiếp tục múa bút thành văn. Chờ đến đêm trong tầm tay kia một quyển án tông sửa sang lại xong, đã chang lên đầu cánh liễu. Nàng vây cực kỳ, không được đánh áp, đôi mắt như thế nào đều không mở ra được, đầu cũng như là bị người rót hồi nhão, mơ mơ màng màng. Quân Khinh Hàn quét mắt nàng ngủ gật bộ dáng, đạm nói, sửa sang lại xong rồi, liền đi ngủ. Tô Thanh Nhiệm miễn cưỡng căng ra hai mắt, Còn có bao nhiêu, ngươi chừng nào thì ngủ. Thức mau. Nghe được hắn trả lời, tô thanh nhiệm không có do dự, thẳng đến giường nệm, đem giày một thoát, ngày đi lên. Hai ngày này vội đến trời đất tối sầm, nàng cũng lười đến so đo hay không cùng quân khinh hàn cùng giường mà miên, cho nàng một cái bàn nàng đều có thể ngủ đến địa lao thiên hoang. Nhưng mà, nàng không có phát hiện chính là, nàng lúc ban đầu đối người nam nhân này chán ghét bài xích đã không tồn tại. Chuyến mắt quét mắt trên giường thân ảnh, quân khinh hàn xoay người. Đem nàng sửa sang lại qua án tông toàn bộ lấy tới nhất nhất làm phê bình. Ánh đèn lay động, ở khác hoa cửa sổ chiếu ra một mặt cao dài thân ảnh. Đêm dài từ từ, rơi xuống đầy đất giập đến, thẳng đến chân trời hiện bụng cá trắng, ngọn nến mới tắt, còn lại một zúm khói trắng lượn lờ. Quân Khinh Hàn méo méo giữa mày, phân phó Triệu Trọng bưng tới giữa mặt đồ vật. Thu thập thỏa đáng, hắn trực tiếp rục ngựa đi đại lý tử. Lâm thời trước, hắn nhìn Triệu Trọng dặn dò, không cần theo nàng, chờ nàng tỉnh ngủ. Triệu Trọng gật đầu. Nhịn không được suy nghĩ, Hàn Vương tựa hồ đối Hàn Thành càng ngày càng tốt. Thức mau, liền đến Tam Đường hội thẩm Nhật tử. Bởi vì trăm Dặm Hách không ở, Tô Thanh Nghiễm sáng sớm liền đi theo Quân Khinh Hàn tới đại lý tự. Cùng tiến đến, còn có Quân Nhẹ Ly, bởi vì hắn hôm nay là nhân chứng, cho nên cần thiết muốn tới chẳng. Đại lý tự nha môn chính là hôm nay thẩm án địa phương. Sáng sớm, đại lý tự nha dịch liền bắt đầu bận rộn thu thập, nửa điểm không dám qua loa. Từ An Bình Vương lúc sau, Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên tam đường hội thẩm Hôm nay nơi này không chỉ có hội tụ đại lý tự Hình bộ, nữ sử đại người Ngay cả hoàng thượng Đều sẽ lại đây bằng thính Chỉ vì lần này án tử không phải là nhỏ Quân khinh hàn cùng tô thanh Nghiễm đi vào lúc sau Dẫn đầu lại đây chính là hình bộ thượng thư tôn bội cùng hình bộ thị lang vương tả Bọn họ hai người một lại đây Ánh mắt liền trực tiếp ngưng ở quân khinh hàn cùng tô thanh Nghiễm trên người Mắt hàm đánh giá Không ngừng bọn họ Ngay cả lúc sau lại đây, ngự sử đại phu Thẩm Doãn Thanh đều nhịn không được ở bọn họ trên người nhiều xem hai mắt. Cái loại này tìm tòi nghiên cứu lại to mò còn kèm theo nào đó khó lòng giải thích, ánh mắt xem đến quân khinh Hàn sắc mặt từng trận biến thành màu đen, càng có người đang không ngừng bóp cổ tay thở dài đại lý Tự Khanh vì sao sẽ hảo long dương, trừ bỏ khó hiểu ngoại, đó là vẻ mặt đáng tiếc. Tô Thanh Nhiễm bất động thanh sắc liếc mắt bên người nam nhân, tổng cảm giác hắn ở nỗ lực khắc chế đem nàng sống sờ sờ bóp chết xúc động. Đại lý tử trong đại đường không khí trong lúc nhất thời mê chi xấu hổ, lại cố tình còn đi không được. Nhận thấy được không ngừng có người đem ánh mắt rừng ở trên người nàng, tô thanh nhiệm trực tiếp rũ mắt, lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền. Quân khinh Hàn tính tình vốn là lãnh, lúc này lạnh hơn, trên mặt mang theo thiết diện cụ, ngăn cách hết thể đánh giá. Trong lúc nhất thời, hai người đều không thèm nhìn mọi người đánh giá, nhưng thật ra trong đại đường ngồi vài người có chút mất tự nhiên. Bọn họ thấy không khí đông lạnh đi xuống. Nhìn thấy quân nhẹ ly đẩy xe lăn mà đến, liền bắt đầu cùng hắn hàn huyên. Nhị vương ra đến đây lúc nào đế đô, thật là đã lâu không thấy. Thật là thật lâu, ta nhớ rõ ước chừng nhị vương ra đi Kinh Châu có 4-5 năm đi. Trước kia liền nhớ rõ nhị vương ra thân thể không tốt, hiện tại như thế nào. chương 274, cấp quân khinh hàn vuốt mông ngựa. Con hảo, quân nhẹ ly thanh âm thanh đạo, cả người đều lộ ra cùng thế vô tranh hơi thở. Mọi người nói qua hai câu lời nói sau, liền hàn huyên không nổi nữa. Toàn bộ trong đại đường liền lại lâm vào yên lặng. Vài người hai mặt nhìn nhau một cái chớp mắt, liền thập phần ăn ý cấp quân khinh hàn vút vô ngựa. Mộ Dung Thế Tử thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, 15 tuổi làm đại lý tự khanh mỗi người đều không xem trọng, hiện tại lại là mỗi người khen. Đúng vậy đúng vậy, như vậy án tử, trừ bỏ Thế Tử, chỉ sợ không ai có thể làm được. Tương đối với Vương tả Hư lệnh, hình bộ thượng thư tôn bồi nhưng thật ra vẻ mặt khen ngợi, Thế Tử tuổi còn trẻ, là có thể có này phi làm, thật sự là trò giỏi hơn thầy là ta Đông Lâm Chi Hạnh. Chính khi nói chuyện, Chu Hạo đỡ một vị Lão phụ nhân chậm rãi mà đến. Thế tử, Chu Lão phụ nhân tới. Lão phụ nhân, Quân khinh Hàn đứng dậy. Chu Lão phụ nhân trải qua tang tử tang tức chi đau sau, tinh thần đã đại không bằng từ trước, ngay cả Thái Dương đều đổ tăng đầu bạc. Nàng nhìn Quân Kinh Hàn, đáy mắt tích cốt ra ánh sáng. Thế tử, Lão thân nghe nói hôm nay là Tam Đường Hội thẩm nhật Tử, là ngài vì ta Nhi cùng con dâu Giải Loan làm chủ nhật Tử, cho nên tiến đến bàn thính. Chẳng biết có được không?" Quân Khinh Hàn gật đầu, "Đương nhiên có thể, cấp chú lão phu nhân dọn chỗ." Đa tạ thế tử. Chu Hạo cẩn thận đỡ chú lão phu nhân ngồi xuống bên trong, tương đối trước đó vài ngày, nàng bước đi đã bao nhiêu tập tễn. Quân Khinh Hàn vừa ngồi xuống, đại lý tự ngoại liền truyền đến quý minh tiêm tế thanh âm, "Hoàng thượng giá lâm." Giọng nói lạc, Quân Khinh Hàn liền mang theo ngồi ở đại lý tự nội một chúng triều thần tiến lên hành lễ, "Vi thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế." Bình thân Hưng đế ánh mắt sâu thảm, thanh âm nhạt nhẽo. Ở quý minh dẫn đường hạ, hắn trực tiếp xuyên qua chúng thần, lập tức đi vào án trước bên trái, vén lên long bảo ngồi xuống. Toàn bộ quá trình, hắn trước sau chưa từng xem quân nhẹ ly liếc mắt một cái, trực tiếp đem hắn xem nhẹ cái hoàn toàn. Quân nhẹ ly thần sắc như thường, biết hưng đế không mừng hắn, tận lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Bởi vì cái này án tử đề cập đến đảng tranh, liên lụy đến lục vương gia. Cho nên lần này Tam Đường hội thẩm là không cho phép bá tánh ở đại lý tự ngoại bằng tính. Theo hưng đế đã đến, cấm quân liền chờ ở đại lý tự ngoại, đem toàn bộ nha môn thủ đến nghiêm ngặt. Hưng đế ngồi xuống sau, cấp Quý Minh độ một đạo ánh mắt, Quý Minh lập tức phủng phất trần đi đến quân khinh hàn bên người, tiêm tế thanh âm nói: "Thế tử, có thể bắt đầu rồi." Quân khinh hàn lược một gật đầu, phân phó đại lý tự nha dịch, mang phạm nhân. Thật mau, hai cái nha dịch liền mang theo một thân áo tù, trói buộc xuống tay khảo chân khảo quân nhẹ nam thượng đại đường. Tương đối với trước kia khí phách hăng hái quân nhẹ nam, này vẫn là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghèo túng hắn, liếc mắt một cái xem qua đi, lại có người không có nhận ra tới. Hương đế chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Từ hắn lãnh trí ánh mắt tới xem, là chẳng ghét. Quân khinh hàn cũng không có làm quân nhẹ nam hạ quỳ, chỉ là lệnh lùng nhìn hắn, lục vương ra, đảng tranh danh sách chuyện này đã là chứng cư vô cùng xác thực, ngươi nếu là chủ động công đạo, hoàng thượng chắc chắn từ nhẹ xử lý giọng nói x Tôn Bội cùng Thẩm Doãn Thanh toàn phụ họa gật đầu. quân nhẹ Nam Hạ ý thức chiều Hưng Đế nhìn lại, đáy mắt vội vàng xẹt qua sợ hãi. Hắn cắn cắn môi, đối với Hưng Đế quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần là hoan uổng, còn thỉnh ngài tin tưởng nhi thần. Hưng Đế mí mắt một rũ, không đáng lấy để ý tới. Quý Minh chậm rãi mở miệng nói, Lục Vương gia, ngươi tuy là có hoan, cũng lý nên làm mộ dung thế tử cùng Tôn đại nhân, Thẩm đại nhân vì ngươi giải hoan làm chủ. Chương 275: Cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ sao? Quân nhẹ nam sắc mặt cứng đờ từ trên mặt đất đứng dậy nhìn về phía quân kinh hàn mộ dung ngươi phải tin tưởng ta ta thật sự cái gì cũng không biết một sửa ngày xưa kiệt ngạo lúc này hắn vẻ mặt đoan uổng thậm chí còn có vài phần đáng thương tô thanh nhiễm trong lòng không cấm hừ lạnh ở kinh châu thời điểm này nam nhân còn hận không thể muốn lột nàng ra hiện tại nhưng thật ra diễn giống ngươi xác định đảng tranh danh sách một án ngươi cái gì cũng không biết cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ sao quân kinh hàn lạnh giọng hỏi Thấy trên mặt hắn thiết diện cụ, quân nhẹ nam ánh mắt du lên, do dự sau một lúc lâu, thật mạnh gật đầu, là, cùng ta không quan hệ. Nếu như thế, một hồi bằng chứng như núi khi, hy vọng lục vương gia còn có thể như thế mặt không đổi sắc. Quân khinh hàn lạnh lùng ra tiếng. Mộ dung thế tử, ngày trước đem cái này án tử nói một lần đi. Thẩm doãn thanh nói. Quân khinh hàn gật đầu, cái gọi là đảng tranh danh sách, kỳ thật là tiêu các lao di ngôn. Tiêu các lão làm người chính trực, làm quan thanh chính. Bình sinh nhất không thể gặp kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ một chuyện, cho nên, hắn ở trước khi chết liền đem mấy cái tham quan viết xuống dưới, giao cho duy nhất học sinh, cũng chính là hộ bộ thị lang Trường Sơn. Tô Thanh Nhiệm thực minh bạch, đảng tranh một chuyện không phải là nhỏ, là vô luận như thế nào đều sẽ không trước mặt mọi người thọc ra tới, cho nên quân Kinh Hàn liền nói là kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ. Quân Kinh Hàn tiếp tục nói, dựa theo tiêu các lao ý tứ, là làm Trường Sơn trương đại nhân đem tên này đơn giao cho của Hoàng thượng. Chỉ là Trương Sơn nhắc gan, sợ hại dẫn người trả thủ, liền vẫn luôn đem danh sách che ở trong tay. Năm đó nhị vương gia đã từng đã cứu Trương Sơn một mạng, cho nên cũng coi như có chút giao tình. Lại bởi vì nhị vương gia cùng thế vô tranh, không hỏi triều đình, hắn muốn đem tên này đơn đưa đi cấp nhị vương gia, từ nhị vương gia tay giao cho hoàng thượng nhất thích hợp bất quá. Nhưng là hắn nhắc gan, cũng không dám dễ dàng phái người đem danh sách đưa ra đi. Liền ở thấp thỏm khó ăn khi, hắn nghĩ tới chính mình duy nhất chi kỷ bạn tốt cũng chính là kinh triệu phủ doãn đoan chính chu đại nhân tính toán tìm kiếm hắn ý kiến thẩm doãn thanh cùng tôn bồi đám người nghe vậy sôi nổi đem dò hỏi ánh mắt dừng ở quân nhẹ rời khỏi người thượng đón mọi người tầm mắt quân nhẹ li gật đầu mộ dung nói không tồi, năm đó ta mới tới kinh châu đã cứu trương đại nhân một mạng cho nên trương sơn liền lập tức định ngày hẹn đoan chính ở bách hoa lâu gặp nhau cũng kêu hoa khôi nương tử hành hành tiếp khách rượu quá ba tuần trương sơn cho chính mình trắng gan phát lùi bánh sau chuẩn bị đem danh sách một chuyện nói cho đoan chính làm hắn vì chính mình bảy mưu tinh kế chính là lúc này hắn lại phát hiện đoan chính là người có tâm giả mạo mục đích chính là vì từ trong tay hắn bắt được danh sách tôn Bồi suy nghĩ tiếp nhận lời nói đi vị kia giả đoan chính phát hiện chính mình bị trương sơn xuyên qua liền trực tiếp ép hỏi danh sách rơi xuống trương sơn phòng ngừa danh sách rơi vào kẻ xấu tay liền lừa gạt hắn nói danh sách đã bị hắn đưa đi kinh châu quân kinh hàng gật đầu không tồi kỳ thật chân chính danh sách vẫn luôn đều đặt ở triều phủ Cũng hoặc là nói, kia một phần danh sách vẫn luôn đều bị Trương Sơn tùy thân giấu ở trên người. hắn nói xong nhìn về phía Tô Thanh Nhiễm, Tô Thanh Nhiễm lập tức sáng tỏ, lấy ra Trương Sơn quan phục đưa qua đi. Quân khinh Hàn đem Trương Sơn quan phục rũ ra, lộ ra nội, thô giáp đầu sởi tức khắc ánh vào mọi người mi mắt, kia phân danh sách, đã bị Trương Sơn phùng ở nơi này, trước sau chưa từng bại lộ. Mọi người thấy vậy, không cấm thầm than, thật là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Mọi người đều tưởng phá đầu kia phân danh sách bị giấu ở địa phương nào, ai ngờ lại bị hắn phùng ở trên người. chương 276, bôi nhỏ, tội thêm nhất đẳng. Quân khinh hàn quan tướng phục sửa sang lại hảo, đưa cho quý minh, làm hắn chỉnh cho hưng đế. Tiếp tục đi. hưng đế đánh ra sau, lạnh giọng phân phó. Quân khinh hàn nhàn nhạt quét mắt quân nhẹ nam, trầm giọng nói, vị kia giả đoàn chính nhất chiêu nhận, ta liền phái người đi Kinh Châu tìm hiểu tin tức. Ở đi Kinh Châu phía trước, ta đi trước một chuyến chương phủ tìm được này trương danh sách. Lúc này, Kinh Châu bên kia cũng truyền đến tin tức, cấp nhị vương ra đưa danh sách kia hai cái ám chỉ bị phát hiện thi thể, vẫn là hai cụ đầu thi. Ta mang theo hàng thanh tới rồi Kinh Châu đi nghiệp thi, quả nhiên thuận lý thành trương ở người chết trên người tìm được rồi một cái là hoàn, là một phần giả tạo nguyên lịch tin, vu hãm bắt vương ra. Chờ đến bắt vương ra bỏ tù, đánh mất phía sau màn người nỗi lo về sau, liền gậy ông đập lưng ông, dùng một phần giả danh đơn dẫn xà xuất động. Sau đó liền dẫn ra Lục Vương ra. Quân Nhẹ Nam lập tức dạ biện, "Phu hoàng, không phải như thế, ta nghe nói nhị ca cấu kết loạn như đồ bí mật đại nghịch bất đạo việc, cho nên mới sẽ đi qua, ai biết là hắn cùng mộ dung ở tính kế ta." Hưng Đế giơ tay, Quân Nhẹ Nam lập tức gắt gao ngậm miệng lại. Quân Khinh Hàn liễm mắt nhìn về phía hắn, "Lục Vương ra, ngươi nói nhị vương ra cấu kết loạn như đồ bí mật đại nghịch bất đạo việc, ngươi nhưng có chứng cứ?" "Này, không có chứng cứ nói, đó chính là bôi nhỏ thuột thêm nhất đẳng quân nhẹ nam du mắt ánh mắt ám chuyển quyết định chết không thừa nhận dù sao giả đoan chính đã chết mộ mộ dung triệt là không có chứng cứ thẩm doãn thanh chuyển mắt nhìn về phía quân kinh hàn mộ dung thế tử ta cùng tôn đại nhân hôm qua nhìn án tông đoan chính chu đại nhân cùng với phu nhân bị người giết hại một chuyện ngươi cũng cùng nhau nói một chút đi tìm ra hung thủ vẫn luôn ngồi ở bên trong chu lão phu nhân nghe đến đó tức khắc đỏ hốc mắt rốt cuộc nhịn không được từ nha dịch đỡ run run rẩy rẩy đi lên trước Vì gối hưng đế dưới chân, nước mắt và nước mũi rằng rùa, lao thân gặp qua hoàng thượng, còn thỉnh hoàng thượng vì lao thân làm chủ. Mau nâng dậy tới. Hưng đế phân phó quý minh, hôm nay tam đường hội thẩm, bọn họ chắc chắn vì ngươi giải oan Là, đa tạ hoàng thượng, đa tạ thế tử, đa tạ hai vị đại nhân. Chu lão phu nhân lao lao nước mắt, gian nan đi trở về trên chỗ ngồi. Quân khinh hàn lúc này mới mở miệng, mới vừa rồi đã nói qua, giết hại trường Sơn đoan chính là giả, sớm tại nửa năm trước. Hắn cũng đã giết chân chính đoan chính mục đích bất quá là mượn dùng kinh triệu phủ doan thân phận lấy quyền nhưu tư nói tới đây tô thanh nghiêm tiến lên truyền lên một hộp phấn mặt quân khinh hàn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tiếp tục nói này hộp phấn mặt gọi là rụu quân hoan năm đó tiên đế cực kỳ chán ghét từng văn bản rõ ràng hạ lệnh cấm nhưng mà đi qua nhiều năm như vậy loại này phấn mặt lại tái hiện hiện thế phát hiện ở Ám nguyệt lâu nhắc tới đến Ám nguyệt lâu trong đại đường người sắc mặt hơi hơi một ngưng đối với này chỗ hoa lâu Rất nhiều triều thần bọn họ chính là không đi qua, cũng nghe nói qua, Ám Nguyệt lâu tiếng tăm vang dội nhất chính là ổ nữ. Lục Vương gia, nghe nói ngươi thường đi Ám Nguyệt lâu, vẫn là hoa khôi như Yên Nhập mạc Chi Tân, đúng không? Quân Khinh Hàn hắc đồng khóa chủ hắn. Quân nhẹ nam sắc mặt chấp nhận, theo bản năng triều hưng đế nhìn lại, cúi quýt túi đầu, sợ tới mức không dám ngôn ngữ. Quân Khinh Hàn lược dương lên tay, đại lý tự nha dịch liền trực tiếp trình lên tới một chắt vàng. Kết thượng thì khi, ta từng cùng Lục Vương gia cùng du hồ cùng Lục Vương ra đánh đố, không cẩn thận thắng hắn 2000 lượng vàng, này đó chính là hắn đưa tới một bộ phận. Quân Khinh Hàn ý bảo Nha Dịch bưng đựng đầy vàng hộp nhỏ theo thứ tự đi vào hưng đế, Tôn bồi, Thẩm Doãn Thanh trước mặt, làm cho bọn họ nhẹ người. Ngay sau đó Tô Thanh Nhiễm lại cầm phấn mặt làm mấy người nhất nhất quan sát, cùng Vàng Thượng hơi thở đối lập. Chương 277, đem đoan chính dẫn tới. Chờ đến Tôn bồi cùng Thẩm Doãn Thanh quan sát lúc sau, Tô Thanh Nhiễm vừa nhấc mắt liền thấy Vương Tả Kiều căng bế nàng, nàng đơn giản thu phấn mặt trực tiếp về tới quân khinh Hàn bên người dù sao tham dự Tam Đường Hội thẩm chính là Hình Bộ Thượng Thư hắn bất quá là lại đây bồi thẩm huống chi đối với một cái truyền khắp man Đế đô nàng cùng quân khinh Hàn đoạn tụ nam nhân nàng chính là một chút hảo cảm đều không có Vương Tả nhìn Tô Thanh Nhiệm bóng dáng tức giận đến cái mũi thiếu chút nữa hoay một cái đại lý tự tiểu ngỗ tác thế nhưng không đem hắn để vào mắt thật là buồn cười tôn bồi người quá phấn mặt sau gật đầu những cái đó vàng thượng lây dính phấn mặt hơi thở Thuyết minh này hai loại đồ vật đã từng đặt ở cùng nhau quá, chỉ có trải qua rất dài thời gian, vang thượng mới có thể nhuộm dần phấn mạch khí. Thẩm Doãn Thanh nhịn không được khen ngợi, nếu không có thế tử tâm tế như Trần, cái này chi tiết nhỏ khả năng đã bị xem nhẹ. Quân Khinh Hàn một lần nữa nhìn về phía Quân Nhẹ Nam, theo ta được biết, Lục Vương ra một năm bổng lộc cũng bất quá mấy ngàn lượng bạc, này 2000 lượng hoàng kim ngươi là như thế nào? Đừng nói là Á Nguyệt Lâu Như Yên, cô nương đưa cho ngươi. Quân Nhẹ Nam nghe vậy có chút thẹn quá thành giận, mộ dung triệt Nguyên lai like ở tiết thượng tị ngươi liền ở tính kế ta. Hưng đế quét mắt kia chắc vàng, sắc mặt nặng nề, bất động thanh sắc tới rồi mắt Quân Nhẹ Nam, lập tức làm hắn sắc mặt cứng đờ. "Phu hoàng, nhi thần hắn vội vã giải thích." Nhưng mà, Hưng đế không có cho hắn cơ hội này, Quý Minh nhẹ quét phất trần ngăn lại. "Lục Vương gia, Ám Nguyệt lâu phía sau màn chủ nhân, là ngươi đi." Quân Khinh Hàn lạnh giọng hỏi. "Không phải, không phải ta Quân Nhẹ Nam lắc mạnh đầu phủ nhận. Không phải ngươi, đó là ai?" Quân Khinh Hàn ép hỏi. Quân Nhẹ Nam há miệng thở dốc, ngay sau đó rũ mắt không nói, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt xiển xích sát. Xích "Lục Vương gia, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi." Quân Khinh Hàn nheo nhíu mắt. Quân Nhẹ Nam như cũ cúi đầu không nói, khỏe miệng nhếch, tựa hồ đang ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Đồng Lộ thanh thanh, thời gian dần dần qua đi, mà Quân Nhẹ Nam trước sau đều không có mở miệng, không có thừa nhận, cũng không có biện giải. Quân Khinh Hàn giữa mày nhíu nhíu, phân phó chú Hạo, đem đoan chính dẫn tới. Nghe thế câu nói, quân nhẹ nam phảng phất bị người khẽ động thần kinh giống nhau, đông dưng xoay người nhìn lại. Không chỉ có là hắn, ngay cả trong đại đường ngồi mọi người, toàn ngước mắt nhìn lại. Bởi vì, bất luận là đoan chính, vẫn là giả đoan chính, đều đã chết. Chế Như vậy, tới người sẽ là ai? Ở chu hạo áp giải hạ, người tới một thân xiềng xích gông siềng, bước đi trầm trọng, phản quang mà đến. Ở mọi người nhìn xung quanh chung, kia trương phản quang hạ mặt dần dần rõ ràng lên, thật là kinh triệu phủ doan đoan chính. Ngồi ở bên trong chu lão phu nhân thấy như vậy một màn, hốc mắt ướt át, gắt gao nắm chặt quả trượng, lại không có đứng dậy, lẳng lặng nhìn. Ngồi ở tôn bồi hạ đầu vương tả nhìn hắn, nhịn không được ra tiếng, ngươi, ngươi là chu đại nhân. Ngươi không phải đã chết sao? Ngươi nọ cũng không có để ý tới hắn, mà là đi bước một đi đến trong đại đường, thật mạnh quỳ xuống, tiểu nhân gặp qua hoàng thượng, gặp qua các vị đại nhân. Đứng lên đi. Quân khinh hàn nhàn nhạt ra tiếng, nghiêm hưng. Đem ngươi trên mặt ra người mặt nạ hái xuống đi Đúng vậy Bị gọi là nghiêm hương nam nhân lúng ta lung túng gật đầu Sau đó dơ tay bóc đi trên mặt mặt nạ Lộ ra một trường xa lạ mặt Quân nhẹ nam gắt gao nhìn chầm chầm hắn Đáy mắt thấp thỏm kinh hoàng không ngừng tăng lên Thân mình có chút phát run người này, không phải người khác Đúng là đã chết đi giả đoan chính chương 278 Ta căn bản liền không quen biết ngươi Ngươi, ngươi không phải đã chết sao Quân nhẹ nam hai tròng mắt híp lại Nghiêm Hưng cẩn thận nhìn mắt hắn, ngay sau đó quỳ gối đường hạ, đa tạ thế tử ân cứu mạng, Nghiêm Hưng suốt đời khó quên. Tô Thanh Nghiễm đối một màn này, không có quá mức kinh ngạc, sớm tại sửa sang lại án tông thời điểm, Quân Khinh Hàn cũng đã đem Nghiêm Hưng chết giả một chuyện nói cho nàng. Cũng khó trách ngày đó nàng đi đại lý tự, Quân Khinh Hàn này cáo giả không cho nàng nghiệm thi, bởi vì căn bản là vô thi nhưng nghiệm. Đến nỗi Tôn bồi cùng Thẩm Đoan Thanh, thân xác cũng không có bất luận cái gì dị thường, sớm tại đưa quá khứ án trong tông. Đã ký càng tỉ mỉ tự thuật qua chuyện này. Chẳng qua, xem Vương Tạ kinh ngạc bộ dáng, xem ra là không có xem qua Án tông. Nghiêm Hưng, đem ngươi giết hại Đoàn Chính Chu đại nhân một chuyện cẩn thận công đạo. Quân Khinh Hàn liễm mắt đảo qua đi, lạnh giọng phân phó. Đúng vậy, Nghiêm Hưng thật mạnh khái đầu, sớm tại năm ngoái đầu mùa đông khi, Đoàn Chính Chu đại nhân cha ấu nữ mất tích án tử tra được án nguyệt lâu, Lục Vương gia thấy sự tình dấu không được, liền phái tiểu nhân đi giết Chu đại nhân, cũng thay thế, để càng Vương tiện dụ Âu nữ kiếm chắc lợi nhuận kết sủ năm đó ta giết Chu Đại Nhân sau trực tiếp đem thi thể vẫn đi loạn phần cương không nghĩ tới thế nhưng còn có thể bị Thế tử nhặt được Tô Thanh Nhiễm nghe vậy nhìn về phía quân nhẹ Nam Ánh mắt liền nhiều vài phần lạnh tấu xương nếu không phải này cha phái thích khách sát nàng nàng làm sao có thể đánh bậy đánh bạ phát hiện Chu Đại Nhân thi cốt ta thay thế Chu Đại Nhân làm Đại Lý Tự khách sau không ngừng có ba tánh lại đây kích chống Minh Loan nói là trong nhà đi lạc nữ nhi chuyện này vốn chính là ta một tay thao tác Tự nhiên không có khả năng ta vì bọn họ giải oan, đem ba tánh đuổi đi vài lần sau, đơn giản đem lại đây kích chống người đều giam giữ lên, để tránh bọn họ lung tung giải oan, không cẩn thận đem sự tình chuyển tới thế tử trong hai Cứ như vậy qua mấy tháng, còn tính gió hêm sóng lặng. Vì phòng ngừa bị nhận ra tới, ta thường xuyên lấy công vụ bận rộn vì từ, cực nhỏ về nhà, nhưng mà sau lại vẫn là bị chu phu nhân nhận ra tới. Vì thế, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ta lại giết chu phu nhân cũng nói cho trong phủ người ta nói nàng là trở về nhà mẹ đẻ. Sau lại, lục vương gia biết được tiêu các lao danh sách một chuyện, làm ta lợi dụng trương đại nhân bạn tốt thân phận bắt được danh sách, đáng tiếc cũng bị hắn phát hiện ta là giả mạo, ta chỉ có thể đem hắn cũng giết chết, vì vạn vô nhất hết, ta thậm chí còn giết hoa khôi vân vân cùng tạm dịch nô sinh. nhắc tới giết người khi, nghiêm hưng vẻ mặt bình tĩnh, phản phất trong mắt hắn, kia từng điều mạng người cùng có rắc không có gì khác nhau. tô thanh Nghiễm nghiệm thi khi phát hiện, bất luận là trương sơn. Ngoanh anh vẫn là Chu phu nhân, bọn họ vết thương trí mạng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là kẻ tái phạm vì này. Đúng là bởi vì nghiêm hương thường xuyên làm này đó giết người sự tình, cho nên mới sẽ chết lặng vô tình. Còn có vương nỗ tác? Quân khinh hàn để ra câu. Đúng vậy, còn có vương nỗ tác, ngày ấy bởi vì vị này hàn công tử nghiệm thi bản lĩnh lợi hại, pha án giống như kéo tơ luật kén, ta thấy dấu không được, liền động sát tâm, thậm chí không tiếc bồi thượng vương nỗ tác. Chỉ là đáng tiếc. Ta sớm bị mộ dung thế tử xuyên qua. Hắn nói vẻ mặt trái tim băng giá nhìn quân nhẹ nam, vương gia thuộc hạ vì ngài bày mưu tính kế, làm trâu làm ngựa, thậm chí không tiếp đi giả trang chu đại nhân. Chính là ngài đâu? Ta bỏ tù khi còn từng chờ mong ngài sẽ phái người tới cứu ta, chính là ta sai rồi. Ngài lợi dụng xong rồi, liền không chút do dự đem thuộc hạ một chân đá văng. Ngươi không cần nói bậy, ta căn bản liền không quen biết ngươi. Quân nhẹ nam phản ứng thật lớn, trên người xích sắt bị hắn xả đến xôn xao văng lên. Vương gia, ta sở làm hết thảy nhưng đều là dựa theo ngài phân phó làm. Chương 279, ngươi không cần nghe hắn nói bừa. Mộ Dung, hắn chính là người điên, ngươi không cần nghe hắn nói bừa. Quân Nhẹ Nam vẻ mặt vội vàng. Ân. Quân Khinh Hàn thoáng nhướng mày. Quân Nhẹ Nam gật đầu, "Mộ Dung, ngươi phải tin tưởng ta, hắn nói này đó ta cũng không biết, còn có ám nguyệt lâu, ta cũng chưa bao giờ đi qua. Đúng không?" Quân Khinh Hàn lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi nếu là không có đi qua, Những cái đó vàng là từ đâu ra Ta Quân khinh hàn cấp chu hạo độ một cái ánh mắt Hắn lập tức minh bạch, đi ra đại đường Mang đến bọn buồn người Lý Nhị Thiếu nhân gặp qua đại nhân, gặp qua đại nhân Lý Nhị tiến đại đường Trực tiếp quỳ xuống, thân mình run bẩn bật Sợ tới mức đại khí cũng không dám ra Lý Nhị, ta hỏi ngươi Đường thượng người này ngươi nhưng nhận thức Nghe được quân khinh hàn thanh âm Lý Nhị sợ hãi ngẩng đầu Nhìn về phía quân nhẹ nam Đại nhân, cái này là lục vừng ra thường đi Áo Nguyệt Lâu, tiểu nhân nhận được. Nay một câu, phản phất hung hăng ở quân nhẹ nam trên mặt đánh một cái tát, hắn tức khắc sắc mặt trắng bệ. Cắn chặt răng, gian nan nói, liền tính ta đi qua Áo Nguyệt Lâu, kia cũng không thể thuyết minh ấu nữ án cùng danh sách án cùng ta có quan hệ." Đường đường đông lâm lục vương gia, nói chuyện cũng có thể lộn xộn, thay đổi thất thường sao? Quân khinh hàn đột nhiên chụp hạ kinh đường mục. Trong phút chốc, trong đại đường một trận vắng vẻ, quân nhẹ nam càng là thình lình thân mình run lên. Hắn còn không có tới kịp mở miệng, Quỳ gối nội đường nghiêm hương trực tiếp đối quân khinh hàn mở miệng, thế tử, tiểu nhân có thể chứng minh ta lời nói phi hư, cũng có thể chứng minh ta chính là lục vương gia cấp dưới. Tiểu nhân biết chính mình làm nhiều việc ác, chỉ hy vọng, chỉ hy vọng các vị đại nhân có thể cấp tiểu nhân lưu cái toàn thời Chuẩn. Nghiêm hương nói đứng dậy, lạnh lạnh nhìn mắt quân nhẹ nam, một phen xe rách cánh tay thượng vải rệt, ở hắn đầu vai thình lình có một khối dấu vết. Tuy rằng chỉ có ngón cái cái lớn nhỏ, nhưng là mặt trên nam tự lại rõ ràng có thể thấy được. Cái này ấn ký đủ khả năng chứng minh thân phận của hắn cũng có thể chứng minh hắn cùng quân nhẹ Nam quan hệ Nghiêm hưng hắn là lục Vương phủ ám vệ cũng là phụ tá quân nhẹ Nam thấy vậy thân mình tức khắc một lùn hai đầu gối một Loan thật mạnh quỳ xuống hắn theo bản năng chiều Hương đế nhìn lại đáy mắt là hàng kiếp phụ Hoàng hôn chướng đổ vật Hương đế sắc mặt tức giận trực tiếp đem trong tầm tay Trung trả ném đi ra ngoài hung hăng nện ở quân nhẹ Nam trên trán chợt xuống một mạt đỏ thắm quân nhẹ Nam cắn chặtkho miệng Hắn đã nhớ không rõ đây là phụ hoàng lần thứ mấy lấy đồ vật tạt hắn. Dù sao, hắn liền chưa từng có đem hắn coi như nhi tử đối đãi quá. Hưng đế chút nào không quan hệ quân nhẹ nam cái chán xuất huyết, lạnh giọng đối quân khinh hàn phân phó, triệt nhi, việc này không cần quá dung." Là, vi thần tuân chỉ." Nghe thế câu nói, quân nhẹ nam nắm xích sắt tay đột nhiên buông lỏng, ngay sau đó thê lương nở nụ cười. Kia mặt cười ở hắn cánh môi triển khai, thập phần chói mắt. Ngự sử đại phu Thẩm Doãn Thanh thu thu mắt, Thực mau thu hồi tầm mắt, thế tử, ta cho rằng chỉ dựa vào lục vương ra, là không có khả năng âm thầm thao tác này hết thảy Tôn bồi gật đầu, ta đồng ý thẩm đại nhân cách nói. Quân khinh hàng tự nhiên biết quân nhẹ nam cũng không phải chân chính phía sau mà người, chỉ là muốn đem hắn phía sau người kia cùng nhau nhổ, căn bản không có khả năng. hắc đồng rụt rụt, nhìn về phía nội đường người, thanh âm lạnh giáo, lục vương ra, ngươi nhưng còn có đồng yêu. Quân nhẹ nam lắc đầu, không có, này hết thảy đều là ta làm. Hắn thanh âm lộ ra thê lương cùng tuyệt vọng, còn ngậm nhàn nhạt đau thương. Ngươi nếu là đem phía sau màn người hoặc là đồng đảng nói ra, còn có từ nhẹ xử lý cơ hội." Quân Kinh Hàn nhắc nhở nói. Chương 280: Thủy thai trong phút chốc đỏ. Quân Nhẹ nam thần sắc khẽ nhúc nhích, gắt gao nắm chặt góc áo, tựa hồ ở do dự mà dối rắm. Đỗng nhiên nước mắt nhìn về phía Quân Kinh Hàn, "Mộ Dung." Đúng lúc này, Cấm Quân thống lĩnh Lý Xưởng cấp tốc đi tới, đối lưng đế hành lễ nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, Vân Quý phi nương nương cùng Tam Vương ra tới, vì thần ngăn không được. Hưng đế lánh mắt nhíu lại, làm cho bọn họ tiến vào. Quân Nhẹ nam đấy mắt đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng, cũng cùng với một mạt vội vàng rồi biến mất sợ hãi. Lục vương gia, ngươi vừa mới kêu ta, là muốn nói gì sao? Quân Nhẹ nam đông dưng lắc đầu, không có, sở hữu hết thảy đều là ta kế hoạch, cùng người khác không quan hệ. Thật mau, Quân Nhẹ đêm liền đỡ Vân Quý phi đi vào đại đường. Bởi vì mấy ngày trước đây rơi xuống nước Vân Quý phi thân mình còn chưa rất tốt, trang điểm nhẹ hạ nàng vẫn như cũ khó nén tiểu tụy. Nàng đi được rất chậm, thỉnh thoảng cùng với từng đợt ho khăn thanh, nhìn qua thập phần suy yếu. Hưng đế ngước mắt xem qua đi, thần sắc hơi liễm, phân phó quý mình, cấp Vân Quý phi dọn chỗ. "Đa tạ hoàng thượng, thần thiếp hôm nay là phương hướng hoàng thượng tình tội, liền không ngồi, khu khu." Hưng đế nhíu như mày, hơi rũ khóe miệng, không nói. Vân Quý phi suy yếu đi đến quân nhẹ nam bên người, trực tiếp cho hắn một cái tát, người cái này hôn trướng. Mẫu Phi ngày thường là như thế nào dạy dỗ ngươi, ngươi thế nhưng làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, khu khụ. Bởi vì sinh giận, Vân Quý Phi thân mình một trận phát run, lung lay sắp đổ. Mẫu Phi, ngài thân thể không tốt, đừng tức giận. Quân nhẹ đêm khuyên đủ. Quân nhẹ nam quỷ, gục xuống mí mắt, bất động cũng không nói lời nào. Ở kia mặt đỏ thám huyết sắc hạ, là đỏ tươi bàn tay hấn, cả người thập phần chật vật. Tô Thanh nhiễm lặng lặng nhìn, tuy rằng nàng thập phần chán ghét vị này lục vương gia. Lúc này đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Một cái là hắn phụ hoàng, một cái là hắn mẫu phi, chính là hai người kia cũng không có một người quan tâm hắn. Có lẽ, đây là đáng giận người tất có đáng thương chỗ. Đúng lúc này, nguyên bản quỷ quân nhẹ nam đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp vọt tới án trước, huy động trong tay xích sắt đánh nghiêng quân khinh hàn trên mặt mang theo thiết diện cụ. Cơ hội là không có bất luận cái gì do dự, Tô Thanh nghiễm trực tiếp tiến lên, một tay đem bên người ngồi quân khinh hàn che ở trong lòng lực, bảo vệ hắn mặt. Hành động so tự hỏi càng mau, nàng không có tưởng nàng làm như vậy sẽ có cái gì hậu quả, lúc ấy nàng chỉ biết tuyệt không có thể bại lộ thân phận của hắn. dáng ở nàng mềm mại trên người, quân khinh hàn thủy thai trong phút chốc đỏ cái hoàn toàn. Nàng hành động, nhất thời làm hắn có chút trở tay không kịp. Sau một lúc lâu, hắn mới thấp thấp mở miệng, người tưởng che chết ta sao, đây là đại đường. Tô thanh nhiệm theo bản năng rũ mắt, lúc này mới phát hiện trong lòng ngực gương mặt kia cũng không phải ngày thường kia trương, mà là bị lửa lớn thiêu hủy dung một mảnh cái hố, thảm không nỡ nhìn mặt. Lúc này, nàng mới chú ý tới bốn phía tựa hồ truyền đến một trận thấp thấp hút không khí thanh. Không cần xoay người, nàng cũng có thể cảm giác được từng đôi đôi mắt đều ngưng ở nàng trên người. Nàng khuôn mặt nhỏ đột nhiên tiêu đỏ, gian nan tử quân khinh hàn trên người đứng dậy, tiếp thu đến từng đạo thâm thúy lại tò mò đánh giá, nàng hận không thể trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới. Nàng vừa mới đứng vững, bốn phía lại lần nữa truyền đến một trận hút không khí thanh. Lúc này đây, mọi người kinh hô không phải nàng mà là quân khinh hàn mặt. Bọn họ chỉ biết mộ dung thế tử là bởi vì hủy dung mới hàng năm mang thiết diện cụ, chính là ai đều chưa từng xem qua hắn hủy dung quá bộ dáng, không nghĩ tới hắn hiện tại bộ dáng là như thế đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trong đại đường người hiện lên vẻ kinh sợ. Quân nhẹ đêm khóa trụ quân khinh hàn, ánh mắt sâu thảm. chương 281, nàng che chở hắn, bất kể hậu quả. Mọi người ở đây đều đem lực chú ý đặt ở quân khinh hàn gương mặt kia thượng khi. Quân nhẹ li lại nhàn nhạt đánh giá Tô Thanh Nhiễm kia trương hồng thấu khuôn mặt nhỏ. Vừa rồi kia hết thể phát sinh quá nhanh, nhưng là nàng phản ứng càng mau. Nàng che chở hắn, thậm chí bất kể hậu quả. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, nàng là để ý hắn. Hưng Đế sắc mặt tức khắc lãnh trầm hạ tới, lạnh giọng phân phó, "Người tới, cho chấm áp chủ hắn." Thức mau, hai cái cấm quân liền vội vàng mà đến, đem quân nhẹ nam trở tay khấu hạ. Tô Thanh Nhiễm cuống quýt đi nhặt rơi xuống trên mặt đất thiết diện cụ, chạy nhanh cấp quân khinh hàn đưa qua. Hắn hiện tại gương mặt này thật sự là quá xấu, xấu đến làm người không nỡ nhìn thẳng. Quân Khinh Hàn nhớ tới vừa rồi nàng hành động, đáy lòng tức khắc xẹt qua một mặt mềm mại. Tiếp nhận mặt nạ, chậm rãi mang lên, hắn nhìn về phía quân nhẹ nam, Lục Vương gia mới vừa rồi là ở nhục nhã ta sao? Tựa hồ, lạnh đạm trong thanh âm còn ngậm ti không dễ phát hiện tức giận. Quân nhẹ nam đã an phận quỳ gối trên mặt đất, dù ánh mắt không nói lời nào, đối vừa rồi hành động không có bất luận cái gì giải thích. Kỳ thật, Rất nhiều người cũng có thể đủ đoán được, hắn đây là hoài nghi mộ dung triệt thân phận, cho nên mới mạo hiểm đi vạch trần trên mặt hắn mang thiết diện cũ. Nhưng mà, mặt nạ vạch trần, mộ dung triệt thân phận không thể nghi ngờ, cho nên hắn hiện tại mới có thể không lời nào để nói. Vân Quý Phi bị quân nhẹ nam tức giận đến thân mình phát run, lại lần nữa quăng hắn một cái tát, người, ngươi thật là quá lệnh buồn cung thất vọng rồi. Thức mau, quân nhẹ nam gương mặt liền cao cao xưng lên, có thể thấy được vân Quý Phi này một cái tát dùng đủ sức lực. Tôn Bồi nhịn không được chắp tay nói, lục vương ra là ở là to gan lớn mật, ở Hoàng thượng mí mắt phía dưới, thế nhưng công nhiên tập kích mộ dung thế tử. Dựa theo luật lệ, là muốn đánh 50 bản tử. Thẩm Doan Thanh bổ sung, ngươi này hôn trướng, còn không hướng mộ dung thế tử bồi tội, hướng ngươi phụ hoàng thỉnh tội. Vân Quý Phi gian dạy, quân nhẹ nam lúc này mới giật giật thân mình, thật cẩn thận nhìn về phía hương đế, phụ hoàng, nhi thần biết sai, còn thỉnh ngài thứ tội. Hắn nói nhìn về phía quân khinh hàn, mộ dung vừa mới nhiều có đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, Vân Quý phi liền trực tiếp đối hương đế doanh doanh một quỳ, suy yếu đáng thương, hoàng thượng đều là thần thiếp bình thường quản giáo không nghiêm, làm nam nhi học hư, còn thỉnh ngài từ nhẹ xử lý, lưu hắn một mạng. Phu hoàng, nhi thần cầu ngài. Quân nhẹ đem một liêu quần áo quy xuống. Hưng đế vẫn luôn rũ mắt, Phảng Phất không có nghe thấy giống nhau, sắc mặt lên tức. Vân Quý phi cụ đến lợi hại, Phảng Phất muốn đem toàn bộ phổi bộ đều phải cụ ra tới. Toàn bộ trong đại đường chỉ còn lại có nàng thống khổ hò khăn thanh. Cầm khăn, che miệng lại, nhưng mà lại khụ ra máu tươi, nàng tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hưng đế liếc mắt một cái nhìn thấy, thần sắc hơi hơi có chút động dung, cấp bên người Quý minh đệ đi một đạo ánh mắt. "Quý phi nương nương, ngài thân mình không tốt, trên mặt đất lạnh, ngài mau đứng lên đi." "Không, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, là ta không có quản giáo tốt nam nhi, chỉ cần hoàng thượng nguyện ý từ nhẹ xử lý nam nhi, ta nguyện ý ở chỗ này quỷ thượng một ngày." Vân Quý Phi nói nhịn không được rơi lệ. Tô Thanh Nhiệm tử trên người nàng thu hồi tầm mắt, trong lòng một trận thổn thức. Vị này Vân Quý Phi mới là chân chính diễn tinh, quả thực lấy sinh mệnh ở diễn kịch. Nàng nhịn không được trộm nhìn mắt quân nhẹ ly, liền phát hiện hắn ánh mắt thanh lãnh, căn bản không có đi xem Vân Quý Phi, phảng phất vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn ngày ấy theo như lời sẽ không lại tức giận, là thật sự. Rốt cuộc là Hưng Đế đau lòng Vân Quý Phi, trực tiếp nhìn về phía quân kinh Hàn triệt nhi, định tội đi. Quân Kinh Hàn gật đầu, lục vương ra kết bệ kết cánh, tàn hại mệnh quan triều đình, dựa theo luật lệ, đương chẳng. chương 282, như thế mà còn không gọi là thương thiên hại lý. Hoàng thượng, cầu ngài tha nam nhi một mạng. Vân Quý Phi nghe vậy, lại lần nữa thỉnh cầu, vẻ mặt nước mắt, bị ưu động tiên. Quân Kinh Hàn hắc đồng hơi co lại, tiếp tục nói, xem ở Quý Phi nương nương cùng tam vương ra cầu tỉnh phân thượng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ấn hoàng gia tông pháp. Lý Nên lưu đầy linh nam. Nghe thế câu nói, Quân Nhẹ Nam thần sắc buông lòng, tựa hồ trầm rãi nhắm hai mắt lại, khỏe miệng câu ra một mặt cười khổ, trầm dãi dập đầu, đa tạ phụ hoàng. Ở hắn bên người Vân Quý phi cùng Quân Nhẹ đêm cũng nhẹ nhàng thở ra, tính để lại một mạng. Mẫu phi ngài chạy nhanh đứng lên đi, trên mặt đất lạnh. Quân Nhẹ đêm nâng dậy nàng. Hương đế lanh mắt đảo qua đi, lao tam, lập tức đưa ngươi mẫu phi hồi cùng, nơi này không phải nàng nên tới địa phương. Là, phụ hoàng. Quân nhẹ đêm trước khi đi, thật sâu nhìn mắt quân nhẹ nam. Bọn họ mẫu tử còn không có tới kịp rời đi, quân khinh hẳn cũng đã đem ống trúc nội lục đầu thiêm ném đi xuống. Đứng hàng ở trong đại đường nha dịch thấy vậy, lập tức nắm si trưởng tiến lên, đem quân nhẹ nam gắt gao đè ở đường thượng, chuẩn bị hành hình. Quân nhẹ nam vốn là đông lâm lục vương gia, thân phận cao quý, nha môn nội là vô luận như thế nào đều sẽ không trước mặt mọi người quất roi trượng đánh, chỉ là hôm nay quân nhẹ nam không nên đi mạo phạm chủ thẩm quân khinh hẳn. Ngay cả Hưng Đế đều là vẻ mặt lãnh đạm, cam chịu này hình. Bang. Theo bản tử đánh tiếp, trong đại đường không khí nhất thời trầm thấp xuống dưới, Phảng Phất có thể nghe được ra chóp thịt bong thanh âm. Không bao lâu, quân nhẹ nam một thân màu trắng áo ngủ thượng cũng đã lộ ra huyết sắc, Phảng Phất hồng mai nở rộ. Quân nhẹ nam cắn răng, nắm chặt ống tay áo, không rên một tiếng. Một chén trà nhỏ thời gian, 50 triệu tất, quân nhẹ nam phía sau đã huyết nhục mơ hồ, liền bò đều bỏ không đứng dậy. Nhìn đến nơi này, Còn chưa rời đi, Vân Quý phi trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ghế xỉu ở quân nhẹ đêm trong lòng ngực. Phu hoàng, Nhi thần đi trước cáo lui. Quân nhẹ đêm nhìn về phía Hưng đế thỉnh cầu. Hưng đế ánh mắt từ Vân Quý phi trên người sẽ qua, không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, gật đầu chuẩn. Chờ đến hai người đi rồi, Quân khinh hàn lánh mắt nhìn về phía trong đại đường hai người. Nghiêm Hưng cùng Lý Nhị một cái so một cái run sợ, bởi vì đã sớm biết kết cục, lúc này Nghiêm Hưng miễn cưỡng còn có thể quỳ gối nội đường, mà Lý Nhị Thân mình đã run đến không ra gì Trắng bệnh sắc mặt, không ngừng xin tha Các vị đại nhân tha mạng, tha mạng à Tiểu nhân chỉ là lại đây làm chứng Cũng không có đã làm cái gì Thương thiên hại lý sự tình Lừa bán lương vị sướng Như thế mà còn không gọi là thương thiên hại lý Tôn bồi sinh giận Mộ dung thế tử, ta cảm thấy người này lín nên xử tử Gian đe cảnh cáo thẩm doan thanh chắp tay nói Lý nhị tức khắc Sợ tới mức trên mặt đất quỷ cũng quỷ không được Mấy dục chiều phía sau đảo đi theo một trận nước tiểu tao vị truyền đến, hưng đế đột nhiên tức giận, người tới, đem người này kéo đi ra ngoài, chém. đúng vậy. lý sường nghe tiếng mà đến, trực tiếp đem lý nhị sách đi ra ngoài. hoàng thượng tha mạng, tha tiểu nhân lý nhị nói còn không có nói xong, chỉ nghe được một tiếng lưỡi dao sắc bén phá thể thanh truyền đến, hắn đầu liền nhanh như chớp từ đại lý tự nha môn trước lăn đi ra ngoài. bất qua nháy mắt công phu, đại lý tự nha dịch liền đem đại đường trung dơ bẩn rửa sạch sạch sẽ. nhưng mà. Hương đế sắc mặt như cũ một mảnh xanh mét, trực tiếp đứng dậy, hiện giờ cái này án tử đã tới gần kết thúc, chấm cũng nên hồi cùng. Khởi giá theo Hưng đế tiếng nói vừa dứt, Quý Minh Tiêm tế thanh âm liền ở trong đại đường vang lên. Cung tiễn hoàng thượng. Mọi người lập tức đứng dậy, đối với kia mặt minh hoàng chắp tay quốc lễ. Chương 283, ngươi thực quan tâm bổn vương. Hương đế đi rồi, Quân khinh hàn lại phán quyết Nghiêm Hưng, ứng hắn yêu cầu lưu toàn thầy, liền ban một ly rượu độc. Nghiêm Hưng nhìn nha dịch truyền đạt rượu độc. Trên mặt nhưng thật ra sẹt qua một mặt giải thoát. Theo chén rượu từ trong tay chạy xuống, trên mặt đất quăng ngã Toái nghiêm hương thân mình cũng ngã xuống. Lúc sau, quân khinh hàn phân phó đại lý tự nha dịch đem nghiêm hương thi thể nâng đi ra ngoài, lại đem chịu quá trưởng hình quân nhẹ nam nâng trở về thiên lao. Đến tận đây, lần này tam đường hội thẩm xem như kết thúc. Đến nỗi đảng tranh, nay chỉ là cái bắt đầu. Quân khinh hàn đứng dậy cùng hình bộ cùng với ngự sử đại các vị đại nhân nhất nhất cáo biệt, đối với hôm nay tam đường hội thẩm Bọn họ cũng muốn trở về sửa sang lại tông Quấn, tái nhập hắn tông. Sau khi kết thúc, Chu lão phu nhân chống quả trượng, run rẩy đi tới, hướng Quân khinh Hàn thật sâu hành lễ, "Mộ Dung thế tử, lúc này đây ít nhiều người, vì ta nhi giải oan. Hôm nay tận mắt nhìn thấy đến kẻ xấu bị đem ra công lý, lão thân cũng coi như vô tâm nguyện." Quân khinh Hàn tự mình đưa Chu lão phu nhân đi ra ngoài, "Ngài đi thong thả." Lúc này, quân nhẹ ly cũng nhẹ nhàng thúc đẩy xe lăn. Nay một án, ước chừng thẩm hai cái canh giờ. Đối quân nhẹ ly tới nói, là một đoạn không ngắn thời gian. Tô Thanh Nhiễm sợ hắn thân mình chịu đựng không nổi, đi qua đi quan tâm nói, ngươi còn hảo sao, có thể chịu nổi sao? Con hảo, đừng lo lắng. Quân nhẹ ly khỏe miệng tích cốc ra một mặt cười khẽ. Quân Kinh Hàn đi tới, quét mắt hai người, liễm mắt đối Thu Bạch phân phó, canh giờ không còn sớm, ngươi trước đưa nhà ngươi chủ tử hồi vinh An hội phủ. Đúng vậy. Nhìn xe lăn biến mất ở đại lý tự, Quân Kinh Hàn liêu tiến bước hậu nhà phân phó Chu Hạo chuẩn bị xe ngựa. Tô Thanh Nhiễm cuống quýt cùng qua đi, ngươi tính toán đi đâu? Chư phủ, lên xe ngựa, Tô Thanh Nhiễm nhìn đối diện nam nhân, liền nhịn không được dương mắt chiều kia Phó Thiết Diện cụ hạ nhìn lại. Như thế nào? Quân Khinh Hàn buông trung trà, ta suy nghĩ ngươi trên mặt hiện tại có phải hay không còn mang kia trương ra người mặt nạ. Quân Khinh Hàn nghe vậy, giơ tay chậm rãi tháo xuống thiết diện cụ, lộ ra một trường xấu xí gương mặt. Tô Thanh Nhiễm cuống quýt tránh đi tầm mắt, ngươi vẫn là mang lên thiết diện cụ đi, quá xấu. Quân khinh hàn. Theo nhẹ nhàng một tiếng xe kéo, quân khinh hàn trên mặt kia trương ra người liền như sắc ve bóc ra xuống dưới, lộ ra một trương lạnh lùng vô song gương mặt. Chỉ là, hắn đấy mắt xúc điểm điểm thanh lãnh. Tô thanh nhiễm vừa nhấc mắt, liền trực tiếp bị nam nhân quặc ở ánh mắt. Quân khinh hàn ngũ quan giống như lao khắc, lãnh ảnh thâm thúy, quanh thân tản ra tôn ngông cùng tức. Nàng lần đầu tiên phát hiện trước mắt người nam nhân này sinh đến tuấn Mỹ, có một loại bệ nghệ thiên hạ lăng ngạo chi Mỹ, giống như trời sinh vương giả giống nhau. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt nam nhân quý như thần chỉ, cao không thể phản Thẳng đến quân khinh hàn lấy ra thiết diện cụ mang ở trên mặt, tô thanh nhiệm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tựa hồ muốn che giấu nàng vừa mới ngưng thần xấu hổ, nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng. Ngươi có phải hay không biết lục vương ra ở công đường thượng sẽ lúc trước bóc ngươi thân phận, cho nên trước tiên làm phòng bị. Nàng hỏi, ân vậy ngươi vì sao không đề cập tới trước nói cho ta, làm ta hảo có cái chuẩn bị, miễn cho giống nói tới đây. Tô Thanh Nhiệm tức khắc lại nghĩ tới mới vừa rồi xấu hổ, trên mặt hơi hơi đỏ lên. Bổn Vương cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như thế, ngươi thực quan tâm bổn Vương. Quân Kinh Hàn cầm lòng không đậu về phía trước xem xét thân mình. Chúng ta là người cùng thuyền, ta chỉ là không nghĩ bị Hàn Vương liên lụy. Tô Thanh Nhiệm cũng nói không rõ lúc ấy vì sao sẽ làm như vậy, có lẽ, có lẽ là đầu góc nóng lên. chương 284, thế nhưng là... Đùa giỡn nàng. Nhìn nam nhân đánh giá, nàng ánh mắt nẻ tránh hạ, cắn môi nói. Hôm nay đã xảy ra như vậy sự tình, chỉ sợ hiện tại toàn bộ đế đô đều ở truyền cho người ta đoạn tụ sự tình. Cho nên, ngươi là nói ngươi vừa rồi giúp bổn vương, đây là ở hướng bổn vương thảo thưởng. Quân Khinh Hàn khóa nàng môi mỏng khẽ mở. "Ân, Tô thanh nhiệm hơi hơi cứng lại, ngay sau đó hai tròng mắt sáng ngời, ngươi muốn cho ta cái gì thưởng?" Ngước mắt nháy mắt nàng mới phát hiện Quân Khinh Hàn ly chính mình rất gần, gần đến có thể cảm giác được hắn ấm áp hơi thở nhẹ nhàng đánh vào nàng trên má, gần đến hắn môi liền ở gan tấc. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên mở to hai mắt nhìn trước mắt nam nhân, tiếng lòng run lên, này nam nhân cho nàng tưởng thưởng không phải là. Nàng tức khắc nhớ tới ở Kinh Châu khi, mặc danh bị hắn hôn lấy môi anh đảo sự tình. Đôi môi gắn bó khi, cái loại này điện giật cảm giác tựa hồ đến nay còn lưu tại nàng bên môi. Bất chi bất giác, Tô Thanh Nhiễm mặt đỏ. Chờ nàng lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, quân khinh hàn đã từ nàng trước người rời đi. Lúc này, hắn nhìn nàng, khoe miệng nhấp một đạo hơi không thể thấy độ cung. Này đáng chết nam nhân, thế nhưng là... Đùa giỡn nàng. Tô Thanh Nhiễm lại thẹn lại giận, đơn giản trực tiếp thiên quá thân đi, không để ý tới hắn. Thức mau, xe ngựa liền tới tới rồi trương phủ. Đã qua gần một tháng, trương phủ trên dưới vẫn như cũ treo cờ trắng. Chỉ là, trải qua một tháng thời gian gió táp mưa xa, những cái đó cờ trắng, đèn lồng đã cổ xưa, lộ ra nồng đầm thê lương. Trương Sơn qua đời đột nhiên, cũng không có lưu lại con nối dõi, cũng không có thân hữu nâng đỡ, trương phủ tức khắc suy sủ. Trương phu nhân liền đem trong nhà hạ nhân đuổi rồi, chờ án từ một, liền chuẩn bị về quê quê quán. Bởi vì trong phủ không người xử lý, cỏ dại mọc lan tràn, có vẻ phá lệ thê lương. Tô Thanh Nhiễm đi theo quân khinh hàn một đường mà đi, đạp vỡ đầy đất lá khô. Bọn họ ở phòng khách gặp được trương phu nhân, tương đối với một tháng trước, trương phu nhân càng hiện tiểu tụy, cả người gây ốm không ra gì. Không thể nghi ngờ, tang phu đối nàng đả kích là thật lớn. Đương quân khinh hàn đem tam đường hội thẩm kết quả tự thuật lúc sau. Nàng cặp kia mất đi sinh cơ mắt nội đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng. Nàng đứng dậy quỳ gối quân khinh hàn bên chân, thần phụ thay thế vong phu khấu tạ thế tử đại ân. Trương phu nhân không cần đa lễ, đây là đại lý tự khanh trước trách nơi. Quân khinh hàn nói cấp bên người Tô Thanh Nhiễm để cái ánh mắt, nàng lập tức phủng Trương Sơn triều phục tiến lên, "Trương phu nhân, đây là Trương đại nhân quan phủ, ngài thu hảo." Trương phu nhân phụng kêu một thân chỉnh tề điệp phóng quan phủ, tức khắc bi khóc giống "Vì cái gì? Vì cái gì không nói cho ta?" Ta có thể giúp hắn cùng nhau nghĩ cách. Trương Phu Nhân, Trương Đại Nhân làm như vậy là sợ liên lụy người, nén bi thương đi quân khinh hàn than nhỏ một câu. Bọn họ hai người từ Trương Phủ ra tới, đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Hoàng hôn cuốn gió tây, thổi qua thê lương Trương Phủ, toàn là trầm trọng. Nhưng mà, lộng lây ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa không trùng, ở từng trận chim bay điểm xuất hạng, rồi lại lộ ra khác trang trọng. Tô Thanh Nhiễm nhìn chiếu vào chu tức trên đường cái hoàng hôn, hỏi bên người nam nhân, thế tử. Hiện giờ án này kết thúc, ta có thể hưu cái giả sao? Trước kia ở tỉnh thính, bởi vì bọn họ là pháp y địa, nơi nào ra án mạng, bọn họ cần thiết muốn ở trước tiên đi hiện trường, cho nên căn bản không có người bình thường xong hưu ngày, chỉ có có trong hồ sơ tử sau khi kết thúc, mới có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Quân khinh hàn đầu ngón tay nhéo một cái màu đen thuốc viên, đón hoàng hôn xem qua đi, hai tròng mắt hơi liễm. Án này kết thúc sao? chương 285, khỏe miệng một chút phiếm ra chấm biếm. Thiên lao. Theo bóng đêm tập quấn mà đến, dâu hạt cải đèn một trận minh diệt. Ở âm u ẩm ướt đại lao nội, trừ bỏ mùi mốc, lúc này còn có một cổ tử mùi máu tươi. Quân nhẹ nam phía sau màu trắng áo tù cơ hồ bị máu tươi nhiễm hồng, có địa phương thậm chí đã khô cạn, dính ở huyết nhục mơ hồ ra thịt thượng. Quân nhẹ nam vẫn không nhúc nhích ghé vào rơm dạ chung, hai tròng mắt lố trống vô thần, như là bị người rút đi sở hữu sức lực. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, quân nhẹ nam như cũ chưa động, lẳng lặng nằm bò. Phảng phất một khối không có hơi thở tử thi. Quân nhẹ đêm một thân ám sắc trường bảo, ở trong đêm đen, có vẻ thập phần âm trầm. Hắn đi đến cửa lao trước, xuyên thấu qua cọc gỗ chiều nhà tù nội nhìn lại, ánh mắt ngừng ở quân nhẹ nam sám xịt trên mặt, dừng lại. Lục đệ, Tam ca tới xem ngươi. Quân nhẹ nam phảng phất giống như không nghe thấy, thân mình không núc ních. Hai tròng mắt hơi mở, như một ông nước lặng, không có bất luận cái gì hơi thở. Quân nhẹ đêm khẽ nhíu mày, lục đệ, nghe được hắn không vui thanh âm. Quân nhẹ nam lúc này mới giật giật trong mắt, chiều hắn xem ra, tam ca. Quân nhẹ đêm nhàn nhạt quét mắt quân nhẹ nam phía sau thường, nữ mày chất vấn, nghiêm hưng là chuyện như thế nào. Tam ca muốn hỏi cái gì? Hắn vì cái gì còn sống, lúc trước không phải ngươi cùng buồn vương bảo đảm hắn đã chết sao? xác thật là đã chết, nhưng là ta không biết. Đây là mộ dung triệt bấy dập. Quân nhẹ đêm trầm trầm mi, không nói gì, lại đem bất mãn chồng chất đến trên mặt. Tam ca, hôm nay ở đại đường thượng. Hắn cũng không có bại lộ người, tất cả đều đẩy đến ta trên người không phải sao. Quân nhẹ nam thê lương cong một chút khỏe môi. Lời tuy như thế, nhưng là phụ hoàng trong lòng lại rất rõ ràng, chuyện này là thế tất cùng ta có quan hệ. Tam ca, phụ hoàng như vậy yêu thương ngươi, hắn sẽ không động người. Quân nhẹ nam nói đáy mắt xẹt qua một mặt hâm mộ. Thực nhẹ, thực đạm, lại bị quân nhẹ đêm bắt giữ tới rồi đáy mắt, hắn lúc này mới thoáng con môi. Hồi lâu, nhìn quân nhẹ nam, hắn phát ra một tiếng than nhẹ, lục đệ. Tam Ca tận lực, tuy rằng là lưu đẩy lính nam kia hoang dã nơi, nhưng là ít nhất bảo vệ một mạng. Ngươi hảo sinh đi nơi đó đại cái 2 năm, ta tìm cơ hội lại đem ngươi triệu hồi đế đô. Quân nhẹ nam đông dương cười, có thể vì Tam Ca gánh tội thay là ta phúc khí. Hôm nay ta cũng rửa theo Tam Ca ý tứ mạo hiểm đi bóc mộ dung triệt mặt nạ, rơi xuống 50 bản tử. Hiện giờ ta không cầu có thể lại hồi đế đô, chỉ hy vọng Tam Ca có thể xem ở huynh đệ phân thượng, lưu ta một mạng. Quân nhẹ đêm sắc mặt lập biến. Ngươi đây là có ý tứ gì, nếu là ta muốn cho ngươi chết, hôm nay ở đại đường thượng, sẽ mạo hiểm vì ngươi cầu tình. Quân nhẹ nam chỉ là cười, cũng không nói tiếp. Nhưng mà, chính là hắn khỏe miệng kia mà thê lương mà vô lực cười, làm quân nhẹ đem xem trong lòng một thứ. Ánh mắt xoay chuyển, từ trong tay háo lấy ra thuốc trị thương để đi vào. Ngươi yên tâm, ngươi là tam ca phụ tá đắc lực, tam ca là sẽ không từ bỏ ngươi, đây là thuốc trị thương, ngươi nhớ rõ dùng. miễn cho giống nhị ca giống nhau, rơi xuống tật xấu. Đa tạ Tam ca quan tâm. Quân nhẹ nam nhận lấy. Canh giờ không còn sớm, ta cần phải trở về, chờ ngươi xuất phát đi Linh Nam, ta sẽ đi đưa ngươi. Quân nhẹ đêm dặn dò một câu, nhấc chân rời đi, đáy mắt lặng yên không một tiếng động xẹt qua một màn tâm hoàn. Từ từ đêm giải, không chỉ có phong lãnh, lạnh hơn chính là nhân tâm. Quân nhẹ nam gắt gao nắm chặt quân nhẹ đêm cho hắn thuốc trị thương, trực tiếp tạm hướng vết thương. Theo một tiếng thái sứ thanh, bên trong bột phân sái đầy đất, hắn gian nan di động tới thân mình. Bắt chỉ lao thử ném qua đi. Tiểu lao thử dính vào bột phấn, phảng phất bị bị phỏng giống nhau, toàn bộ bắn lên, chi chi kêu thảm thiết không ngừng. Không bao lâu, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, vẫn không núp nhích. Quân Nhẹ Nam nhìn một màn này, khoe miệng một chút phiếm ra chấm biếng. Chương 286, ngươi muốn linh lung ngọc làm cái gì? Mấy ngày kế tiếp nội, Triều Đình nội phong vân biến động, biến đổi liên tục. Tuy nói ngày ấy Tam Đường hội thẩm đem đảng tranh danh sách nói thành tham ô nhận hối lộ, nhưng là đến nội chuyện gì xảy ra? Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Từ ngày ấy hồi cung lúc sau, liền trực tiếp thôi lâm triều, nhưng thật ra triệu kiến không ít triều quan. Trong lúc nhất thời, triều thần đều bị nhân tâm hoảng sợ, sợ hãi thiên tử cân giận. Thực mau, liền từ đông minh cung truyền đến tin tức, hương đế liên tiếp trục xuất mấy cái đại thần, thậm chí có trực tiếp bị lưu đày. Nhưng là, này đó bị biếm chích người, đều có một cái tương đồng điểm, bọn họ đều là tam vương gia nhất phái. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, Lục vương gia là tam vương gia người, lục vương gia phạm phải như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, tam vương gia lại có thể nào thoát được căn hệ. Hương đế năm đó chính là thí huynh thượng vị, đối đảng tranh một chuyện tâm như gương sáng, lại rõ ràng bất quá. Hắn lúc này đây ở triều đình trung làm gia lớn như vậy động tác, một là đả kích tam vương gia thế lực, nhị là cho hắn một cái cảnh cáo. Tuy rằng tam vương gia là hắn sùng ái nhất như tử, nhưng là một khi chạm đến đến hắn ít lợi, hắn liền sẽ còn không do dự vứt bỏ. Kinh này lúc sau. Ta vương ra giống như là bị cắt đi cánh chim giống nhau, chỉ sợ muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Đã nhiều ngày, quân khinh hàn đã bắt đầu xuống tay Kinh Châu đập chứa nước một chuyện, mà tô thanh nhiễm, không có việc gì để làm, nhưng thật ra khó được thanh nhàn rất nhiều. Mỗi ngày, nàng trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó mang theo hòn đá nhỏ ở trong sân chơi đùa, hoặc là đi quân nhẹ cách này thảo thượng một ly trà xanh. Quân khinh hàn tuy rằng có chút tẩn ẩn không vui, nhưng không có ước thúc, cũng không có cho nàng tìm sống làm. Một ngày này, Tô Thanh Nghiêm cùng quân nhẹ rời đi chợ, nửa đường còn gặp gỡ quân nhẹ Trần, bị hắn kéo đi Tú Nguyệt lâu ăn no nê một đốn, trở về thời điểm đã từ từ hoàng hôn, hòn đá nhỏ nhìn đến nàng vì hắn mang theo rất nhiều ăn vật nhi, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quét mắt thư phòng phương hướng, Tô Thanh Nghiêm cầm đồ chơi làm bằng đường đi qua, còn chưa tiến thư phòng, rất xa liền lộ ra cửa sổ nhìn đến nam nhân rửa bản thân ảnh, nàng không cấm bước chân cứng lại, nay quân kinh hàn, thật đúng là cái công tác cuồng. Nghe được nàng tiếng bước chân, quân khinh hàn ngước mắt nhìn lại đây, ánh mắt ở nàng trong tay đồ chơi làm bằng đường thượng ngừng một cái trước mắt, ngươi hôm nay cùng nhị vương ra đi chợ, còn có bắt vương ra, xem ra, ngươi là quá nhàn. Quân khinh hàn nhìn nàng một cái, thu hồi tầm mắt, là vương ra làm ta chiếu cố hòn đá nhỏ, ta đi ra ngoài cho hắn mua điểm đồ vật. Về sau chuyện như vậy làm triệu trọng đi làm, tô thanh nhiễm biểu môi, đi đến hắn bên người, đem đồ chơi làm bằng đường đưa qua, cho ngươi. Quân khinh hàn nhướng mày. Bắt Vương gia trộm nói cho ta, Vương gia khi còn nhỏ thích ăn đồ chơi làm bằng đường, ta từ nhỏ cục đá miệng hạ đoạt lấy tới một cái. Tô Thanh Nghiễm nói đưa qua đi. Phóng này đi, bổn vương một hồi muốn vào cung. Vào cung? Hoàng thượng muốn thưởng ngươi. Tô Thanh Nghiễm hai tròng mắt sáng ngời, khó nén hưng phấn. Quân khinh hàn nhàn nhạt gật đầu, xem như trả lời. Hàn Vương, ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta sao? Ân, Ta nói tam đường hội thẩm sau. Ta muốn tìm ngươi thực hiện ngươi đáp ứng chuyện của ta. Nói. Tô Thanh Nhiệm mí môi, như là ở tổ chức nôn ngự giống nhau. Sau một lúc lâu mới nói, Hàn Vương, ngươi một hồi vào cùng, có thể hay không cùng Hoàng Thượng đề một chút, mượn hắn linh lung ngọc trở về thưởng thức hai ngày. Không thể. Vì cái gì, ngươi đáp ứng ta. Tô Thanh Nhiệm như mày. Cái này không tính, ngươi đổi một cái yêu cầu. Tô Thanh Nhiệm lắc đầu, không có, ta liền yêu cầu này. Quân Kinh Hàn chậm rãi khóa trụ nàng Lộ ra nguy hiểm hơi thở, tô thanh nhiễm, ngươi nói cho Bổn Vương, ngươi muốn Linh Lung Ngọc làm cái gì? chương 287, ngươi thật là tô ra tam tiểu thư. Ta tô thanh nhiễm nghẹn lời, đây là chuyện của ta, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần giúp ta mượn một chút là được. Không, Bổn Vương phải biết rằng. Quân Kinh Hàn nói tới gần nàng, đem nàng giam cầm ở chính mình thân hình dưới. Quân Kinh Hàn, ngươi không cần quá phận. Tô thanh nhiễm có chút sinh khí. Quân Kinh Hàn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Thanh âm giống như sương lạnh, ngươi có biết, Linh Lung Ngọc đại biểu cái gì? Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, nàng chỉ biết Linh Lung Ngọc đại biểu nàng có thể về nhà. Quân Kinh Hàn đứng dậy, trầm rãi nói, năm đó có một vị cao tăng đã từng tiên đoán, đến Linh Lung Ngọc giả, đến Đông Lâm 27 năm trước, một vị Bắc Cương công chúa, bị vị kia cao tăng thu làm đệ tử, Huê Ngọc mà đến, ở Đông Lâm tìm một vị chân long thiên tử. Cho nên, nàng tìm được rồi hiện tại Hoàng thượng. Tô Thanh Nhiễm nhìn không được mở miệng. Quân Khinh Hàn ánh mắt đột nhiên thâm thúy, tựa hồ sẹt qua một mặt cực nhẹ châm trọng, chuyển mắt nhìn Tô Thanh Nghiễm, ngươi làm bổn vương hướng đi hoàng thượng, Cầu Linh Lung Ngọc, chẳng lẽ là muốn nói cho hắn ta chính là Hàn Vương, ta muốn chính là toàn bộ Đông Lâm sao? Tô Thanh Nghiễm nhất thời nghẹn lời, một câu cũng nói không nên lời. Mặc kệ Linh Lung Ngọc đại biểu cái gì, nàng chỉ là tưởng về nhà, nàng tưởng ba mẹ. Thế giới này là không thuộc về nàng. Khẽ cắn môi, nàng ôm cuối cùng một tia hy vọng mở miệng, Hàn Vương, chuyện này thật sự không có thương lượng đường sống sao? không có. tô thanh nhiễm chơ mắt nhìn về nhà cơ hội từ bên người trốn đi, tâm lại không cam lòng, nói ra nói liền mang theo vài phần sắp bén. ngươi muốn làm hoàng đế vốn dĩ chính là lòng tư mã chiêu, mỗi người đều biết, liền tính không có linh lung ngọc, ngươi dã tâm đại gia cũng đều rõ ràng. quân khinh hàng trên mặt đột nhiên phát lệnh, khóa trụ trước người nữ tử, ngươi liền như vậy muốn linh lung ngọc? đối. tô thanh nhiễm cắn răng, tô đại tướng quân phủ tam tiểu thư muốn linh lung ngọc. Mục đích của ngươi là cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho phụ thân ngươi tạo phản sao? Quân Khinh Hàn thanh âm tiệm lãnh. Chỉ là ta muốn mà thôi, cùng ta phụ thân không quan hệ. Hiện tại bổn vương muốn hoài nghi thân phận của ngươi, ngươi thật là Tô gia Tam tiểu thư? Ta là cho Hàn vương xứng minh hôn người, ta là ai Hàn vương chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Tam tiểu thư cũng sẽ không muốn linh lung ngọc. Quân Khinh Hàn nói nhìn mắt đồng lầu, đứng dậy rời đi. Tô Thanh Nhiễm lập tức theo sau, không muốn từ bỏ, ta cùng ngươi cùng nhau vào cùng. Ta trong tay có một đạo hoàng thượng thưởng cho ta chỗ trống thánh chỉ, liền tính không cần ngươi, ta chính mình cũng có thể." Cửu công chúa cùng ngôi vị hoàng đế mà nói, không đáng giá nhắc tới. Quân Khinh Hàn lạnh lùng nhìn mắt nàng, "An phận đợi, không được tự tiện ra phủ." Tô Thanh Nhiễm khí nhấc chân đá hạ ghế dựa, ai ngờ lại đá đau chân, đau đến nàng một trận nhe răng trợn mắt. Quân Khinh Hàn quay đầu lại nhìn mắt nàng, ánh mắt u lãnh. Tô Thanh Nhiễm tức khắc nhìn xuống, lạnh lùng một hừ. Quân Khinh Hàn đi rồi, nàng mới thoát chân. Khập hiễng trở về nàng phòng. Chờ đến chân không đau, Tô Thanh Nhiễm nhịn không được lại đi một chuyến thư phòng, lộ ra cửa sổ giấy nhìn đến bên trong ánh đèn lay động, nam nhân thân ảnh cao dài. Cho rằng quân khinh Hàn đã trở lại, nàng vội đẩy cửa mà vào, nhìn đến bên trong kia một mặt màu tím nhạt thân ảnh, nàng mới phát giác nguyên lai like là chính chủ, Mộ Dung Triệt. Chỉ là, chỉ xem thân hình, này hai cái nam nhân rất giống, đặc biệt là bóng dáng, khó trách quân khinh Hàn có thể giả trang Mộ Dung Triệt. Nhưng mà, chờ nàng đến gần, Liền hoàn toàn chấn kinh rồi, bởi vì trên án thư, trên mặt đất, rơi rụng nơi nơi đều là án tông, như là mới vừa bị ăn trộm vào nhà cướp sạch giống nhau. chương 288, ngươi như vậy sẽ bị đánh chết. Mộ dung thế tử, ngươi đây là. Mộ dung triệt thấy nàng như là thấy được cứu tinh giống nhau, vẻ mặt thân thiết. Hàn thanh a, ngươi tới vừa lúc, ta muốn tìm tứ ca lúc ban đầu phá án khi án tông, ngươi mau giúp ta tìm ra. tô thanh nhiễm, nàng mới đến đến thế giới này bất quá một tháng. Nàng thượng nào cho nàng tìm 5 năm trước cán tông. Con thất thần làm cái gì, mau giúp ta cùng nhau tìm A. Mộ dung triệt thấy nàng bất động, thúc giục. Mộ dung thế tử, người biết người như vậy sẽ bị đánh chết tô thanh nhiễm quét mắt bị ném án tông. Họ quân sẽ không đem ta thế nào, hắn người kia, miệng dao găm tâm đậu hủ, đừng nhìn hắn mỗi ngày lạnh một khuôn mặt, đối người vẫn là thứ tốt. Có sao tô thanh nhiễm cứng lại, nàng vừa mới mới bị nam nhân kia khí cái chết hiếp, nàng như thế nào cũng không cảm thấy này nam nhân có như vậy tốt đẹp phẩm chất. Mộ Dung Triệt nói được lời nói thấm thía, ngươi về sau cùng hắn ở bên nhau thời gian dài, ngươi sẽ biết ai muốn cùng hắn ở bên nhau. Tô Thanh Nhiễm bắt đầu thu thập án tông. Ngươi a, ngươi là hắn vương Phi, ngươi không cùng hắn ở bên nhau ai cùng hắn ở bên nhau. Mộ Dung Triệt nói đem nàng kéo đến bên người, trịnh trọng dặn dò, ngươi cần phải đem hắn xem lao, đừng làm cho hắn nghiêm hoa nhà thảo, lanh canh là bổn thế tử. Tô Thanh Nhiễm, yên tâm đi, không ai cùng ngươi đoạn. Thật mau, Tô Thanh Nhiễm liền phát hiện Nàng ở phía sau còn không có thu thập hảo, mộ Dung triệt liền ở phía trước lại ném đầy đất. Nàng nhìn loạn làm một đoàn thư phòng, một giây muốn đem người ném văng ra. Thế tử, ngươi tìm 5 năm trước án tông làm cái gì? Mộ Dung triệt bất đắc dĩ thở dài, lên canh nói, nàng không thích ta mỗi ngày chơi bời lêu lổng, làm ta hảo hảo làm việc. Ta liền tưởng đem mấy năm nay án tông đều tìm ra, từ 5 năm trước bắt đầu xem, tranh thủ không dựa vào tư ca, ta chính mình cũng có thể làm đại lý tự khanh. Thế tử thật là trí hướng cao xa. Mộ dung triệt ngay vậy, đáy mắt tức khắc xẹt qua một màn phiên muộn, nhàn nhạt, nhạt yêu thương ngậm ở đào hoa đôi mắt đẹp nội. Nàng nhịn không được khuyên đủ, thế tử, ngươi nếu là thật muốn xem án tông, không nhất định phải từ 5 năm trước bắt đầu xem, tựa như mấy ngày trước đây mới vừa kết án tử, kia chính là đề cập đảng tranh đại án tử, so ngươi xem những cái đó cổ xưa án tông hữu dụng nhiều. Thật sự, mộ dung triệt hồ nghi nheo nheo mắt, tô thanh nhiễm vội một trận gật đầu. Thật sự ta đây liền tìm cho ngươi. nhìn đến mộ dung triệt vẻ mặt nghiêm túc ghé vào trên án thư lật xem án tông, tô thanh nhiễm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem hắn lừa dối ở. nhưng mà nàng liền phát hiện nàng cao hưng sớm, mộ dung triệt căn bản là không hảo hảo nghiên đọc án tông, liền tỷ như, hàn thanh, xem án tông quá buồn khè, ta sợ ta sẽ ngủ, không bằng ngươi giảng cho ta nghe đi. tô thanh nhiễm, rốt cuộc ở hắn năn nỉ ý ôi hạ. Tô Thanh Nghiễm lúc này mới đáp ứng đem toàn bộ án kiện trải vớt cho hắn nghe, nhưng mà hắn nghe được một nửa, liền nhịn không được ngắt lời. Ngươi mới vừa nói, quân nhẹ Nam bị đánh bản tử. Là. Mộ Dung Triệt tức khắc cười rộ lên, không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn quân nhẹ Nam cũng có hôm nay. Thế tử, ngươi cùng Lục Vương ra. Bát tự không hợp. Mộ Dung Triệt vẻ mặt giận dữ, từ nhỏ hắn liền thích đoạt ta nổi bật. Tô Thanh Niệm nhịn không được đỡ chán, nguyên lai cùng quân nhẹ Nam bát tự không hợp người nhiều như vậy liên hắn như vậy còn đệ nhất Mỹ Nam, thật là đem mọi người đều đương người mù. Chẳng lẽ không phải sao? Nói tới đây, mộ dung triệt cảm xúc có chút hắn giận, hắn cái kia đệ nhất Mỹ Nam, là chính mình phong người nói nhiều không biết xấu hổ người, mới làm ra như vậy chuyện này. chương 289, ngạo kiểu, hắn chẳng lẽ hạt sao? Thô Thanh Nhiễm gật gật đầu, như thế. Ít nhất ở nàng xem ra, quân khinh hàn diện bạo càng phù hợp nàng thẩm mỹ. Nghĩ đến nam nhân lệnh băng mặt, Tô Thanh Nhiễm trong lòng đống nhiên trầm xuống. Kỳ thật, nàng có thể lý giải quân khinh hàn cách làm. Hương đế đang nghi, hỏi hắn muốn Linh Lung Ngọc thật sự quá mức mạo hiểm. Chỉ là, nàng thật sự là tưởng về nhà, vừa rồi nói chuyện mới có thể chọc chút. Lúc này, Mộ Dung Triệt còn ở nàng bên thay nhắc mãi. Ngươi nhìn xem buồn thế tử, nào điểm không thể so hắn đẹp. Chủ yếu là ta không cùng hắn tranh. Ngươi nói hắn nếu là đệ nhất Mỹ Nam, ta này mặt hướng nào phóng. Phóng hắn mặt sau ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tô Thanh Nhiễm nhịn không được cười ra tiếng, liên tục gật đầu, không thích hợp, không thích hợp. Mộ Dung Triệt ngạo kiều hư một tiếng, tựa hồ là hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn, tiếp tục xem án tông đi. Chờ đến Tô Thanh Nhiễm đem Mộ Dung Triệt ném nơi nơi đều đúng vậy án tông sửa sang lại hảo, lúc này mới phát hiện hắn đã ghé vào bàn thượng ngủ rồi. Đang do dự muốn hay không đem hắn đánh thức, cửa phòng bị người thúc đẩy, một thân lạnh lẽo quân khinh Hàn liền từ bên ngoài đã trở lại. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền tránh đi tầm mắt. Thức Mau, quân khinh hàn đến gần, nhìn đang ngủ ngon lành mộ Dung Triệt, những mày, hắn ở chỗ này làm cái gì? Tô Thanh Nhiễm tức giận liếc hắn một cái, hắn chẳng lẽ hạt sao, mộ Dung Triệt đang làm cái gì, còn có thể nhìn không ra tới. Lên canh, ngươi tin tưởng ta, ta có thể đang ở trong lúc ngủ mơ mộ Dung Triệt đột nhiên nhíu mày, lại hoảng lại loạn hô một tiếng. Quân khinh hàn hai tròng mắt híp lại, ở trên bàn gõ hai lần, mộ Dung Triệt tức khắc bừng tỉnh, "Lên canh, lên canh." Mở mông lung mắt buồn ngủ, đối thượng quân kinh hàn, Hắn tức khắc thất vọng nhíu như mày, như thế nào là ngươi? Ngươi quay cuồng án tông. Mộ Dung Triệt tức khắc chiều Tô Thanh Nghiễm nhìn lại, ngươi nói cho hắn. Tô Thanh Nghiễm vẻ mặt oan uổng, nàng nếu là tưởng cấp quân khinh hàn mách lẻo, liền sẽ không giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Kệ sách này thượng án tông bị phong đến họng bét, về sau không được lộn xộn. Tô Thanh Nghiễm. Mộ Dung Triệt xoa xoa mắt buồn ngủ, "Tứ ca, về sau ta muốn tức giận phân đấu, ngươi dạy ta pha án được không?" Quân khinh hàn nhíu hạ mi, Giáo lao bắt đều so giáo ngươi dễ dàng chút. Nhìn nam nhân ghét bỏ ánh mắt, mộ Dung triệt không buông tay, kéo lấy hắn ống tay háo, làm nũng, tứ ca, ta lần này là nghiêm túc, ngươi xem, ngươi cũng không có khả năng đời này đều dùng ta thân phận làm đại lý tự khanh, sớm muộn gì ta đều phải đem này phân gánh nặng tiếp nhận tới đúng không. Quân khinh hàn nhìn hắn thật lâu sau, lắc đầu, ngươi không phải này khối liêu. Nhìn hắn vẻ mặt kiên quyết, mộ Dung triệt khẽ thở dài một cái, hào đi. Xem ra ta nhất định phải chẳng làm nên trò chống gì. Quân khinh hàn khỏe môi giật giật, cuối cùng không có mở miệng. Tô Thanh Nhiễm nhìn mộ dung triệt khó chịu bộ dáng, nhịn không được quên đủ, thế tử không cần tự sang ngã, tục ngữ nói 36 hành, người nào cũng coi chẳng nguyên, người không thích hợp nhập sĩ, cũng không đại biểu không thích hợp khác, người có thể tiếp tục kinh thương, tương lai phú khả địch quốc. Mộ dung triệt nghe vậy cũng không có cao hứng nhiều ít, hắn tuy rằng từ nhỏ thích kinh thương, nhưng là bất đắc dĩ trong nhà lao ra tử xem khẩn. Hắn không dám lăn lộn quá lớn, cuối cùng cũng không có nhảy ra bao lớn bờ sóng, đến nay cũng cũng chỉ có mấy cái cửa hàng thôi. Sau một lúc lâu, hắn mới ngước mắt nhìn về phía quân kinh hàn, ngươi mới vừa rồi vào cùng, hoàng thượng tưởng thưởng ngươi cái gì? Hắn nói, sẽ tự mình vì ngươi chủ trì quan lễ. Mộ Dung Triệt không chút để ý lên tiếng, chút nào không bỏ trong lòng. Còn có, hắn vì ngươi ban hôn, là tương tương quân chúa. Chương 290, bổn vương vương phi không đáp ứng. Cái gì? Mộ dung triệt một chút nhảy dựng lên, ngươi đáp ứng rồi. Không có, nhưng cũng không có cự tuyệt. Vì cái gì, ngươi vì cái gì không cự tuyệt. Mộ dung triệt một bộ rậm chân bộ dáng, Quân khinh hàng chấm mắt, này nói tứ hôn, là an dương trưởng công chúa tự mình hướng hoàng thượng cầu. Mới vừa rồi nàng ở, hoàng thượng không cho phép ta cự tuyệt, chỉ nói cho ta ba ngày suy xét thời gian. Còn suy xét cái gì suy xét, không đáp ứng. Ngươi hướng đi hoàng thượng nói. Mộ dung triệt lạnh lùng một hừ, đáy mắt một mảnh tuyệt. Người đi, ta mới không đi, ta không nghĩ bị nàng có lên. Nhìn quân khinh hàn không nói gì, mộ Dung triệt náo lên, họ quân, muốn cưới người cưới, dù sao ta không cưới. Bổn vương đã cưới qua vương phi. Người cưới qua cũng có thể lại cưới, cưới nàng làm chắc phi lại không phải không thể, dù sao ta mặc kệ, ta chính là không cưới, không có cưới hay không. Bổn vương vương phi không đáp ứng. Quảng cu ẽ một câu, tức khắc lệnh tô thanh nhiễm hai má nóng lên. Này nam nhân làm gì nhắc lên nàng. Bọn họ hai người quan hệ có thể kêu phu thế sao? Nhìn đến Mộ Dung Triệt chiều chính mình xem ra, Tô Thanh Nghiễm tức khắc tránh đi tầm mắt, sâu kín trừng mắt nhìn Quân Khinh Hàn liếc mắt một cái. "Họ Quân, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng đem ta hướng hố lửa đẩy, ngươi tin hay không ta chết cho ngươi xem." Mộ Dung Triệt nhếch máu. Hắn nói, liền ở thư phòng nội nơi nơi tìm dây thừng, một bộ muốn thắt cổ tự sát bộ dáng. "Ngươi nếu là không nghĩ vậy, liền chính mình tự mình đi nói, chẳng lẽ ngươi liền điểm này dũng khí đều không có sao?" Quân khinh hàn nói rõ sẽ không lại quản. Ta mộ dung triệt chắn ản, trực tiếp một liêu quần áo ra thư phòng. Chờ đến hắn rời đi sau, quân khinh hàn chuyển mắt nhìn về phía bên người nữ nhân. Lúc này đây, hoàng thượng cũng thường ngươi. Cái gì? Tô thanh nhiễm mắt vượng sáng lời. Phong ngươi thất phẩm lỗ tác.